ở hạ mậu ngự không tự giới thiệu mình thời điểm trần khải đã đại khái đoán được đối phương là ai dù sao hắn gần nhất khoảng thời gian này trải qua sự tình liền như vậy một ít chỉ cần thoáng vừa nghĩ trên căn bản liền có thể đoán được hạ mậu bộ tộc trần khải đánh giá đối phương một phen h ắ n tự nhiên không rõ ràng này hạ mậu bộ tộc đến tột cùng có lai lịch ra sao căn nguyên có điều nhìn dáng vẻ của hắn nghĩ đến cái này cái gì hạ mậu bộ tộc ở đảo quốc phải làm là có chút địa vị đi trần khải trong lòng thầm nghĩ hắn nhưng lại không biết này hạ m ậ bộ tộc ở đảo quốc xác thực rất nổi danh vọng địa vị chính là đảo quốc cường thịnh nhất cựu viễn tam đại âm dương sư thế g i a một trong không sai hạ mậu ngự không gật đầu một mặt tự hào nói nếu trần quân cũng biết chúng ta hạ mậu bộ tộc như vậy liền phải biết chúng ta hạ mậu bộ tộc kẻ địch chưa từng có có thể sống ha ha trần khải cười khẽ hai tiếng trong tiếng cười mơ hồ mang theo vài phần c h â m trọc ý vị lập tức khẽ lắc đầu mở miệng nói rằng xin lỗi kỳ thực ta cũng không biết các ngươi cái kia cái gì hạ mậu bộ tộc là cái thứ gì trên thực tế ngày hôm nay ta mới là lần đầu tiên nghe nói cái gì hạ m ậ bộ tộc cho tới ngươi nói các ngươi hạ mậu bộ tộc kẻ địch chưa từng có có thể sống trần khải lần thứ hai đánh giá đối phương một chút tiếp theo nhún vai một cái thản nhiên nói hay là bởi vì các ngươi hạ mậu bộ tộc trước đây kẻ địch đều quá yếu đi ngươi biết đến đối với nhân loại tới nói mặc dù là run dế bên trong nhân vật mạnh nhất có thể một đầu ngón tay miệng trên nó hạ mậu ngự không giận dữ dù hắn lại làm sao muốn duy trì bình tĩnh bình tĩnh tâm thái giờ khác này cũng không cách nào làm được trước mắt c á i này không biết trời cao đất rộng chi cái kia người tuyên bố nói chưa từng nghe nói hạ mậu gia tộc cũng coi như hắn lại dám to gan hạ m ậ bộ tộc sò、so、sánh run dế quả thực là tội không thể tha thứ hạ mậu ngự không không cách nào lại duy trì trước cái k i a dối trá bình thản ôn hòa nụ cười sắc mặt bá một hồi liền lạnh xuống ánh mắt vậy đột nhiên trở nên vô cùng âm lãnh uy nghiêm đáng sợ nhìn chằm c h ậ p trần khải xem ra trần quân hoàn toàn chưa hề đem ta lời nói mới rồi để ở trong mắt ta quá độ tự tin vậy thì là ngông cuồng cùng vô chi hai người này từ dùng ở trần quân trên người tựa hồ vô cùng chuẩn xác hạ mậu ngự không nhìn như vẫn có vẻ hơi bình thản thế nhưng ngự khí của hắn cũng đã nhiên tràn ngập một loại âm lãnh sắc cơ thật sao có lẽ vậy trần khải khinh nhữ mày tiện đà lại có chút khinh thường nói có điều ta tất yếu đem ngươi để vào mắt sao được rất tốt hạ mậu ngự không cảm giác được chính mình ngột ngạt gần một tháng lựa d ậ n cùng sát ý hầu như hoàn toàn bị trần khải lời nói này cho trống lên trên mặt biểu hiện dần dần mang tới mấy phần đánh sắt nhìn chằm chằm trần khải trước kia ta còn đang suy nghĩ đến cùng là đem trần quân ngươi sinh hồn rút ra nuôi thành thức thần đây vẫn là trực tiếp để ta thức thần đem linh hồn của ngươi c ắ n nuốt mất bây giờ nhìn lại trần quân ngươi mình đã thay ta làm ra lựa chọn yên tâm ta sẽ để ta thức thần lại như ăn điểm tâm như thế một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ đem linh hồn của ngươi ăn đi khá khá khá hắc khá khá khá hắc hạ mậu ngự không một trận âm lánh cười g ầ n tiếng cười kia đặc biệt làm người ta sợ hãi liền phảng phất là một trận âm phong thổi qua khiến người ta không tự chủ được cảm thấy một loại s ờ n cả tóc gãy cảm giác chỉ ít hơi gần một ít nghe được hắn này một trận cười g ầ n người cũng không nhịn được dùng mình một cái chân khải chỉ là nhàn nhạt lắc lắc đầu lần trước ở mạc ra cùng ta cách không đấu pháp người chính là ngươi chứ ta không biết ngươi tại sao quá lâu như vậy mới tìm đến ta có điều nếu ta có thể thắng ngươi một lần tự nhiên cũng là có thể thắng ngươi lần thứ hai ngông cuồng hạ mậu ngự không quát m ắ n g đánh gãy trần khải hắn tay g i ậ t g i ậ t có điều miết thấy chung quanh những kia người vây xem s a o cuối cùng vẫn là nhìn xuống tàn nhẫn mà chừng trần khải một chút sau mới nói nếu như ngươi không muốn cùng ta liền ở ngay đ â y đ ộ n thủ đến thời điểm thương tới vô tội vậy hãy cùng ta đến bằng không ta không ngại lấy một ít những khác thủ đoạn nói thí dụ như phái mấy người đi một chuyến di thị nói đến đây hạ mậu ngự không lộ ra một vệ uy hiếp cửa gằn trần khải nghe được lời nói của hắn sau ánh mắt trong nháy mắt phát lệnh nhìn chằm chặp hạ mẫu ngự không ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị cực kỳ nếu như ngươi dám to gan động mẫu thân ta một sợi tóc ta nhất định bước lên đ bà quốc d i ệ t tận ngươi hạ mẫu bộ tộc trần khải âm thanh một mảnh uy nghiêm đáng sợ lạnh leo như trời đông giá rét phong tuyết thổi qua giống như vậy s á t cơ hiển l ộ hết trần khải bây giờ chỉ có người thân chính là ở mẫu thân trong nhà hạ mẫu ngự không dám to gan dùng trương lệ bình đến uy hiếp trần khải n à y không thể nghi ngờ là xúc động trần khải vải ngược có điều hạ mẫu n g không hiển nhiên cũng không để y trần khải phản uy hiếp chỉ là cười lạnh nói vậy sẽ phải xem trần quân ngươi làm thế nào nếu như ngươi vẫn r ụ a rụt cổ ở trong trường trước mặt mọi người ta xác thực có k i ế n kỵ không làm gì được ngươi đến thời điểm ta cũng chỉ có thể tìm cái khác phương thức tiết nổi giận còn là phương thức gì ta nghĩ trần quân ngươi nên rõ ràng hạ mậu ngự không thật có chút k i ế n kỵ dù sao nơi này là hoa hạ mà cũng không phải là đ ạ o quốc nếu là hắn thật sự ở trước mặt mọi người cùng trần khải độc thủ mặc kệ hắn có giết hay không đạt được trần khải đều nhất định sẽ bị hoa hạ đương cục cho nhìn chằm chằm đến thời điểm muốn, muốn trốn khỏi hoa hạ có thể tất nhiên không thể dễ dàng hạ mậu ngự không vẫn không có ngông cuồng tự đại đến coi chính mình có thể không nhìn hiện đại vũ khí nóng hoặc là cảm thấy to lớn một hoa hạ n g không ai có thể là đối thủ của hắn mức độ ý của đối phương trần khải rõ ràng vì lẽ đó hắn rất quả đoán lạnh lùng nói thời gian ngươi đến định địa điểm ta tuyển hạ mậu ngự không đồng dạng rõ ràng trần khải ý tứ khoe miệng hơi v ệ h lên cười lạnh nói rất công bằng nếu thời gian ta đến định như vậy ta liền định ở hiện tại có thể trần khải không chút do dự nào gật đầu đáp ứng ngươi để ngươi xe theo là được đến địa điểm ta tự nhiên sẽ dừng lại rất tốt hạ mậu ngự không không do dự xoay người đi trở về ven đường trước k i a màu đen xe con hạ mậu ngự không sở dĩ đồng ý đề nghị của trần khải là bởi vì là hắn rõ ràng trần khải tất nhiên sẽ không bó tay chịu c h ó i đồng dạng nếu như địa điểm là do hắn tới chọn chọn trần khải nhất định sẽ hoài nghi hắn có thể hay không trước đó bố trí cảm bẫy mai phục đây là nhân chi thường tình thay đổi hạ mậu ngự không chính mình nằm ở trần khải vị trí hắn nhất định sẽ cũng giống như thế suy nghĩ vì lẽ đó hạ mậu ngự không đáp ứng rồi đề nghị của trần khải phản chính thời gian là do hắn tới chọn hơn nữa hắn trực tiếp liền lựa chọn bây giờ lập tức quá khứ tự nhiên không cần phải lo lắng trần khải có cơ hội trước đó bố trí mai phục loại hình bởi vì là đối phương căn bản cũng không có thời gian như vậy đi bố trí cái gì cho tới cái khác hạ mậu ngự không cũng không lo lắng chỉ cần trần khải đáp ứng với hắn đến địa phương không người đi giải quyết đã đủ rồi hạ mậu ngự không có mười phần tự tin có thể giết chết trần khải chỉ có điều hạ mậu ngự không hiển nhiên quên một câu nói cái gọi là biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta trăm trận trăm thắng bây giờ hắn vẹn vẹn chỉ là chi kỷ mà không biết đối phương làm sao có thể nắm chắc phần thắng chỉ có thể nói là hạ m ẫ u ngự không đối với mình quá mức tự tin hoặc là có thể nói là tự phụ đương nhiên trong này hay là cũng cùng trần khải thực sự là quá tuổi trẻ rất dễ dàng cũng là người ta xem nhẹ hắn dù sao cũng hơi quan hệ đi nhìn thấy hạ mậu ngự không đi trở về màu đen xe con trần khải trực tiếp đi tới ven đường tiện tay trận một chiếc taxi sau đó cùng đối với tài xế nói tiếng đi vùng ngoại ô mở tiếp theo liền lấy điện thoại di động ra cho nhà mẫu thân gọi điện thoại cũng còn tốt nhìn dáng dấp đối phương xác thực là quá tự phụ tự cho là ăn chắc hắn vì lẽ đó cũng không có thật sự phái người đi di thị đối với mẫu thân hắn như thế nào có điều vì lý do an toàn trần khải vẫn để cho mẫu thân trực tiếp hồi hương quê nhà đi còn nguyên nhân trần khải đương nhiên sẽ không cùng mẫu thân nói thêm cái gì đỡ phải nàng không duyên cớ lo lắng cắt đứt cùng mẫu thân điện thoại trần khải không khỏi hơi thở p h à o nhẹ nhõm mà lúc này ở trần khải ngồi xuống xe taxi mặt sau hạ mẫu ngự không chiếc kia màu đèn xe con đi sát đằng sau hai chiếc xe rất nhanh sẽ đi tới hát thị vùng ngoại ô c h ư ơ n một trăm mười nị dạ liền này đi trần khải đột nhiên dừng lại như gió bước chân ở hắn phía trước không xa chính là một mảnh liên miên nham thạch núi nhỏ bốn phía chính là dưới chân núi hoàn toàn trống trải bình điệm trần khải mới vừa dừng bước lại có điều ba năm tức công phu một bộ đảo quốc kỷ mổ hệ nộ hạ mậu ngự không theo sát phía sau ở khoảng cách trần khải khoảng chừng hơn m ộ mươi mét địa phương ngừng lại hắn sai người một đường đi xe theo trần khải gọi xe taxi đi tới vùng ngoại ô sau lại bị trần khải mang đến khu này chỗ r ử a hoang dã ở nơi như thế này giải quyết đi trần khải đối với hạ mậu n g không tới nói là không thể thích hợp hơn đến thời điểm hắn giết trần khải sẽ không lưu lại phiền p á i gì nếu không nếu là ở đoàn người dày đặc địa phương hắn cùng trần khải một khi động lên tay đến chính là muốn không đưa tới náo động cũng khó khăn đến vùng ngoại ô để giải quyết đó là không thể tốt hơn hắn có thể hoàn toàn không có bất kỳ k i ế n kỵ yên tâm động thủ chính là bởi vì đã không có k i ế n kỵ hạ mậu ngự không mới vừa d ứ n g bước lại lập tức liền từ trong lồng ngực lấy ra cái k i a mặt âm vệ kính nhìn chằm chằm trần khải khoe miệng lộ ra một nụ cười gằn vô chi mà ngông cùng chi người kia hiện tại chính là ngươi vì chính mình ngông cùng cùng vô chi trả giá thật lớn thời điểm ngày này sang năm chính là ngươi giờ chết hạ mậu ngự không nhanh cười một tiếng hắn đ ỗ n g nhiên cắn phá chính mình một đầu ngón tay một giọt t i ê n máu đỏ tươi nhỏ ở trong tay cái kia mặt âm vệ kính trên cái kia mặt âm vệ kính bị l ử a nhật bị phản vệ tạo thành đạo kia vết dạn nước vẫn tồn tại theo hạ mẫu ngự không máu tươi nhỏ xuống cái kia mặt âm vệ kính nhất thời nổi lên một trận yêu dãm mà tươi đẹp huyết quang xoay người lại trần khải thấy cảnh này nhưng không có lập tức triển khai pháp quyết công kích đối phương trái lại là mắt lộ ra cảnh giác đảo qua b ố n phía đồng thời trong tay phút chốc thêm ra một thanh hiện ra nhạt nhạt hào quang màu bạc trường kiếm thanh trường kiếm kia thình lình chính là lúc trước trần khải sư phụ giao cho h trần khải bây giờ có điều ngưng khí bốn tầng tu vi muốn chân chính tế luyện pháp khí chí ít đến muốn đạt đến ngưng khí chín tầng mở ra khí hải sau mới có thể có điều tuy rằng tạm thời không có cách nào tế luyện trôi này phi tinh kiếm điều động phi kiếm triển khai kiếm quyết thế nhưng thuần túy dùng để cho rằng vũ khí vẫn là có thể thậm chí phi tinh kiếm bản thân chất liệu liền quyết định nó trình độ sắc bén hoàn toàn không phải bình thường vũ khí lạnh có thể so với mặc dù chỉ là là một đem binh khí phi tinh kiếm là một thanh suy m a u đạn phát thổi một cây tóc vào lưới là đứt chém sắc như chém bùn biệt thế thần binh trần khải ánh mắt cảnh giác đảo qua khoảng trường trái phải trong nháy mắt hắn bỗng nhiên v u n g kiếm về phía sau quét tới Bạch! n h ặ t kiếm khí màu bạc xét qua đột nhiên một tiếng k e n lanh lảnh sắt thép va chạm thanh truyền đến trần khải trong tay phi tinh kiếm ở giữa không t r u n g tao nộ i trở ngại bị một cái dài nhỏ hơi loan đao cho giá trụ cùng lúc đó một đạo ăn mặc màu đen áo bó trên mặt che lại màu đen khăn che mặt cái kia một thân trang phục giống quá đảo quốc trong truyền thuyết nị dạ bóng người bỗng nhiên ra bây giờ cách trần khải phía sau có điều khoảng hai ba mét vị trí trong tay đối phương nắm trôi này trường đao giống q u á đảo quốc ni ra đa tên tiêu đảo quốc n g dạ bị trần khải bước ra thân hình sau hiển nhiên là lấy làm kinh hãi sống lưng trên càng là b ư ớ c lên chảy dòng dòng mồ hôi lạnh trong lòng theo đệ t h ở p h à o nhẹ nhõm hắn rất muốn biết rõ trần khải đến tột cùng là làm sao phát hiện tung tích của hắn phải biết hắn một đường cùng hạ mậu ngự không cùng theo trần khải đi tới nơi này có thể vẫn không có hiện lộ ra quá thân hình đến vừa nay nếu không có hắn phản ứng cấp tốc đúng lúc vung đao kê vào trần khải quét tới phi tinh kiếm chỉ sợ hắn giờ khắc này đã đầu một nơi thân một m è o kết cục lý dạ trần khải nhìn thấy trước mắt hiện ra thân hình lý dạ trong lòng cũng có chút giật mình không nghĩ tới đảo quốc trong truyền thuyết âm dương sư cùng nhị dạ lại đều thật sự tồn tại Trước ở trên đường hắn chỉ là mơ hồ phát giác ra đến tựa hồ còn có những người khác theo nhưng nhưng cũng không là như vậy xác định thậm chí trước hắn đều không xác định nhận nút trong bóng tối theo đến cùng có phải là người vừa nãy chiêu kiếm đó có điều là lúc cần lúc hiện cảm giác được phía sau có như vậy một tia dị dạng cho nên mới theo bản năng vùng kiếm lại không nghĩ rằng lại thật sự bước ra một tên nhị dạ đến không cần phải nói trần khải cũng biết trước mắt xuất hiện người nhị dạ này khẳng định là cùng hạ mậu ự không đồng thời hừ khẽ hư một tiếng trần khải cũng không có quá trước mắt người nị h dạ này để ở trong mắt chỉ là vừa nãy như vậy một hồi hắn đã đại khái phán đoán ra trước mắt người nị h dạ này có điều là tương đương với mới vừa vừa bước vào khí đạo cảnh giới võ giả mà thôi khỏe mạnh lực cũng không phải rất mạnh có điều hắn vừa nãy ẩn nấp thân hình cùng tự thân khí tức năng lực đúng là để trần khải hơi giáp phiền phức dĩ trần khải bây giờ năng lực cảm nhận phải muốn vô cùng tập trung chú ý mới có thể mơ hồ nhận ra được tung tích của đối phương hơn nữa phạm vi vẫn chưa thể vượt qua tự thân chu vi ba năm mét nếu như chỉ là đối phó người nị dạ này trần h ả i căn bản là không cần lưu ý ung dung liền có t h chém ể đem g i r t n g nháy còn không. Trong ngay mắt trần khải liền làm ra quyết định ngay sau đó trần khải lập tức lần thứ hai vung kiếm làm dáng liền muốn chém về phía người nhì dạ kia hết hầu chỗ yếu hả đang lúc này trần khải nội tâm đột nhiên dùng mình báo động đại sinh không chút do dự trần khải lập tức thủ đoạn xoay một cái sắp sửa vung hướng về trước mặt người nì dạ kia phi tinh kiếm ở giữa không t r ú n g xẹt qua một đạo hoàn mỹ độ con g hướng chính mình sau đầu q u é t tới b ạ n h c h e n một tiếng kịch liệt sắt thép va và chạm vang lên trần khải trong tay phi tinh kiếm nằm ngang ở đỉnh đầu của mình đồng thời một thanh c ù n g trùy thủ gần như dài ngắn trong tay kiếm bị giá trụ lại là một tên một bộ đồ đen nì dạ trần khải không nghĩ tới ẩn nút trong bóng tối nì dạ lại cũng không vẹn vẹn là một tên mà là có hai tên nếu không có thần hồn của hắn mạnh mẽ nhận biết nhạy cảm đúng lúc nhận ra được nguy cơ suýt nữa liền nói mặt sau nhô ra người nị dạ kia hiển nhiên đồng dạng giật mình trần khải nhạy cảm nhận biết cùng phản ứng cấp tốc ở khăn che mặt chỉ lộ ra trong cặp mắt kia rõ ràng toát ra một kia giật mình v ẻ thật là âm hiểm giảo hoạt đảo quốc quỷ trần khải không nhịn ở trong lòng thầm mắng một câu có điều phản ứng của hắn nhanh một chiêu kiếm giá trụ người thứ hai nị dạ đánh lên sau trần khải lập tức bước chân xoay một cái trong chớp mắt liền vòng tới người thứ hai xuất hiện nị dạ phía sau hầu như ở đồng thời một đạo sáng như tuyết ánh đao bá một tiếng xẹt qua trần khải vừa vị trí nhưng là xuất hiện trước nhất người nị dạ kia năm cái kia dài nhỏ nị dạ đ a u tàn nhẫn mà đánh xuống một đao trần khải cùng hai tên nị dạ giao thủ nói rất dài dòng nhưng trên thực tế toàn bộ quá trình trước sau đại khái cũng là như vậy hai giây đồng hồ khoảng trừng trái phải thời gian nói là điện hoa hỏa thạch cũng không quá đáng ngay ở trần khải mới vừa tránh thoát người nị dạ kia trường đào thị còn chưa chờ hắn lần thứ hai hướng về cái kia hai tên nị dạ phản kích đột nhiên một tiếng cao vút tiếng sói chu từ một bên truyền đến chỉ thấy hạ mậu ngự không trong tay cái kia mà tâm vệ kính bên trong huyết quang đại thịnh khẩn đ o n lấy một con rít gào huyết lang đột nhiên từ âm vệ kính bên trong vọt ra đầu kia huyết lang hiển nhiên cũng không phải là chân chính lang mà là một con sói yêu bị hạ mậu ngự không dị âm dương thuật bí pháp nuôi dưỡng thành t h ứ t thần đang nhìn đến đầu kia huyết lang trong n y mắt trần khải trong lòng liền thầm hô một tiếng không ổn đối với ở trước mắt rơi vào đối phương vây công cục diện hiển nhiên là trần khải trước hoàn toàn không có dự liệu được chỉ có thể nói trần khải dù sao quá tuổi trẻ kinh nghiệm không đủ hơn nữa càng chủ yếu chính là hắn không nghĩ tới hạ mậu ngự không bên người lại còn ẩn giấu hai tên nỉ dạ t h y tùng nếu là vừa bắt đầu trần khải liền biết hạ mậu ngự không bên người còn ẩn giấu đi hai tên n ý dạ trần khải chắc chắn sẽ không tùy tiện đáp ứng cùng đối phương đến vùng ngoại ô đến quyết đấu hắn trước kia còn rất ngây thơ cho rằng chỉ là hạ mậu ngự không cùng mình trong lúc đó một mình đấu chỉ có thể nói trần khải vẫn là bản vẽ đồ xâm phá bất quá dưới mắt không phải hối hận thời điểm trần khải rõ ràng việc cấp bách vẫn phải là trước tiên giải quyết đi cái kia hai tên n ý dạ không tiêu diệt bọn hắn chính mình căn bản là không cách nào thong dong đi đối phó hạ mậu n g không từ âm vệ trong gương cho gọi ra chính mình còn sót lại sói yêu thức thần hạ mậu ngự không khỏe miệng không khỏi nổi lên âm lánh nụ cười hắn lập tức liền mệnh lệnh đầu kia huyết lang hướng trần khải nào tới khẩn đ ó n lấy hạ mậu ngự không âm vệ kính thu vào trong lòng sau hít sâu một hơi hai tay bắt đầu bắt tần h quyết một bên khác trần khải ở phát hiện hạ mậu ngự không chịu ra huyết lang thức thần hậu lập tức đối với cái kia hai tên nỉ dạ phát động phản kích hơn nữa trần khải phản kích còn đặc biệt mãnh liệt ác liệt vụ chân khí trong cơ thể khoáy động bị trần khải thôi thúc rót vào tới tay bên trong phi tinh kiếm bên trong thoáng chốc phi tinh kiếm bỗng dưng run lên một đạo h ó n g á n h kiếm khí màu bạc nhất thời từ phi tinh kiếm bên trong dân lên mà ra khoảng chừng có nửa tấc như vậy dày tuy rằng phi tinh kiếm không có từng tế luyện nhưng mặc dù chỉ là làm tầm thường binh khí có trần khải chân khí truyền b à o lập tức hóa thành chân chính không gì không xuyên thủng tuyệt thế thần binh xèo ánh bạc xạ thiểm n ắ m trong tay kiếm nị dạ trong lòng cả kinh vội vã phất lên trong tay kiếm ý đồ khái mở trần khải phi tinh kiếm nhưng mà truyền vào hắn trong t h a i nhưng là một tiếng xoạt x o ạ nhẹ vang lên trước mắt người nị dạ kia chỉ cảm thấy trước mắt ánh bạc lóe lên một cái rồi biến mất nơi cổ họng bông dưng chuyển đến như vậy một k i a man mát cảm giác x、sì. c nửa đoạn trong tay kiếm rơi rụng trên đất lưỡi kiếm sắc bén trực tiếp xen vào mềm mại bãi cỏ bên trong cùng lúc đó người nị dạ kia bông dưng đưa tay che cổ họng của chính mình con ngươi thoáng chốc trận tròn lên chết nhìn chòng chọc trước mặt một mặt lạnh lùng trần khải trong đôi mắt tràn ngập không dám tin tưởng cùng thật sâu không cam lòng h í ạch ạch nị dạ nơi cổ họng lăn phát sinh một trận thanh â m trầm thấp một chiêu kiếm vẹn vẹn chỉ là như vậy một chiêu kiếm trần h ả i liền trực tiếp người nị dạ này mất mạng cũng k h ó trách người nỉ dạ kia sẽ không dám tin tưởng cùng không cam lòng hắn chẳng thể nghĩ tới trần khải trong tay phi tinh kiếm lại sẽ như vậy sắp bén liền trong tay hắn này thành chọn dùng hiện đại công nghệ cùng đào quốc tiểu mới nhất đặc trùng thép hợp kim chế tạo trong tay kiếm lại đều trực tiếp bị đối phương một chiêu kiếm chặt đức nếu là sự biết trước trần khải trong tay phi tinh kiếm như vậy sắp bén hắn làm sao không dám dùng trong tay trong tay kiếm đi chặn mà là sẽ chọn quả đoán né tránh nói như vậy trần khải muốn một chiêu kiếm giết chết đối phương rất khó rất khó như thế nào đi nữa nói người nỉ dạ kia cũng đã là bước vào khí đạo cao thụ chỉ có thể nói trần khải vừa nãy mặc dù có thể một chiêu kiếm giết chết người nhì dạ kia bao nhiêu là chiếm trong tay phi tinh kiếm thần binh c h i lợi chương một trăm mười một ác chiến có điều đối với trần khải t ô i nói chỉ cần giết chết rồi đối phương là tốt rồi thiếu một cái đối thủ hắn chờ chút đối mặt uy hiếp cùng áp lực cũng có thể hạ thấp mấy phần đối với trần khải một chiêu kiếm liền giết chết chính mình một tên đồng bạn mặt khác người nhì dạ kia hiển nhiên là bị sợ hết hồn hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy trần khải trong tay phi tinh kiếm hóa thành một đạo ánh bạc trong nháy mắt xẹt qua chính mình đồng bạn cái cổ hầu như là không chút do dự mặt khác người nị giả kia lập tức ngừng lại muốn nhào tới công kích trần khải ý đồ trái lại là về phía sau trợt lui ra đến tự hô sợ chính mình bước lên đồng bạn góc chân trực tiếp bị trần khải một chiêu kiếm giết chết trần khải giết chết người nị giả kia tốc độ thực sự là quá nhanh chỉ là như vậy điện hoa hỏa thạch trong nháy mắt làm hạ mậu ngự không phát hiện vây công trần khải hai tên nị giả lại ngã xuống một người thì trong lòng hắn nhất thời vừa kinh vừa sợ tuy rằng vừa bắt đầu hắn chỉ là kỳ vọng cái kia hai tên nị giả c u ố n lấy trần khải mà thôi nhưng cũng vạn không nghĩ tới trần khải lại có thể ở như vậy trước mắt công phu liền giết chết một người trong đó phải biết hắn hiện tại có điều là vừa hoàn thành trong tay triển khai pháp quyết ngoại sư tử ấn đ ấ u hạ mậu ngự không mang theo đầy ngập kinh nộ còn có đối với trần khải nồng nặc sắc cơ trong miệng hét lớn thuật chú chân ngôn hầu như ở hạ mậu ngự không âm thanh mới vừa lên trước mắt ở hai tay của hắn bông dưng ngưng tụ ra một đạo chú ấn đạo kia chú ấn tỏa ra nồng nặc kim quang sau đó trong nháy mắt hóa thành một viên rít gạo kim sư l ầ u lâu gạo rít lên một tiếng hướng về trần khải manh nào tới nay ngoại sư tử ấn chính là đạo quốc â m dương sư giới chuyển lưu rộng rãi nhất chiến đấu thuật chú ấn pháp một t r o n là hơi có chính trực uy manh thuật chú. uy lực khá là mạnh mẽ bá đạo kim sư giết gào đột kích đầu kia huyết lang thức thần đồng thời bổ nhào kéo tới trần khải dùng dư q u a n g của khoe mắt đó nhìn nhất thời ánh mắt ngưng lại cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ trong n ấ y mắt trần khải lập tức lùi về sau đồng thời tay trái cấp tốc một tay bắt phát quyết dĩ tốc độ nhanh nhất ở thoáng qua trong lúc đó hoàn thành liệt hỏa chú phát quyết hô đỏ đậm quả cầu lửa đột nhiên đón cái kia viên sắp đến kim sư đầu lâu ẩ m ẩ m gào thét mà đi một bên khác huyết lang thức thần giết gào mà tới mở ra cái kia cái miệng lớn như chậu máu làm dáng liền muốn trần khải một cái nuốt vào á n h bạc hiện ra, trần khải trong tay phi tinh kiếm mang theo một đạo ác liệt ánh kiếm bỗng dưng đón hướng hắn đập tới huyết lang thức thần mạnh mẽ chém quá khứ ẩm. Liên hỏa chú biến thành quả cầu lửa lâu lượng lồ lồ là luồng luồng li biến ngoại diện kim Hai nhiên giữa viên tinh kim thành cùng ngự không ấn tàn nhẫn hoành cùng nhau. ẩn năng khổng không chung như khổng nổ cùng quang tung tué, càng là khuấy động ra từng luồng từng luồng mánh hỏa chú hạ hóa kích thuật chú chứa phát, hỏa hỏa khuấy ra, ra cầu cầu bạo tử đột một tué, mà quả mẫu đầu đạo vô sư sư số ở phi tinh kiếm ẩn chứa uy lực không phải bình thường ít nhiều gì bị kích thích ra mấy phần trung phẩm bảo khí uy năng ở thân kiếm kia mặt ngoài lúc gần lúc hiện hiện lên vài đạo trận pháp p h ụ triện dấu vết ở phi tinh kiếm bắn trúng huyết lang thức thần trong nháy mắt thân kiếm mặt ngoài những kia trận pháp p h ụ triện dấu vết đột nhiên lượng lớn bùng nổ ra một trận óng ánh ánh bạc làm cho phi tinh thân kiếm cũng không khỏi run lên trên người hiện ra cái kia một tầng huyết quang c à n g là trong nháy mắt tạm đạm rồi rất nhiều mặc dù trần khải truyền vào chân khí vẹn vẹn chỉ là thoáng kích thích ra phi tinh kiếm như vậy một chút bé nhỏ không đáng kể sức mạnh nhưng đối với đầu kia huyết lang thức thần tới nói nhưng cũng cho nó tạo thành tổn thương thật lớn trung phẩm b ả o khí đó cũng không là đùa giỡn mặc dù chỉ là kích phát rồi nhỏ tí k ẹ o sức mạnh không phải chuyện nhỏ đầu kia huyết lang thức thần bản thân ẩn chứa sức mạnh nhiều nhất có điều là tương đương với ngưng khí ba bốn tầng người tu chân so với ngày đó ở mạc gia bị trần khải dĩ đồng thao tiệu chung đánh giết con kia oán quỷ thức thần không mạnh hơn ba chỉ có điều trần khải chiêu kiếm này đồng dạng tiêu hao hắn không ít chân khí dù sao phi tinh kiếm nhưng là trung phẩm bảo khí bình thường ít nhất phải muốn kim đan kỳ tu vi nhân vật mới có thể có dồi dào sức mạnh như thường điều động trần khải vừa nãy chỉ là kích phát rồi phi tinh kiếm bên trong khắc họa trận pháp cùng phụ triện như vậy nhỏ tí tẹo sức mạnh nhưng đối với bây giờ chỉ có chỉ là ngưng khí bốn tầng tu vi hắn mà nói tiêu hao hắn ước lượng nửa thành chân khí nửa thành chân khí nhìn như không tính rất nhiều thế nhưng nghĩ đến mặc dù trần khải ở trạng thái đỉnh cao chỉ có thể vung ra hai mươi kiếm liền có thể tưởng tượng được tiêu hao như thế đối với trần khải tới nói là lớn bao nhiêu hạ mậu ngự không hiển nhiên không ngờ rằng trần khải ở vừa n ã y như vậy nguy cấp tình huống lại còn có thể đem chính mình phát sinh ngoại sư tử ấn cùng huyết lang thức thần đều đẩy lùi nay đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn thậm chí để hắn có chút giật mình mặc kệ là trần khải phát ra ra cái tiên một cái liệt hỏa chú uy lực vẫn là trần khải vừa n ã y đẩy lùi huyết lang thức thần chiêu kiếm đó cũng làm cho hạ mậu ngự không r ấ t giật mình trước hắn cũng đã từ trần khải cùng hai tên nị h dạ lúc giao thủ không cảm thấy tỏa ra khí thế đại khái phán đoán ra trần khải tu vi có điều là hậu thiên khí đạo mà thôi còn hắn hạ mậu ngự không cũng đã là bước vào tiên thiên khí đạo cấp độ cao thủ tuy rằng hắn chỉ là mới vừa vừa bước vào tiên thiên khí đạo mà thôi nhưng so với trần khải h i ệ n nhiên tu vi rõ ràng cao hơn một cấp bậc đặc biệt là vừa nãy trần khải phát ra ra l i ệ t hỏa chú vẫn là ở vội vàng triển khai ra lại có thể cùng mình phát sinh ngoại sư tử ấn đồng quy vô tận nay theo hạ mậu n g không là có chút chuyện khó mà tin nổi mặt khác t r ầ nhưng k là vừa ớ i nãy trần khải chiêu kiếm đó lại huyết lang thức thần thương tích không nhẹ vậy thì để hạ mậu ngự không vô cùng nghi ngờ không thôi nhìn về phía trần khải trong tay c h u ô i này phi tinh kiếm trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngưỡng ác hắn hầu như có thể khẳng định trần khải vừa nãy chiêu kiếm đó mặc dù có thể có uy lực như thế tất nhiên là bởi vì là trong tay hắn c h u ô i này vào kiếm không thể không nói hạ mẫu ngự không nhãn lực vô cùng đ ộ c ác sự thực xác thực như hắn suy đoán như vậy nếu không có trần khải chân khí thoáng kích phát rồi như vậy từng tia một phi tinh kiếm khắc họa trận pháp p h ụ triện uy lực vừa nãy chiêu kiếm đó nhiều nhất cũng chính là huyết lang thức thần đẩy lùi sơ qua xa kém xa đối với hắn tạo thành cái gì thương tích thức thần loại này tồn tại phi thường kỳ lạ, mặc kệ là chính là bởi vì loại này đặc thù t h ứ c thần mới làm cho âm dương sư trở thành đạo quốc cao nhất tồn tại cái khác lãng nhân võ sĩ hoặc là nghỉ dạ loại hình đều chỉ có thể bám vào âm dương sư bên dưới trở thành người theo đuổi cùng lệ thuộc hạ mậu ngự không giật mình vẹn vẹn chỉ là như vậy nháy mắt công phu trong mắt của hắn s ẹ t qua như vậy một tia mù mịt lập tức hai tay lập tức lần thứ hai bắt p h á p quyết cùng lúc đó ở trần khải vừa vung kiếm đẩy lùi huyết lang thức thần trong nháy mắt một vệ uy nghiêm đáng sợ hàn mang đột nhiên xuất hiện sau l ư n g trần khải hướng về hắn hậu tâm vị trí tàn nhẫn mà đâm tới n í dạ ra tay chính là trước trợt lui ra người n í dạ kia hắn lui lại sau lập tức liền ở đây ẩn giấu thân hình của chính mình tung tích lại thưa dịp trần khải vội vàng triển khai pháp quyết chống đỡ hạ mậu n g không ngoại sư tự ấn thời gian cấp tốc cần núp đến trần khải phía sau bất quá khi đó hắn nhưng không có vội vã ra tay mà là kiên trì đợi được trần khải rốt c ụ c vung kiếm đẩy lùi huyết lang thức thần thì hắn mới rốt c ụ c hiện thân hướng về trần khải phát sinh trí mạng tập kích ở người n ì dạ kia phát động tập kích trong nháy mắt trần khải lập tức phát hiện có điều trần khải trên mặt nhưng không có lộ ra kinh hãi loại hình vẻ mặt ngược lại khoe miệng còn lặng yên hơi nhét lên phát họa ra một tia nhàn nhạt độ cong mơ hồ có như vậy mấy phần trào phúng t r e o t ứ c tâm ý tựa hồ tập kích của đối phương đã sớm ở trong dự liệu của hắn mà trên thực tế trần khải xác thực vừa bắt đầu liền dự liệu được người nị dạ kia nhất định sẽ nhân cơ hội đánh lén mình đối với này trần khải trong lòng cũng sớm đã có chuẩn bị rốt cục ra tay rồi chờ chính là ngươi trần khải thầm nghĩ trong lòng trong nháy mắt trần khải thân thể thoáng hướng về bên trái mở ra một chút đồng thời tay phải hắn nắm phi tinh kiếm ở giữa không trung s ẹ n qua một đạo đẹp đẽ vòng tròn thoáng qua liền đã biến thành trở tay cầm kiếm sau đó bay thẳng đến chính mình dưới nách về phía sau đột nhiên đâm tới phúc lạnh lẽo lưới đao vô tình đâm vào trần khải phía sau lưng yên máu đỏ tươi lập tức theo lưới đao chậm dại thấm đi ra t ư n g t i ế n một man mát cảm giác còn có từ từ lan t r u y ề n đến não bị thần kinh đau đớn để trần khải theo bản năng h í giải khẩu khí may mà vừa trần khải cái kia hướng về tả thoáng nghiêng người động tác để hắn tách ra hậu tâm chỗ yếu này một đao còn muốn không được hắn mệnh một đao đâm vào trần khải phía sau lưng cảm nhận được trên đao t r u y ề n đến loại kia quen thuộc vào t h ị cảm người nị h dạ kia trong mắt nhất thời lộ ra một v ệ t v ẻ mừng rỡ nhưng mà chỉ là như vậy nháy mắt công phu trong mắt hắn mừng rỡ liền bị kinh hoàng thay thế được bởi vì là hắn thình lình phát hiện mình đao vẫn chưa đâm chúng trần khải hậu tâm muốn hại chỗ yếu lệ rồi làm sao có khả năng lệ rồi người nị dạ kia hoặc rồi ở hắn tình thế bắt buộc đánh lén bên dưới hắn đ a o lại l ệ rồi chỉ có một cái giải thích bị đối phương hết sức tách ra một chút loại này liệu mạng tranh đấu tình huống chính mình phải giết một đ a o lại l ệ rồi như vậy hậu quả làm một tên nị dạ hắn rất biết rõ hậu quả kia là cái gì hầu như ở phát hiện mình đ a o l ệ rồi không có đâm chúng trần khải muốn hại chỗ yếu như vậy một phần trăm giây thời gian người nị dạ kia ngay lập tức sẽ ý thức được chính mình nguy cơ phản ứng của hắn dị thường cấp tốc ngay lập tức sẽ trực tiếp khí đau chuẩn bị lùi về sau nhưng mà hắn vẫn là chậm một vệ phóng á n h ánh bạc đã ở con mắt của hắn bên trong đột nhiên sẽ qua sau một khắc hắn tay đều còn chưa chân chính b u n g ra trôi nảy đâm vào trần khải trong cơ thể nị h dạ đao một tiếng đồng dạng phốc vào thịt thanh cùng với một vệ man m á t đồng thời bị hắn nghe được cảm giác được c h ư n một trăm mười hai sinh tử trước mắt bệnh kiếm khí màu bạc l ó e lên trần khải đâm vào sau lưng người nị h dạ kia phi tinh kiếm rút ra ây nị dạ trọn tròn mắt trâu đ á y mắt dần dần hiện ra một tia tuyệt vọng thân thể không tự chủ được lảo đảo lùi về sau hai bước cuối cùng vẫn là không chống đỡ nổi ngửa về đằng sau ngã xuống vừa nãy chiêu kiếm đó trần khải mặc dù là quay lưng người nì dạ kia nhưng lúc trước trần khải dư quang đã b i ế t thấy đối phương là gì có thể trực tiếp một chiêu kiếm mất mạng hạ mậu ngự không vừa hoàn thành đạo thứ hai thuật chú pháp quyết giấu tay liền bỗng nhiên phát hiện người thứ hai nì dạ lại đánh lén không được ngược lại bị trần khải một chiêu kiếm giết chết trong mắt nhất thời bông d ư n g hiện ra vẻ giận dữ hắn từ đảo quốc đi tới hoa hạ tổng cộng cũng chỉ có này hai tên nì dạ thủy tùng bây giờ mới như vậy ngăn ngắn mấy hiệp giao chiến cái k i hai tên trung nhẫn cấp bậc nị dạ lại đều ở thoáng qua bị trần khải giết chết đôi này chuyện này đối với hạ m ậ u ngự không mà nói quả thực là không thể tiếp thu duy nhất đáng ra hạ m ậ u ngự không vui mừng chính là người thứ hai nỉ dạ chết chí ít không phải chết vô ích tốt xấu một đ a o đâm bị thương trần khải chỉ có điều xem trần khải g á n g dấp sau lưng của hắn thương thế e sợ cũng không thế nào nghiêm trọng bất quá dưới mắt hạ m ậ u ngự không không có tâm sự đi phẫn nộ hắn vừa hoàn thành thi pháp giấu tay đạo thứ hai thuật chú trực tiếp đánh ra đồng thời lúc trước bị trần khải một chiêu kiếm đánh bay bị thương không nhẹ đầu kêu huyết lang thức thần đồng dạng ở hạ mẫu n g không mệnh lệnh ra giờ khác này lần thứ hai phi nào lên ngoại phước Để. Hạ Mậu ngoại ự không miệng phun thần chú chân nôn, miệng một đ ạ chú ấn tức thì h ấn ở phượng cấn cùng hạ mậu ngự không t r ư ớ c triển khai ngoại sư tử ấn như thế đều là đảo quốc câm dương sư giới thịnh c h u y ể n c ử u tự chân ngôn giấu tay thuật chú một trong là đảo quốc câm dương sư môn vì là không nhiều mấy cái trực tiếp chiến đấu thuật chú nói tới đảo quốc câm dương sư bọn họ càng nhiều thủ đoạn kỳ thực vẫn là ở nuôi dưỡng thức thần phước diện bản thân trực tiếp chiến đấu thuật chú cũng không nhiều ngoại trừ cái kia thịnh truyền cựu tự chân ngôn giấu tay ở ngoài c ò n lại t h u ậ t có h ú c thể nói rất ít có thể nói có điều ế được. n g o à ra, đảo c âm trên g còn i thực tế h này độn giáp phương cựu có thể, có thể tự chân ngôn dấu tay bản thân uy lực tự nhiên rất tốt chỉ có điều trên thực tế này cựu tự chân ngôn g i ấ u tay kỳ thực là do hoa hạ chuyển vào đạo quốc hạ m ậ u ngự không mặc dù là đảo quốc tam đại âm dương sư thế ra một trong hạ mẫu bộ tộc truyền nhân nhưng hắn kỳ thực vẹn vẹn chỉ là nắm giữ cựu tự chân ngôn giấu tay bên trong hai cái mà thôi chính là ngoại sư tử ấn cùng ngoại phượng ấn trước triển khai ngoại sư tử ấn bị trần khải trực tiếp dĩ liệt hòa chú đỡ bây giờ hạ m ậ u ngự không cũng chỉ có thể thử nghiệm triển khai ngoại phượng ấn tới đối phó trần khải ngoại phượng ấn không giống với ngoại sư tử ấn ngoại sư tử ấn là trực tiếp thảo phạt kẻ địch phép thuật mà ngoại p h ư ấn trên thực tế nhưng là thuộc về giàn buộc cầm cố một loại phép thuật trần khải đang mạo hiểm dĩ mạnh mẽ chịu được một đao để đánh đổi rốt cục giết chết người thứ hai nị dạ sau hắn mới từ người nị dạ kia trong cơ thể rút kiếm mà ra hạ mậu ngự không ngoại p h ư c ấ n liền dĩ nhiên hạ xuống theo đạo kia pháp ấn ánh sáng tỏ ra trần khải lập tức cảm nhận được thân thể của chính mình phạm phất chịu đến một luồng sức mạnh vô hình ràng buộc không thể động đậy chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam trần khải tự nhiên trong lòng kinh hãi không cách nào nhúc đ í c h cái kia chẳng phải là thành châm trên huyết áp đặc biệt là đầu kia huyết lang thức thần đãi nào tới không được trần khải lập tức bạo phát chân khí trong cơ thể ra sức muốn tránh thoát hạ m ậ u ngự không đạo kia ngoại phở cấn ràng buộc theo lẽ thường nói hạ m ậ u ngự không tu vi so với trần khải còn phải cao hơn một ít nếu là thay đổi cái khác tu vi tương đương với ngưng khí bốn năm tầng v õ giả mặc dù bạo phát chân khí là thành thật không cách nào tránh thoát ngoại phở cấn ràng buộc thế nhưng giờ khác này trần khải công pháp ưu thế nhưng triển lộ ra tinh thần vạn hóa quyết chính là cao cấp nhất tu chân công pháp dù là trần khải gần đoạn thời gian đến đều không có lại hết sức tiêu hao quá nhiều thời gian cùng tinh lực đi không ngừng tinh luyện chân khí nhưng trong cơ thể hắn ngưng luyện đi ra những kia ngôi sao chân khí nhưng cũng xa xa mà vượt qua võ giả tầm thường cô động chân khí nếu là đem bình thường võ giả chân khí so sánh là một khối gỗ như vậy trần khải ngôi sao chân khí không thể nghi ngờ chính là một khối bách luyện tinh cương cấp bậc đồng dạng cường độ trần khải ngôi sao chân khí có thể sức mạnh bùng lên tự nhiên hơn xa bình thường tương đương với ngưng khí bốn năm tầng võ giả chính là bởi vì ngôi sao chân khí cường hãn ở trần khải toàn lực thôi thúc chân khí bạo phát bên dưới thân thể của hắn rốt cục có thể động tuy rằng chỉ là khá là miễn cưỡng động cả người thật giống như là rơi vào trong vũng b động tác c h ậ m chậm mà gian nan nhưng dù sao cũng là có thể động l i ê n trần khải trong lòng bi h ỷ trên tay phải nắm phi tinh kiếm trực tiếp bị hắn thu hồi thiên tinh diễn giới từ bên trong không gian đồng thời hai tay vội vã bắt đầu biến ảo ấn quyết cách đó không xa hạ mậu ngự không hoàn toàn không nghĩ tới trần khải lại có thể dựa vào thôi thúc chân khí trong cơ thể trực tiếp lay động ngoại phượng cấn ràng buộc thấy cảnh này thời điểm hắn suýt nữa thì t r ợ n lác cả mắt phải biết này ngoại p h ư ợ cấn ở đảo quốc c ô n dương sư giới nhưng là hưởng dự nổi danh a được xưng là mạnh nhất ràng buộc chú pháp trừ phi song phương tu vi cách biệt to lớn và không chỉ dựa vào tự thân sức mạnh hầu như không thể tránh thoát ngoại phờ cấn ràng buộc chính là bởi vì ngoại phờ cấn cái kia mạnh mẽ ràng buộc năng lực hạ mậu ngự không mới sẽ không sợ hãi như thế chỉ có điều trước hắn hiển nhiên là coi thường trần khải thực lực giờ khác này trần khải tuy rằng không thể tránh thoát ngoại phờ cấn nhưng ngoại phờ cấn căn bản là không có cách ràng buộc chủ hắn chỉ có thể chậm chạp động tác của hắn mà thôi đối với trần khải tới nói chỉ cần tay năng động như vậy liền có cơ hội có thể phá giải nguy cơ trước mắt mắt thấy đầu kia huyết lang thức thần dương cái kia to lớn cái miệng lớn như chậu máu nhào tới t r hai cái tay ở bán ảo tốc dây bên trong i hoàn thành tám cái dấu tay động tác cũng không phải là không thể thế nhưng trước mắt trần khải đang bị hạ mậu ngự không ngoại phờ cấn kiềm chế động tác bình thường gian nan nhiều lắm Có thể ở ngăn ngắn một giây t r o nhiều g n thời gian hoàn thành hoàn gian chung á i dấu tay, này đã là Trần này là đã k ả i i l m ạ không thời è m tiềm mới làm mức mặt mệnh mới tiềm Một đến đến đến độ. đối thân nghiền hạn cũng sinh Trần bùng nổ ra như vậy năng. Một giây nhiều chung sửa, sợ tự thể thể t lực cực chỉ hiếp, Khải h giây có có có ép E uy vậy ra gian đối với với người bình thường tới nói là phi thường ngắn ngủi nhưng đối với trần khải mà nói nhưng hiển nhiên cực kỳ chậm rãi đặc biệt là tận mắt đầu kia huyết lang thức thần d i a không chung bay nhào tư thế càng ngày càng gần cái kia hung tàn trong đôi mắt đầy dây khát ngó hung quang tuy rằng trần khải cũng không rõ ràng bị con này huyết lang thức thần cắn vào chính mình sẽ là cái hậu quả như thế nào là sẽ như bị những kia phổ thông giá thu cắn được như thế tạo thành trên thân thể thương tổn vẫn là sẽ bị tạo thành trên linh hồn thương tổn thế nhưng mặc kệ là một loại nào kết cục của hắn đều sẽ không được trần khải cũng không nhận ra con này huyết lang thức thần chỉ là một nhìn qua đáng sợ cho mèo chính là bởi vì đối mặt như vậy trong phút c h ố c sinh hoặc chết uy hiếp trần khải mới có thể ở nguy cấp như vậy tình huống bùng nổ ra trước nay chưa từng có tiềm năng ở huyết lang thức thần sắp một cái nuốt vào chính mình toàn bộ đầu làm cầu r ố trong cục cầm t tay phút á ánh ánh p phóng quyết thành. Một trong hoàn vệ bạc chốc xuất hiện ở Trần khải hai tay trong hiện Khải hai như ở lúc đó, như một viên hàn tinh thiểm, hàn thuấn thành hóa một đạo huyền ảo thần bí dấu ấn. Tinh、Quang、Chú、trong、phút chốc, dấu Quang ấn. Trong ảo đạo một bí lạnh lùng nhạt ngân ánh sao đ ô n g dưng từ trên trời ra xuống dường như một đạo hết sức tụ xúc mãnh liệt laser như thế hạ xuống tốc độ nhanh tới cực điểm chỉ là như vậy không tới linh điểm lẻ một giây thời gian liền trực tiếp tàn nhẫn m à hoành kích ở đầu kêu huyết lang thức thần trên người hầu như là đồng nhất cái t r ớ c mắt trần khải toàn bộ đầu đã có hơn nửa chén huyết lang thức thần cho nuốt vào, vào trong miệng chỉ đợi nó cái k i a cái miệng lớn như chậu máu nhắm lại liền có thể một cái cắn đứt trần khải cái cổ h u n g hiểm hơn nữa là h u n g hiểm tới cực điểm có thể nói nếu như trần khải triển khai tinh quang chú tốc độ dù cho lại chậm cái nửa phần hay là hắn liền thật sự muốn liền như vậy đi đời nhà ma nhưng mà may mắn cũng là may mắn ở đây sao chút xíu chi kém trong nháy mắt trần khải trung quy là trước tiên như vậy từng k i a một sử dụng tới tinh quang chú vì lẽ đó nguyên bản khả năng chết chi hiểm liền chuyển nguy thành an tinh quang chú uy lực đến tội cùng cường đại đến mức nào trần khải khoảng thời gian này mỗi ngày buổi tối đều sẽ rút ra một ít thời gian luyện tập đều có tận mắt chứng kiến giờ khác này lần thứ nhất chân chính dùng ở thực chiến ở trong đầu kia huyết lang thức thần liền hướng trần khải kiểm nghiệm tinh quang chú đến tột cùng mạnh bao nhiêu c dường như chỉ tay chọc thủng giấy cửa sổ âm thanh truyền đến màu bạc ánh sao hầu như không có tao ngộ bất kỳ trở ngại liền trực tiếp xuyên thủng đầu kia huyết lang thức thần thân thể hơn nữa còn là loại kia phảng phất bị chùm laser nóng chạy bốc hơi lên đi phương thức trực tiếp bị nóng chạy một gần như có túc cầu lớn như vậy lỗ thủng càng quan trọng chính là tinh quang chú gọi ra cái k i ê u đạo tinh quang cổ sức mạnh ở xuyên t h ủ n g huyết lang thức thần thân thể sau cũng không có liền như vậy tiêu tan mà là như r ồ i bâu lấy mật như thế xâm nhập huyết lang thức thần còn lại trong thân thể không ngừng tan giã huyết lang thức thần thân thể gào gừ thê lương sói chu từ huyết lang thức thần trong miệng phát sinh thân thể bị tinh quang chú một đòn xuyên thủng không tự chủ được liền ngửa mặt lên trời h é t thảm đúng là như thế mới để trần khải không có bị huyết lang thức thần một cái cắn rơi đầu nếu không có tinh quang chú đối với huyết lang thức thần tạo thành thương tổn thực sự quá m ã n liệt hoàn toàn là trí mạng để nó bản năng đều căn bản là không có cách chịu đự vâng không không làm được huyết lang thức thần hội cố nén cường điệu thương một cái trần khải cái kia đã bị nó nuốt vào trong miệng đầu cắn xuống không thể không nói vừa n ã y trần khải không có lựa chọn triển khai liệt h ỏ a chú mà là trực tiếp triển khai tinh quang chú là chính xác bởi vì là liệt h ỏ a chú uy lực hoàn toàn không có cách nào cùng tinh quang chú so với tinh quang chú tuyệt đối là thuộc về ngưng khí kỳ cấp độ phép thuật bên trong cường đại nhất một trong đặc biệt là tinh quang chú là do thuần túy nhất tinh thần chi lực hội tụ bản thân liền có phá ma chu tà hiệu quả đối phó thức thần sát thương là đặc biệt mạnh mẽ vâng không thay đổi liệt hòa tức chính là có thể huyết lang thức thần trọng thương nhưng trần khải nhưng rất có thể sẽ bị huyết lang thức thần một cái cắn đứt cái cổ chương một trăm mười ba hồn ngọc hạ mậu ngự không vạn vạn không nghĩ tới rõ ràng tu vi muốn so với hắn thấp trần khải lại ở chúng rồi ngoại vừa cấn tình huống lại còn có thể sử dụng tới phép thuật làm trần khải tinh quang chú một đòn xuyên thủng hắn huyết lang thức thần thì hạ mậu ngự không lập tức gặp p h ả n vệ há mồm liền ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm màu lớn phức hạ mậu ngự không thân thể lảo đảo một cái liên tiếp rút lui hai bước sắc mặt bá một hồi trở nên trắng bệnh thân thể thậm chí có chút lảo đà lào đảo. Thức t đầu n cùng kêu huyết lang thức thần gào thét không có đình chỉ chỉ là thân thể của nó nhưng ở tinh quang chú sức mạnh bên dưới không ngừng bị ăn mòn tăng ăn dã hóa thành từng sợi từng sợi khói xanh cuối cùng ở ngăn ngắn mấy tức bên trong triệt để dập tắt một đạo tinh quang chú tuy rằng trực tiếp liền tiêu hao trần khải vượt qua ba phần mười chân khí nhưng không thể không nói nó uy lực đúng là dị thường mạnh mẽ vẹn vẹn là một đòn liền giết chết hạ mậu ngự không thất thần nhìn thấy hạ mậu ngự không gặp phản vệ mà trọng thương trần khải trong lòng không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm hắn biết mình lần này là có chút bất cần cũng là hắn kinh nghiệm không đủ coi chính mình có kim thân thuật lại có tinh quang chú chí ít có thể đứng ở thế bất bại nhưng vạn vạn không nghĩ tới đối phương căn bản là không phải một người lại còn có hai tên bước vào khí đạo nị dạ thủy tùng nếu không có thần hồn của hắn mỗi ngày đều chịu đến thiên tinh diễn trên cái viên này mặc từ, tinh thạch bổ, từ, từ lớn mạnh làm cho tự thân nhận biết vô cùng nhạy cảm nhận ra được cẩn g i ấ u chỗ tối lý dạ bằng không ngày hôm nay chỉ sợ hắn thật sự muốn cắm ở này n h ấ n n h ì n phía sau lưng đau xót trần khải lại từ thiên tinh diện giới tử trong không gian lấy ra phi tinh kiếm mà mặt sau s ắ c lệnh lùng từng bước hướng hạ mậu ngự không áp sát quá khứ hắn phía sau lưng thương thế cũng không nhẹ tuy rằng tách ra trái tim yếu điểm nhưng người lý dạ kia dù sao cũng là khí đạo cao thủ một đau đâm a đ vào dù là trần khải trải qua tám năm trúc cơ thân thể cường nhận trình độ vượt xa võ giả tầm thường nhưng cũng bị cái kia một đau bám vào cơm khí thương tích không nhẹ nhìn trần khải từng bước một áp sát hạ mậu ngự không trong mắt nhất thời né qua một vẻ bối rối hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính mình dẫn theo hai tên trung nhẫn t ù y tùng ba người liên thủ lại đều không thể giết đến trần khải bây giờ không chỉ có hai tên trung nhẫn bị giết ngay cả mình bởi vì là thức thần bị giết mà gặp phản vệ trọng thương trần khải sức chiến đấu mạnh hiển nhiên xa nằm ngoài dự đoán của hắn hoàng rồi hạ mậu ngự không đúng là hoàng rồi đối mặt tử vong không ai có thể không hoảng hốt ngươi ngươi muốn thế nào hạ mậu ngự không lảo đảo lùi về sau sắc mặt tái nhợt mang theo hoang mang y sợ hãi nhìn trần khải giết ngươi trần khải lời ít mà ý nhiều ánh mắt lạnh lẽo từ hạ mẫu ngự không chứt dùng mẫu thân đến uy hiếp hắn bắt đầu trần khải liền hạ quyết tâm nhất định phải giết hắn miễn được đối phương thật sự đi hãm hại mẫu thân trong nhà trần khải từng bước một áp sát đặc biệt là cái k i a sự ngưng trọng mà mánh liệt s á t ý để hạ mẫu ngự không kinh hoàng bỏ mất vì cái mạng nhỏ của chính mình hắn mau mau mở miệng xin tha ngươi ngươi thả ta chỉ cần ngươi chịu thả ta điều kiện gì ta cũng có thể đáp ứng ngươi trần khải không nói gì chỉ là mặt không hề cảm xúc tiếp tục áp sát hoang mang bên dưới hạ mẫu ngự không liền vội vàng kêu lên tiền ta cho ngươi rất nhiều tiền thậm chí ta có thể đem chúng ta hạ m ộ bộ t ổ c cơm dương thuật đều dạy cho ngươi chỉ cần ngươi chịu vương tha ta trần khải vẫn không hề trả lời trong tay hắn phi tinh kiếm đã lặng yên nổi lên một vệ có tới dậy nửa tức á n h kiếm lúc này hạ m ộ ngự không bị phản vệ trọng thương đã căn bản không có sức t á i chiến nhìn thấy trần khải tia hảo không để ý tới mình xin tha trước sau sát cơ l ắ m liệt trong lòng hắn rõ ràng e sợ trần khải là tuyệt đối không thể sẽ bỏ qua cho chính mình liền hạ m ậ ngự không đông dưng cắn răng một cái trong mắt lộ ra một vệ điên cuồng cực ký sắc nhìn chỉ có vài b ư ớ c ở ngoài trần khải cực kỳ tiếng nói được nếu ngươi nhất định phải giết ta như vậy ngươi đừng hòng dễ chịu đang khi nói chuyện hạ m ộ ngự không đột nhiên từ trên cổ kéo xuống một khối lại là hiện ra một loại rất thâm thúy quỷ dị từ màu đen mảnh ngọc biết đây là cái gì ư cái này gọi là hồn ngọc mỗi một mảnh hồn ngọc bên trong đều phong ấn có thời đại thượng cổ yêu ma hung hồn nay một mảnh hồn ngọc bên trong phong ấn chính là thượng cổ yêu ma bắt kỳ đại xà tri hồn nếu như ngươi nhất ý muốn giết ta lớn như vậy không được ta đem khối này hồn ngọc bên trong tám kỳ hung hồn thả ra ngoài đến thời điểm ngươi chắc chắn phải ch hạ mậu ngự không cầm lấy cột khối này hồn ngọc dây thừng tàn bạo mà uy h i ê n nói trần khải nghe vậy không khỏi hơi nhữ mày có điều hắn đối với cái k i a hồn ngọc nhưng cũng không hiểu rõ cũng không biết nói với phương đến cùng là thật hay giả hạ mậu ngự không nhìn thấy trần khải lộ ra trần trơ v ẻ trong lòng nhất thời vui vẻ phảng phất nhìn thấy hy vọng liền vội và nói chỉ cần ngươi chịu thả ta ta có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ không trở lại gây sự với ngươi thế nào nếu không một khi ta thả ra bắt kỳ đại xà hung hồn ngươi như thế muốn chết thậm chí còn sẽ có nhiều người hơn đều sẽ bị bắt kỳ đại xà hung hồn mất trừng hạ mậu ngự không nỗ lực vì là tính mạng của chính mình tranh thủ dùng phóng thích bắt kỳ đại xa hung hồn đến uy hiếp hy vọng có thể thuyết phục trần khải bông tha hắn trần khải tựa hồ bị hắn thuyết phục có chút kiên kỵ liếc nhìn trong tay hắn mang theo khối này hồn ngọc dừng bước điều này làm cho hạ mậu ngự không mừng rỡ trong lòng cảm thấy trần khải nên không dám giết hắn hay là chỉ cần lại đầu độc vài câu trần khải rất khả năng liền sẽ bỏ qua cho hắn liền hạ mậu ngự không liền lại mở miệng chuẩn bị tiếp tục thuyết phục trần khải nhưng mà đang lúc này mới vừa dừng bước lại trần khải nhưng đột nhiên hơi động chân khí trong cơ thể đột nhiên bạo phát cả người như mặc lên nâng lên h o a tiễn đột nhiên hướng hạ mậu ngự không vào tới trong tay phi tinh kiếm càng là tuân ra một đạo hóng ánh kiếm khí màu bạc đến thẳng hạ mậu ngự không biết hầu chỗ yếu hạ mậu ngự không kỳ thực cũng chưa hề hoàn toàn thả lòng cảnh giác khi hắn nhìn thấy trước mắt ánh bạc xạ thiềm thì trong lòng nhất thời cả kinh hầu như là không chút do dự cắn chóc lưỡi bước ra một cái tâm huyết phun về phía trong tay khối này hồn ngọc đồng thời trong miệng phát sinh hai cái rất quái lạ âm tiết đúng là khá giống đảo quốc ngự phát â m bệnh ánh bạc xé qua từ hạ m ậ u ngự không biết hầu mang ra một đạo m u i tên máu tung tóe giữa không trung cùng lúc đó hạ m ậ u ngự không phun ra cái kia một cái tâm huyết rơi vào trong tay hắn khối này hồn ngọc gặp mặt hạ m ậ u ngự không thân thể chậm rãi ngã về đằng sau nhưng mà hắn nhìn trần khải ánh mắt nhưng mang theo một loại tản n h ẫ n điên cuồng trần khải sắc mặt lạnh lùng nhìn ngã xuống hạ mẫu ngự không tâm tình hầu như không có bao nhiều gợn sóng bất luận làm sao hắn cũng không thể sẽ thả mặt cho hạ mậu ngự không như thế một uy hiếp tồn tại và không nếu như vạn n h ấ t hắn thật sự đi di thị đối với mẹ mình bất lợi đây vì lẽ đó trần khải nhất định phải giết hắn chấm dứt hậu hoạn cho tới hạ mậu ngự không uy hiếp trần khải chỉ có thể đánh cược một lần đánh cược hắn chỉ là vì mạng sống mới cố ý nói như vậy lừa gạt mình đồng thời đánh cược coi như là thật sự hắn cũng chưa chắc tới kịp đem khối này hồn ngọc bên trong bắt kỳ đại x à hung hồn thả ra ngoài chính vì như thế trần khải vừa mới sẽ cố ý trước tiên làm ra một bộ bị thuyết phục trần trơ vẽ sau đó mới đột nhiên ra tay chỉ là làm trần khải nhìn thấy hạ mậu ngự không trong tay cầm lấy khối này hồn ngọc đột nhiên nổi lên một vệt nhàn nhạt huyết quang tiếp theo tự mình bay đến giữa không trung thì không khỏi hơi biến sắc mặt vội vã lùi lại mấy bước một mặt cảnh giác nhìn cái viên này hồn ngọc vụ hồn ngọc k h ẽ run một nguồn sức mạnh vô hình khoái đ ộ n g ra cùng lúc đó hạ mậu ngự không nơi cổ họng bị trần khải một chiêu kiếm cắt ra vết thương tuân ra những kêu máu tươi vào một hồi dồn dập tràn vào bay ở giữa không trung hồn ngọc bên trong hầu như là trong t r ớ c mắt khối này hồn ngọc hiện ra huyết quang liền trở nên nồng nặc cực kỳ mà hạ mậu ngự không thân thể ở dĩ một loại tốc độ rõ rệt cấp tốc khô cắt xuống trong cơ thể dòng máu hầu như toàn bộ đều tràn vào cái viên này hồn ngọc bên trong thấy cảnh này t r â n khải biểu hiện nhất thời trở nên càng thêm nghiêm nghị cực kỳ t r â n khải có chút do dự rốt cuộc muốn không phải lập tức rời đi nơi này chỉ là hắn lại có chút c h ầ n c h ờ dù sao khối này hồn ngọc đến cùng là cái tình huống thế nào căn bản là không thể xác định liền như thế rời đi t r â n khải trong lòng c h ầ n c h ờ một chút cuối cùng vẫn là quyết định cẩn thận một ít trước tiên lui xa một chút đến thời điểm nếu như tình huống k h ô n n hắn có thể có cơ hội đào tẩu chỉ là trần khải nhưng không nghĩ tới hắn vừa mới lùi về sau hai bước cái viên này đã hoàn toàn trở nên dường như m u ố n nhỏ xuất huyết bình thường màu đỏ tươi hồn ngọc lại đột nhiên thành một tiếng nổ ra hồn ngọc nổ tung trong nháy mắt một cơn lốc xoáy hình thành một nguồn sức mạnh đem trên mặt đất hạ mậu ngự không bộ kia đã hoàn toàn khô q u á t xuống thi thể trực tiếp c u ố n vào vòng xoáy hống t ngang Kết. một trận ầm ĩ tiếng gào thét đ ô n g dưng từ trong nước xoáy chuyển ra những n à y tiếng gào thét rất hỗn độn các loại thanh âm bất đồng đều có có như thú hống có như dòng gầm có như rít lên chờ chút nói chung là không giống nhau hầu như khi nghe đến cái kia một trận quái dị loạn hống thời khắc trần khải lập tức sắc mặt đại biến nguyên bản cẩn thận lùi về sau động tác lập tức liền biến thành trận lui ẩm trần khải thân hình mới vừa động đạo kia vòng xoáy lại một lần nữa nổ ra lần này nổ tung thanh thế to lớn hơn khí lưu k h u ấ y động như kình phong hướng bốn phương tám hướng đ ẩ y ra đem trên mặt đất những tia cỏ dại đều tất cả áp loan nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện q á i vật trần khải không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh cái kia vòng xoáy sau khi nổ tung lập tức liền xuất hiện một đoàn đen đặc như mực khắc khí khẩn đ o lấy đ o à n k i ế h ắ c khí liền trực tiếp hóa thành trần khải giờ khắc này chứng kiến quái vật đúng là đạo quốc trong truyền thuyết bát kỳ đại xả trần khải hơi giật mình có chút không dám tin tưởng tám viên đầu rắn một con rắn thân quái vật trước mắt cùng đạo quốc truyền thuyết bát kỳ đại xả hoàn toàn tương tự chỉ có điều này điều bát kỳ đại xả cũng không phải thật sự là thân thể mà là thuần lý do h ắ c khí tạo thành trần khải có thể từ bên trong cảm nhận được vô cùng mạnh mẽ hồn phách sức mạnh nếu không có gì bất ngờ xảy ra e sợ cái kia hạ mậu n g không nói đều là thật sự trước mắt cái này quái vật nên thật sự chính là bát kỳ đại xả tan hồn trong ư ớ c cái c 114, kỳ kỳ khi kêu khổng đại đại hiện, viên xà. xà Bắt tàn xuất hồn lồ sau a mà cao to thực đầu quả thực lại h ư là quần ma loạn quần n ma vũ. ò dã v i ê ngay đầy dày âm lánh, n bạo ư người ợ c chờ chút tâm tình tiêu cực con hung tình nhìn chăm tiêu rồn Trần、khải. Trong n g lệ tâm chăm Khải. dập mắt một luồng d ư ờ n g như trời long đất lở giống như uy thế liền hướng trần khải bao phủ tới mặc dù chỉ là tàn hồn cái này cũng là thuộc về trong truyền thuyết thượng cổ yêu ma bắt kỳ đại xà tàn hồn cái kia một luồng đến từ hồn phách bên trong uy thế để trần khải chớp mắt cảm thấy cả người cứng đờ cả người dường như bị một ngọn núi lớn đệ lên hoàn toàn không thể động đậy thậm chí ngay cả hô hấp đều cực kỳ khó khăn làm sao bây giờ trần khải trong lòng căng thẳng ngạch trong nháy mắt liền buốc lên một tầng tỉ mỉ mồ hôi lạnh con mắt nhìn xuất hiện trước mặt bát kỳ đại xà tàn hồn biểu lộ mấy phần vẻ hoảng sợ vẹn vẹn là một tia tàn hồn t à n mát ra hồn phép uy thế cũng đã mạnh mẽ như vậy có thể tưởng tượng được lúc trước thời đại thượng cổ chân chính bát kỳ đại xà là kinh khủng c ỡ nào hống ngang t giữa lúc trần khải nội tâm lo lắng nghĩ biện pháp thoát thân thì cái kêu một đạo bát kỳ đại xà tàn hồn tám viên đầu lâu dồn dập gào thét thét lên ở mỹ lên tiếp theo cái kia cao to thân răn u ố n một cái trực tiếp liền hướng trần khải nhau tới trần khải trong lòng xuất sáng thế nhưng giờ khắc này hắn nhưng hoàn toàn bó tay t o à n tập hoặc là nói căn bản không thể ra sức bất kỳ đại xa tàn hồn tỏa ra cái kia cố hồn phách uy thế quá mạnh mẽ để hắn căn bản là cái gì đều làm không được coi như trần khải coi chính mình lần này e sợ thật sự chạy trời không khỏi nắng ngày hôm nay bỏ mạng ở với lúc này một luồng man mát sức mạnh thần bí bỗng nhiên từ ngón tay của hắn theo cánh tay của hắn lập tức chuyển vào hắn linh đài nơi sâu xa sau một khắc trần khải lập tức phát hiện vừa còn đấu đá ở trên người mình cái kia c ỗ uy thế đã hoàn toàn không cảm giác được thân thể lần nữa khôi phục có thể nhúc ních xảy ra chuyện gì trần khải hơi run có điều còn chưa kịp chờ hắn đi suy nghĩ nhiều cái gì cái kia bắt kỳ đại xà tàn hồn đã hung ác nào h tới trên người hắn ạch trần khải cảm giác thân thể chấn động tựa hồ có món đồ gì nhảy vào trong cơ thể mình sau một khắc hắn lập tức cảm giác được trong đầu một ngộng một âm t à lạnh lẽo hung lệ cuồng bạo sao động tồn tại xâm nhập hắn linh đài nơi sâu xa chỉ một thoáng các loại khủng bố đinh hai nhức góc gào thét thét lên ầm ĩ hoàn toàn tràn ngập trần khải đầu góc cùng lúc đó trần khải đột nhiên địa phát hiện mình xuất hiện ở một mảnh trắng xóa địa phương bốn phía không có thứ gì chính là trắng xóa một mảnh mà thân thể của hắn đã biến thành một trắng xóa có mảnh tựa hồ cũng không có hình thể chân thực ở trước mặt của hắn chính là bát k ỳ đại xà tàn hồn đây là cái nào trần khải còn không biết rõ xảy ra chuyện gì liền phát hiện bát k ỳ đại xà tàn hồn tám cái đầu đã đồng thời gào gào kêu to hướng hắn vào tới tám cái đầu đều mở lớn cái nào quả thực cùng cái động không đáy tự bồn máu miệng lớn theo bản năng liền muốn chạy trốn đang lúc này trần khải nhưng mánh phát hiện bốn phía đột nhiên nổi lên một mảnh mặc màu tím mưa ánh sáng những tiêu mưa ánh sáng tràn ngập một loại sức mạnh bí ẩn khó lường để trần khải cảm giác một trận khoái khoái tắm rửa ở mặt màu tím mưa ánh sáng trần khải thậm chí không nhịn được muốn thoải mái thân ngâm đi ra cùng với ngược lại bắt kỳ đại xà tàn hồn ở những kia mặc tử quang vũ bao phủ xuống nhưng là đau đớn đến thống khổ gào thét tám viên đầu lâu to lớn đều đang điên cuồng vặn vẽo lan lộn trên thân thể không ngừng phát sinh từng trận xì xì tiếng vang quanh thân hắc khí như là hơi nước như thế bị bốc hơi tiêu tan xem cái kia cảnh tượng những kia mặc màu tím mưa ánh sáng đối với bắt kỳ đại xà tàn hồn tới nói ngược lại tốt như là bị r ộ i xuống nùng acid sùn phiếu x í p có điều bắt kỳ đại xà tàn hồn dù sao không phải chuyện nhỏ nó ở trần khải sâu trong ý thức kịch liệt l a lộn dãy r u ộ cái k i a khổng lồ đến khủng bố hồn phách sức mạnh nhưng là trần khải toàn bộ b i ể n ý thức đều có y nhớ một trận lay động rung động thậm chí có loại tựa hồ muốn thiên băng địa sách dáng vẻ mà trần khải giống như mình cảm giác được đau đớn một hồi thật giống như toàn bộ đầu g ó c đều bị người cho rào thành một đoàn hồ r á n giống như vậy liền ý thức đều trở nên có chút mơ mơ hồ hồ ngơ ngác ngác đơn giản những k i a mặc tử quang vũ hạ xuống để trần khải cảm giác được một trận mát mẻ thoáng dễ chịu một ít lúc này trần khải cũng không biết hắn ngón trỏ trái trên mang thiên tinh, diễn trên cái viên này, mặc màu tím tinh thạch chính đang hiện ra một vệ sáng sủa mà thâm thúy cực k những ánh sáng kia phảng phất là từng đạo từng đạo vô tận vòng xoáy chỉ cần xem như vậy một chút liền có thể đem người linh hồn hút vào trong đó trần khải linh đài trong óc xuất hiện mặc tử quang vũ chính là ngón tay hắn đái thiên tinh diễn trên cái viên này mặc màu tím tinh thạch sức mạnh biến h à n h bắt kỳ đại xa tàn hồn ở trần khải trong óc dây ruộa lăn lộn càng kịch liệt thì thiên tinh diễn trên cái viên này mặc tử tinh thạch tỏa ra ánh sáng càng mãnh liệt cùng với đối lập trần khải trong óc rơi xuống cái kia một hồi mặc tử quang vũ đặc biệt dày đặc tích tí tách lịch mưa ánh sáng bao phủ trần khải toàn bộ biện ý th những kia mưa ánh sáng ẩn chứa sức mạnh đối với bất kỳ đại xà tàn hồn quả thực chính là trí mạng khắc tinh không ngừng chút xuống mặc tử quang vũ bất kỳ đại xà tàn hồn ăn mòn quả thực là ngàn xuyên bách hổng tràn ngập những kia đen đặc khí tức ở ngăn ngắn trong nháy mắt liền mỏng manh hơn một nửa thậm chí liền bất kỳ đại xà tàn hồn thể tích đều rõ ràng thu nhỏ lại một vòng nếu là tiếp tục tiếp tục như vậy e sợ dùng không được trong thời gian ngắn bất kỳ đại xà tàn hồn sẽ triệt để bị những kia mặc tử quang vũ tinh chế tiêu diệt bất kỳ đại xà tàn hồn tuy rằng cũng không có tự mình ý thức nhưng c đáng tiếc khi nó rốt cục một đường đẩy trong óc cái kia đẩy trời mặc tử quang vũ đi tới trần khải biển ý thức biên giới thì lại bị một tầng mặc lồng ánh sáng màu tím chặn lại rồi nó thoát đi con đường bắt kỳ đại xà tàn hồn căn bản liều mạng trực tiếp tám con tề đụng vào chỉ là làm đầu của nó đánh ngã tầng kia mặc tử quang cháo thì nhưng là dường như đánh vào bị thiêu đến đỏ chót trên tấm sắt tám cái đầu đồng thời b ư ớ c lên từng trận xì xì khói đặc lượng lớn hồn phách sức mạnh bị tinh chế cái kia mặc tử quang cháo tự nhiên đồng dạng là thiên tinh diễn trên cái viên này mặc tử tinh thạch sức mạnh biến thành cái kia mỏng manh một tầng lồng ánh sáng quả thực liền dường như tường đồng vách sắt như thế mặc cho bất kỳ đại xà tàn hồn làm sao điên cuồng va chạm nhưng cũng đều không nhúc nhờ ịp chút nào mà ở mặc tử quang vũ bao phủ xuống bất kỳ đại xà tàn hồn sức mạnh nhưng là không ngừng bị suy yếu Rốt cục. trần khải chính mình cũng không biết cụ thể quá khứ bao lâu bắt kỳ đại xà tàn hồn càng ngày càng nhỏ hình thể càng ngày càng mỏng manh cuối cùng theo một trận thê lương kêu g ạ o bắt kỳ đại xà tàn hồn triệt để dập tắt trần khải từ lâu cảm giác được cái kia mặc tử quang vũ sức mạnh là bắt nguồn từ với thiên tinh diễn trên cái viên này mặc tử tinh thạch đồng dạng chậm rãi phản ứng lại đoán được chính mình ý thức cực khả năng là ở linh đài trong óc theo bắt kỳ đại xà tàn hồn rốt cục triệt để dập tắt trần khải không khỏi âm thầm thở pháo nhẹ nhõm nội tâm một trận lòng vẫn còn sợ hãi mồ hôi lạnh trần khải làm sao không nghĩ tới thiên tinh diễn trên mặc tử tinh thạch lại còn có sức mạnh như vậy trực tiếp cái kia khủng bố bắt kỳ đại xà tàn hồn cho tinh chế cứu hắn một mạng bắt kỳ đại xà tàn hồn đã dập tắt trần khải trong óc cái kia tích tí tách lịch mặc tử quang vũ từ từ ngừng lại chỉ có điều lúc này trần khải trong óc nhưng nhiều hơn rất nhiều thuần túy hồn phách sức mạnh đang trầm trầm đ ồ n g bền những kia hồn phách sức mạnh toàn bộ đều là bắt kỳ đại xà tàn hồn bị mặc tử quang vũ tinh chế s o lưu lại thuần túy nhất lực lượng linh hồn bắt kỳ đại xà tàn hồn ẩn chứa hồn phách nhưng lưu lại này một phần thuần túy nhất lực lượng linh hồn là đặc biệt khổng lồ hầu như lại như là đầy trời mây tía bình thường bao phủ trần khải toàn bộ b i ể n ý thức trần khải không biết lưu lại ở trong b i ể n ý thức của chính mình những tia thuần túy lực lượng linh hồn nên muốn làm sao làm đang có chút không biết làm sao lúc này một đạo mặc vòng xoáy màu tím bỗng nhiên xuất hiện ở trần khải trong óc những tia lực lượng linh hồn một quyển mà không vô cùng ngắn ngủi chốc lát làm trần khải trong óc đã hoàn toàn không có bất kỳ đại xà tàn hồn bị tinh chế sau lưu lại thuần túy lực lượng linh hồn hẳn ý thức cũng trở về đến trong thân thể của mình hô trần khải trung thờ phảo trên trán cùng sống lưng đều là một mảnh m ồ hôi lạnh v ừ a nãy tình hình có nguy hiểm cỡ nào chính hắn hết sức rõ ràng nếu không có thiên tinh diễn trên m ặ t tử tinh thạch phát huy chỉ sợ hắn hiện tại đã bị bắt kỳ đại xà t à n hồn nuốt chừng lấy rơi mất linh hồn của chính mình sinh tử một đường long vẫn còn sợ hãi trần khải dùng sức hô hấp bình phục một hồi nội tâm sòng lớn lại không nhịn được túi đầu liếc nhìn trên ngón tay mang thiên tinh diễn ánh mắt rơi vào cái viên này mặc màu tím tinh thạch trên hả trần ra phát hiện cái viên này mặc tử tinh thạch càng tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng tia sáng tia dường như gió nổi mây vần giống như l a n lộn phun trào mơ hồ có một loại kỳ diệu thần vận lúc này tinh thạch tỏa ra những ánh sáng tia bỗng nhiên dần dần thu lại làm hết thể ánh sáng đều liễm vào tinh thạch thì trần khải thân thể bỗng dưng chấn động cảm nhận được một luồng đặc biệt tinh khiết mà sức mạnh bàng bạc tràn vào trong cơ thể hắn cấp tốc sông thẳng hắn sâu trong ý thức vũ trần khải trong đầu một trận nổ vang khẩn đoán lấy lại cảm thấy đến cái k i a cố tràn vào sức mạnh ở trong khoảnh khắc cùng chính mình hòa làm một thể thần hồn trực tiếp tăng vọn như tên lửa bỗng nhiên tăng vọn một loại cảm giác kỳ diệu đ ố n g nhiên dâng lên trần khải trong đầu một nguồn sức mạnh vô hình rất một cách tự nhiên từ trong biện ý thức của hắn kích thích ra đến giống như là thủy triều tuôn ra trong phút chốc trần khải phảng phất nhìn thấy chính mình quanh thân tất cả bất kể là phía trước vẫn là bên trái hoặc là bên phải m ặ t sau chờ chút hết thể tất cả tình huống bất kỳ mảy may gió thổi c ó l a y toàn bộ đều rõ ràng cực kỳ xuất hiện ở đầu góc hắn điều này làm cho trần khải đáy lòng không tự chủ được bay lên một loại tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cảm giác chương một trăm mười lăm linh thức đây là linh thức trần khải tâm thần chấn động con mắt mở to lộ ra một ít khó mà tin nổi linh thức không phải thông thường đều muốn đến kim đan kỳ mới có thể có được sao chính mình lại hiện tại cũng đã có được linh thức khó có thể tin cẩn thận cảm thụ một phen trần khải trong lòng vẫn cảm thấy có chút chấn động ở quanh người hắn chu vi gần mười mét bên trong bất kỳ một k i a vi hào động tĩnh biến hóa đều hoàn toàn ở cảm nhận của hắn ở trong hô xem ra là vừa n ã y nguồn sức mạnh kia để thần hồn của ta tăng mạnh tiện đà mới kích thích ra linh thức trần khải trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ linh thức tuy rằng không thể trực tiếp tăng lên tu vi của hắn nhưng tác dụng nhưng lớn vô cùng ở linh thức bao phủ bên dưới bất kỳ vi hào biến hóa đều chạy trốn không được cảm nhận của hắn l i ê n tỉ như trước nị dạ nếu như lúc đó trần khải cũng đã kích phát rồi linh thức những nị dạ kia căn bản là không chỗ che thân chỉ cần ở trần khải linh thức phạm vi bao phủ bên trong coi như những nị dạ kia ẩn nấp thân hình đồng dạng sẽ bị trần khải linh thức nhận biết được bên ngoài linh thức thu hồi trần khải nhìn một chút trên đất cái kia hai cố nị dạ thi thể không khỏi cao lại lại l ô n mày đáy lòng hơi cảm giác được một ít không khỏe t r ư ớ c cơ sống còn nằm nguy sống bên ở trần o n nội tâm lại là tràn ngập sát cơ cùng lửa giận, g lại tâm sát t là lửa lẽ r cơ vì đó、trần、khải mới không cảm mình cảm mà mà giác cái giờ giải giết hai nhiều giác hơi Khải điều, thôi. Khải thôi. Khải không khác không khỏe. không Nhưng nhìn thấy chính chết thấy thứ nhất. chỉ thế chính thuần nhân thứ nhất thứ mà có chút thích thương này nguy tên nỉ Trần lần đến Trần cũng trong lòng không thích thôi. Trần gì. gì cơ Có có là là là đây túy trừ, ít T. bị sao, dạ, Dù vừa mới chuẩn bị muốn qua đi đem cái kia hai tên nỉ dạ thi thể chuyển qua đồng thời tuốt đá hủy t h i d i ệ t tích có điều hắn này hơi động nhưng lập tức cảm giác được một trận đau đớn từ phía sau lưng chuyển đến trước đồng dạng là bởi vì là đang cùng hạ mậu ngự không kích đấu tạm thời tính quên sau lưng thương thế trước mắt tác động vết thương loại kia s ó t ruột đau đớn nhất thời như nước thủy triều vào tới n h u như mày trần khải lần thứ hai thả ra chính mình linh thức xem một hồi phía sau lưng vết thương tình huống này thanh nhị dạ đao còn cắm ở trên lưng của hắn tuy rằng đao cũng không có trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn thế nhưng là đi vào rất dài một đoạn dài máu tươi chính theo lưới đao chạy ra đến từ lâu đem hắn phía sau lưng quần áo đều n h u ồ n đỏ cắn răng trần khải hít sâu một h sau đó đưa tay một t r ư ờ n g không nhẹ không nặng vô vào bên trái chính mình lồng ngực nơi、sì. một luồng phảng phất cách sơn đả n g yêu giống như thấu kính thông qua trần khải lồng ngực trực tiếp đâm vào hắn phía sau lưng c h u i này nỉ dạ đao cho chấn động bay ra ngoài một đạo mũi tên máu theo bay vụt ra nỉ dạ đao biểu ra hô trần khải nặng nề hô một cái khí trên trán t h â m ra một tầng đ ầ y mồ hôi hột đao là đã rút ra nhưng vết thương nhưng còn đang không ngừng mà đang c h ả y máu trần khải nhẫn nhịn vết thương đau đớn vội vã t h ô thúc chân khí giam giữ trụ miệm vết thương kinh mạch tuy rằng không thể hoàn toàn ngừng lại chạy máu nhưng ít ra có thể rất lớn trình độ chậm lại chảy máu tốc độ trung thợ một hơi trần khải dùng chân hai tên nỉ dạ thi thể đã đến đồng thời triển khai một đạo liệt hỏa chú hủy thi diện tích liệt hỏa chú biến thành hỏa diễm tầm thường hỏa diễm muốn mạnh hơn nhiều một đạo liệt hỏa chú xuống trực tiếp liền đem cái kia hai tên nỉ dạ thi thể nhanh lửa c ũ n g cấp t ố c thiêu trần khải tiện tay nhặt lên cái kia hai tên nỉ dạ sử dụng nỉ dạ đao cùng trong tay kiếm thu vào thiên tinh diễn giới tử trong không gian bây giờ cũng đã có hơn hai mét khoảng trừng trái phải vương vắn toàn bộ không gian có chừng mười cái lập phương trên dưới nguyên bản trần khải coi chính mình cần đạt đến hóa nguyên kỳ mới khả năng thiên tinh diễn giới t ử không gian khai thác đến mười lập phương to nhỏ nhưng bây giờ bởi vì là thần hồn sức mạnh tăng vọt d u y ê n cớ giới t ử không gian đã trực tiếp đạt đến trình độ này mười cái lập phương không gian đã rất lớn chỉ cần không phải quá to lớn kiện đồ vật cơ bản đều có thể chứa đủ xem ra lần này tuy rằng hung hiểm một chút nhưng thu hoạch cũng không tính là nhỏ không chỉ có thần hồn tăng vọt k í c h phát rồi linh thức liền thiên tinh d i ệ n giới từ không gian đều tiện thể mở rộng rất nhiều trần khải tự nói nhìn một chút cấp tốc bị thiêu hai cố n h ị dạ thi thể trần khải từ trong túi quần lấy ra điện thoại di động này triệu thúc thúc sao trần khải gọi điện thoại cho triệu khôn h ử m là ta làm sao tiểu khải ngươi tìm thúc thúc có việc triệu khôn âm thanh từ trong ống nghe chuyền ra trần khải đáp h ử m triệu thúc thúc ngươi hiện tại rảnh rỗi lái xe đến ngoại thành phía đông bên này tiếp ta một chút không làm sao tiểu khải triệu khôn nghe ra trần khải trong giọng nói dị dạng vội vã hỏi g ò trần khải nói tình huống cụ thể đến thời điểm lại cùng triệu thúc thúc ngươi nói đi có thể triệu thúc thúc tốt nhất có thể mở xe cảnh sát lại đây đồng thời mang mấy người đi theo hả triệu khôn hơi run có điều hắn không có tiếp tục truy hỏi được n g ư ơ i cụ thể ở chỗ nào thúc thúc này liền đến h ừ m triệu thúc thúc ngươi trước tiên lái xe đến ngoại thành phía đông đại khái chừng mười km ở ngoài cái tia thiên hòa trạm xăng dầu s a u lại gọi điện thoại cho ta trần khải nói hành ta liền tới đây triệu khôn đã mơ hồ từ trần khải trong giọng nói nghe ra mấy phần không tốt lắm cảm giác liền không dám trì hoãn sau khi c ú p điện thoại trần khải không khỏi thở phào một cái dĩ trạng thái của hắn bây giờ đã không dám lại như thế trực tiếp tự mình một mình trở về trong thành phố sau lưng cái kia một đạo vết đào tuy rằng không có thương tới trái tim của hắn chỗ yếu nhưng vết thương cũng đầy đủ đâm vào trong cơ thể mấy tấc suýt chút nữa đều muốn từ trước ngực đâm thủng đi ra hơn nữa người nhị dạ kia kích phát cương khí đối với trần khải tạo thành rất lớn thương tổn loại này trọng thương thêm vào còn đang không ngừng mà má chảy máu nếu là liền như thế tùy tiện trực tiếp trở về trong thành phố một khi gặp lại cái gì cương địch trần khải cũng không thể bảo đảm chính mình an toàn việc quan hệ tính mạng của chính mình thêm vào trước đã ăn một lần bất c ẩ n thiệt t h i không thể kìm được trần khải không thật cẩn thận huống chi trần khải ngày đó ở cho phụ thân của mạc minh thành loại bỏ hạ mậu ngự không âm dương thuật thì liền nghe mạc lao g i a t ử đã nói cái kia hạ mậu ngự không rất khả năng là c h ỉ n h ra xin mời tới đối phó mạc g i a trước mắt trần khải cũng không thể không phòng bị cái kia c h ỉ n h ra người sau một chốc chờ trên đất cái kia hai cố n h ỉ dạ thi thể hoàn toàn bị đốt thành chỉ còn một đống cho tàn thì trần khải g i ố n g diệt trên đất hòa tinh lập tức rời đi cấp tốc ở phụ cận tìm nơi bí mật chỗ trốn tránh trần khải lập tức k h a n h chân ngồi xuống bắt đầu vận công b ứ c ra bên trong thân thể người nỉ giả kia lưu lại c ư ơ n g khí đâm bị thương trần khải người nỉ giả kia tu vi chỉ là tương đương với ngưng khí hai tầng như vậy thêm vào đối phương công pháp tu luyện không ra sao hắn lưu lại c ư ơ n g khí cũng không khó triển trần khải chỉ là tiêu tốn không tới mười phút liền đem trong cơ thể những t i ê u c ư ơ n g khí tất cả thanh trừ không có c ư ơ n g khí tàn phá phá hoại trần khải thoáng ung dung một chút có điều sau lưng vết thương nhưng từ đầu đến cuối không có cầm máu mặc dù trần khải đóng kín ở vết thương phụ cận kinh mạch suất huyết cũng không nhanh nhưng như thế một quãng thời gian hạ xuống trần khải sắc mặt vẫn bắt đầu có chút mất máu quá nhiều trắng bệnh phía sau lưng quần áo càng là đấm máu có điều không có biện pháp khác trần khải thiên tinh d i ệ n giới t ử bên trong không gian cũng không có cái gì hỏng thuốc hiện tại hắn chỉ có thể chờ đợi triệu khôn đến lại nói may mà triệu khôn không có để hắn chờ quá lâu đại khái là bởi vì là ở trong điện thoại nghe ra trần khải hẳn là đã xảy ra chuyện gì vì lẽ đó triệu khôn một đường là đánh đèn hiệu cảnh sát dĩ tốc độ nhanh nhất tới rồi ngoại thành phía đông từ trần khải gọi điện thoại cho triệu khôn mới quá hơn hai mươi phút triệu khôn trở về điện thoại lại đây này tiểu khải ngươi hiện tại ở đâu thúc thúc đã đến ngươi nói cái này thiên hòa trạm sang dầu nhận được triệu không điện thoại trần khải không khỏi thở phào nhẹ nhõm nói được rồi triệu thúc thúc ngươi sẽ ở đó chờ ta ta hiện tại liền lập tức đi tới trần khải vị trí chân núi khoảng cách quốc lộ có đoạn khoảng cách có điều nhịn một chút thương thế thôi thúc chân khí chạy tới cũng là như vậy năm sáu phút liền đầy đủ mấy phút sau trần khải chạy trở về quốc lộ một bên rất xa nhìn thấy có ba chiếc xe cảnh sát đình ở cái kia thiên hòa trạm sang dầu ven đường một bộ chế phục triệu k h ô n đang đứng ở bên cạnh có chút sốt sáng nhìn xung quanh trần khải vi thở phào nhẹ nhõm nhẫn nhịn phía sau lưng đau xót vội vã đi tới có triệu k h ô n ở trên căn bản xem như là an toàn triệu thúc thúc đến gần chút sau trần khải hô một tiếng nghe được trần khải âm thanh triệu k h ô n vội vã trông lại bởi vì là là đối mặt trần khải hắn tạm thời cũng không có phát hiện trần khải bị thương chỉ là nhìn thấy trần khải bước đi thì tựa hồ có hơi không quá bình thường sắc mặt là hoàn toàn trắng bệnh hắn n h ị nhữ mày vội vã bước nhanh đi tới tiểu khải người làm sao triệu k h ô n có chút sốt sáng hỏi trần khải vi thở một hơi theo mất máu quá nhiều hắn dần dần cảm giác thân thể có chút không còn chút sức lực nào vội hỏi triệu thúc thúc trước tiên đưa ta đi bệnh viện xử lý một chút vết thương cái khác đến thời điểm ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ vết thương triệu k h ô n nghe vậy cả kinh vội vã đỡ lấy trần khải lúc này mới phát hiện trần khải phía sau lưng quần áo bị máu tươi thấm đỏ hơn nữa liền quần mặt sau đều lưu lại một giọt nhỏ giọt máu ấ n nhìn thấy tình huống này triệu k h ô n kinh hãi sau khi cũng không cố trên lại đi hỏi trần khải cái gì mau mau vung tay lên ngang nhau ở mấy chiếc xe cảnh sát một bên những tiêu cảnh viên kêu lên nhanh tới đây cho ta đem người nâng lên xe sau đó đi gần nhất bệnh viện ở gần vài tên cảnh viên mau mau chạy tới sau đó cùng triệu k h ô n đồng thời đỡ trần khải tiến vào bên trong xe trước trần khải chạy tới hoàn toàn là toàn bằng ý chí cố nén vết thương đau đớn hiện tại một thanh tính lại loại kia đau đớn nhất thời càng thêm mánh liệt triệu k h ô n r ấ t hồi hộp trần khải tình huống vừa lên xe cảnh sát lập tức liền dặn dò phía trước lái xe cảnh viên dĩ tốc độ nhanh nhất chạy đi gần nhất bệnh viện có đèn hiệu cảnh sát mở đường rất nhanh trần khải liền bị đưa đến trong bệnh viện lúc này trần khải tuy rằng ý thức vẫn tỉnh táo nhưng sát mặt cũng đã vô cùng chẳng bệnh hắn tu vi bây giờ mất máu quá nhiều đồng dạng g i a n g không được có điều chỉ cần ngừng lại huyết dĩ hắn trải qua dòng d i ã tám năm trúc cơ thân thể muốn khôi phục như cũng nhanh tiểu khải ngươi hiện tại cảm giác thế nào bệnh viện bác sĩ vì là trần khải xử lý vết thương cầm máu sau triệu k h ô n vội vàng hướng nằm nhoài trên giường bệnh trần khải thân thiết hỏi giò trần khải chống thân thể ngồi dậy đến triệu k h ô n muốn ngăn cản có điều trần khải nhưng đối với hắn cười lắc lắc đầu ra hiệu chính mình không có chuyện gì sau đó đối với triệu k h ô n nói triệu thúc thúc ta không có gì đáng ngại chỉ cần ngừng lại huyết là tốt rồi t r ư ớ c 116, giải thích chuyện này được rồi triệu không thấy trần khải nhìn qua trạng thái tinh thần tự a hồ s á t thực khá hơn một chút liền cũng là không lại ngăn cản vết thương đã xử lý tốt ngừng lại huyết trần khải dĩ nhiên là không muốn tiếp tục chờ ở trong bệnh viện liền liền nói với triệu không muốn xuất viện có điều triệu không tự a hồ không lớn đồng ý bởi vì là hắn đã từ bác sĩ trong miệng biết được trần khải phía sau lưng vết đau rất sâu hơn nữa trần khải mất máu rất nhiều này nếu như thay đổi người bình thường chỉ sợ từ lâu hôn mê thậm chí bác sĩ đều rất kinh ngạc trần khải chịu nặng như vậy vết đau mất máu nhiều như vậy lại nhìn qua còn rất khá vẹn vẹn là sắc mặt có chút tái n h ợ t mà thôi trần khải rõ ràng tình huống của chính mình loại này ngoại thương chỉ cần cầm máu dĩ thân thể của hắn cơ năng thoáng tĩnh dưỡng mấy ngày trên căn bản liền có thể khôi phục đến gần như ở trần khải cố ý bên dưới triệu không thấy hắn tựa hồ sắc thực không giống như vậy quan trọng dáng vẻ cũng là không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng đáp ứng rồi để trần khải trực tiếp xuất viện có điều hắn nhưng phải cầu trần khải những ngày qua dưỡng thương dù sao trụ đến gia đình hắn đi dù sao trần khải thương thế không nhẹ liền để trần khải như thế chính mình ở trong trường học cũng không có người chăm sóc triệu k h ô n nơi nào có thể yên tâm trần khải thấy triệu k h ô n đồng dạng thái độ kiên quyết liền cũng là không thể làm gì khác hơn là đáp ứng làm triệu k h ô n mang theo trần khải về đến nhà thì đã là hơn bốn giờ chiều trong nhà không có ai ở triệu k h ô n thê tử còn chưa tan tầm con gái triệu khả hân còn không tan học trở về trần khải phù đến phòng khách s o f a ngồi triệu k h ô n cho trần khải rót chén t r à sau mở miệng hỏi t i ể u khải chuyện này rốt cuộc là như thế nào trần khải cũng biết chuyện ngày hôm nay muốn cùng triệu không i ả i thích một chút liền nói rằng triệu thúc thúc chuyện này nói đến có mấy lời trường ngươi cũng biết ta có lời công chuyện n à y hôm nay chính là có một chức từng có xung đột người tìm ta trả thù ta với hắn nước ở vùng ngoại ô đánh một hồi chỉ là ta không nghĩ tới hắn còn dẫn theo người mai phục sau lưng thương chính là không cẩn thận bị đánh lén đã trúng một đ a o may mà không thương tới chỗ yếu không quan trọng lắm qua mấy ngày liền có thể khôi phục như cũ có một số việc trần khải không tốt nói với triệu không quá nhiều cũng chỉ tốt t a lớn như vậy khái nói một chút còn tình huống cụ thể liền không nói tỉ mỉ dù sao cùng đảo quốc gâm dương sư đấu pháp chuyện như vậy thực sự là có chút vượt qua người bình thường nhận thức vẫn là bỏ qua không nói cho thỏa đáng triệu k h ô n chuyển nghề đến hệ thống công an sau từng từng làm nhiều năm hình sự trinh sát công tác tự nhiên có thể thấy trần khải lời còn chưa dứt có điều nếu trần khải không muốn nói tỉ mỉ triệu Khôn không k h ô n có đuổi theo hỏi tỉ mỉ sự tình chỉ nói là nói nói như vậy tiểu khải trước ngươi cố ý gọi điện thoại gọi ta đi đón ngươi là bởi vì là lo lắng kẻ thù của ngươi gây bất lợi cho ngươi tuy rằng trần khải không nói rõ tường tận nhưng triệu k h ô n đã đoán được trần khải trong miệng kẻ thù khẳng định là thân thủ phi thường tuyệt vời cao thủ bằng không dĩ lúc trước trần khải từng ở tinh hồ phân cục bên trong triệt lộ ra thân thủ người bình thường coi như là đánh lén cơ bản không cái gì có thể có thể bị thương hắn ừ n là có như vậy lo lắng cho nên mới cố ý để triệu thúc thúc ngươi dẫn theo những người này đi đ ó ta trần khải đáp như vậy tiểu khải kẻ thù của ngươi là người nào có thể nói cho thúc thúc sao triệu k h ô n hỏi trần khải trần trờ một chút nhìn triệu k h ô n cái kia thành khẩn ánh mắt vẫn là quyết định hơi hơi nhìn một ít cho hắn biết là mấy cái đạo quốc người trần khải nhẹ giọng nói rằng đạo quốc người triệu k h ô n nhận ra không nhịn được hỏi tiểu khải ngươi làm sao sẽ cùng đạo quốc người kết thù kỳ thực chuyện này không phải ta chủ động với bọn hắn kết thủ mà là qua n thời gian trước ta xuất thủ cứu một người mà người kia vừa vặn là những kia đảo quốc người nếu muốn giết người ta hỏng rồi chuyện của bọn họ vì lẽ đó ngày hôm nay bọn họ liền tới nhà đến trả thù trần khải đơn giản giải thích một hồi hừ thật can dỡ đảo quốc người ở ta hoa hạ lãnh thổ trên lại dám như thế trắng trận không kiên rẻ triệu k h ô n mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ làm một tên người hoa đặc biệt là còn đã từng là một tên quân nhân triệu k h ô n đối với đảo quốc người căm ghét tuyệt đối là thuộc về phân thanh cấp bậc nghe được trần khải tự nhiên không nhịn được một trận phẫn nộ hít sâu một hơi triệu k h ô n lắng lại một hồi l ử a giận lại hỏi tiểu khải những kia đ ả o quốc người đến tột cùng là lai lịch ra sao trần khải trần chờ một chút cuối cùng nhẹ giọng phun ra hai chữ nị dạ trần khải chưa hề đem âm dương sư nói ra âm dương sư thủ đoạn dù sao đã là thuộc về huyền dị phạm chủ cái gì triệu k h ô n nghe vậy giật nảy cả mình tiểu khải ngươi lại đụng tới đ ả o quốc nị dạ hả trần khải nghe được triệu khôn ngữ khí đúng là ngần ra tựa hồ triệu k h ô n biết nị dạ tồn tại thấy trần khải kinh ngạc nhìn mình triệu k h ô n hít một hơi thật sâu giải thích trước đây thúc thúc còn ở trong bộ đội thời điểm đã từng có một lần làm nhiệm vụ thời điểm từng đụng phải bọn họ những t i ê u đảo quốc nghị dạ thực lực cá nhân xác thực là phi thường lợi hại hơn nữa xuất quỷ nhập thần nếu không là lần đó nhiệm vụ mặt trên phái vài tên cao thủ chân chính hiệp trợ chúng ta không có cách nào thoát thân thì ra là như vậy trần khải bừng tỉnh trước nhưng là không nghĩ tới triệu k h ô n lại từng theo đảo quốc nghị dạ từng có giao chiến xem ra triệu thúc thúc trước đây vị trí bộ đội thật không đơn giản a trần khải không khỏi nhìn triệu k h ô n một chút lúc này triệu k h ô n lại nói trước đây trong bộ đội sự t ì n h có bảo mật điều lệ không thể cùng ngươi nhiều lời có điều tiểu khải thì ngươi trả thù những n ị dạ kia đây thấy triệu k h ô n hỏi trần khải không lẩn giấu giơ tay lên đối với hắn làm một mặt hầu động tác triệu k h ô n thấy thế có chút giật mình nhìn trần khải tiểu khải ngươi đem bọn họ đ ề u giết ừng trần khải nhẹ nhàng gật đầu triệu k h ô n n h ư n g trong lòng là có chút sóng to gió lớn hắn sợ là không nghĩ tới trần khải như thế tuổi còn trẻ lại dám hơn nữa ở sau khi giết người bây giờ còn có thể như thế một mặt bình tĩnh mặc dù những người kia là đảo cúc n g dạ là kẻ thù nhưng nếu như thay đổi bình thường hai mươi tuổi trên dưới người trẻ tuổi sau khi giết người tuyệt đối rất khó như bình tĩnh như vậy hít một hơi thật sâu triệu không nhìn về phía trần khải ánh mắt thoáng có như vậy một ít biến hóa hắn chợt phát hiện chính mình đối với trần khải hiểu rõ tựa hồ đúng là quá thiếu bây giờ trần khải dĩ nhiên cho hắn một loại rất thần bí hoàn toàn nhìn không thấu cảm giác triệu thúc thúc yên tâm đi ta đã đem những người kia triệt để hủy thi diện tích hơn nữa thân phận của những người đó mất tích nên không ai sẽ báo cảnh sát trần khải nói triệu k h ô n lúc này bình phục một chút nội tâm sòng lớn gật đầu nói、ừ. chuyện này tiểu khải ngươi đừng tiếp tục đối với những khác người nói là tốt rồi ta biết yên tâm đi triệu thúc thúc trần khải đáp tiểu khải mấy ngày nay ngươi liền an tâm ở thúc thúc trong nhà dưỡng thương ta sẽ để người phía dưới chú ý bài tra khả nghi nhân viên đặc biệt là đạo quốc người triệu k h ô n nói triệu khôn như thế làm hiển nhiên là lo lắng lại có thêm đạo quốc ni dạ tìm đến trần khải trả thù triệu khôn cùng trần khải tự nhiên không biết hạ mậu ngự không chỉ là t r i ệ u trình chính bác mời đến hoa hạ thế trình ra đối với phụ thân của mạc minh thành ném đá dấu tay mà thôi trừ hắn ra cũng chỉ có cái kia hai tên bị trần khải giết chết nhị dạ theo tới cũng không có người nào chương một trăm mười bảy vân an ồ trần khải ca ca mới vừa tan học trở về triệu khả h â n nhìn thấy tọa ở phòng khách trên ghế xạ lồng trần khải nhất thời vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ đeo bọc sách nhảy lên đến trần khải trước mặt hân hân tan học ca trần khải ngầm đầu nhìn vẻ mặt kinh hỷ triệu khả h â n mỉm cười lại hừng là đây triệu khả h â n đốt đầu nhỏ nhìn trần khải đ ỗ n g nhiên nhữ lại này đáng yêu cái mũi nhỏ nói trần khải ca ca ngươi làm sao rồi thân thể không thoải mái sao tiểu nha đầu hiển nhiên là nhìn thấy trần khải sắc mặt không được tốt vì lẽ đó có câu hỏi này chính đang trong phòng bếp làm cơm triệu k h ô n nghe được con gái âm thanh không khỏi đi ra nói tốt rồi hân hân ngươi trần khải ca ca bị thương ngươi có thể chớ cùng ngươi trần khải ca ca lung tung đùa g i ỡ n đụng tới vết thương của h ắ n triệu k h ô n nhắc nhở một hồi con gái triệu khả h â n nghe vậy nhưng là đuôi lông mày c a o lại quan tâm nhìn trần khải trần khải ca ca ngươi t h ư ơ n g tới chỗ nào có quan trọng không cũng còn tốt tính dưỡng mấy ngày là không sao trần khải mỉm cười nói vết thương trên người hắn thế đối với người bình thường tới nói đừng nói là mấy ngày coi như là một hai tháng cũng chưa chắc có thể khỏi hẳn thế nhưng đối với hắn mà nói xác thực chỉ cần tính dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục đến gần như há cái kia trần khải ca ca ngươi có thể phải chú ý được tính dưỡng thân thể triệu khả hơn ngược lại cũng không tiếp tục hỏi nhiều trần khải làm sao bị thương khoảng thời gian này ngươi trần khải ca ca sẽ ở tại trong nhà chúng ta dưỡng thương một bên khác triệu không đối với con gái nói một câu thật sao cái kia quá tốt rồi vợn ta gần nhất có chút bài tập không hiểu rõ lắm trần khải ca ca ngươi thuận tiện dạy dỗ ta có được hay không triệu khả h â n nghe vậy vô cùng mừng rỡ vội vã hương trần khải dạy nàng bài tập lần trước nàng biết được trần khải chính là năm nay hát tình thi đại học trạng nguyên sau liền rất sùng bái trần khải hiện tại có cơ hội nàng tự nhiên muốn cho trần khải chỉ đạo một hồi nàng bài tập t i ệ n đem thành tích đề cao một chút đối với triệu khả h â n điểm ấy thỉnh cầu nho nhỏ trần khải đương nhiên sẽ không từ chối có thể à? có cái gì chỗ không hiểu ngươi cứ hỏi ta là được chỉ cần là cao chung chi thức trên căn bản đều không có vấn đề gì là một tình thi đại học trạng nguyên trần khải điểm ấy tự tin vẫn có Ừ. tốt lắm trần khải ca ca ngươi trước tiên dạy ta giải một hồi này hai đạo toán học để đi ta ngày hôm nay ở trường học nghĩ đến rất lâu đều không nghĩ ra đến rốt cuộc muốn làm sao giải này hai đạo đề vốn là dự định ngày mai trên lớp số học thì hỏi lại lao sư hiện tại có trần khải ca ca ngươi ở liền không cần phiền phức như vậy triệu khả hơn rất mừng d ỡ gật gật đầu sau đó lập tức liền từ trong bọc sách lấy ra một quyển toán học luyện tập sách hỏi dò trần khải toán học để triệu k h ô n nhìn ở trung hòa hợp con gái cùng trần khải hơi cười liền lại trở về nhà bếp đi làm cơm đêm k h a t r ầ ngày Khải n ồ i i ở t r ệ hôm nay cùng hạ mậu n g không một trận chiến tuy rằng để hắn bị thương không nhẹ nhưng tự thân thu hoạch rất nhiều không chỉ là thần hồn tăng mạnh kích phát rồi linh thức càng quan trọng chính là trải qua trận chiến này để hắn thực chiến phương diện có rất nhiều lĩnh ngộ cùng tăng lên một ít phương diện được rèn luyện cùng thăng hoa liền ngay cả chân khí trong cơ thể đều bởi vì là t â m có lay động mà được một chút nho nhỏ tăng lên trước mắt theo việc tu luyện của hắn chính từng bước bước vào ngưng khí bốn tầng đỉnh cao bởi vì là bị thương quan hệ mấy ngày nay trần khải h i ệ n nhiên tạm thời không cách nào lại tới trường học đi học l i ê n sáng ngày thứ hai hắn liền gọi điện thoại cho phụ đạo viên xin nghỉ mấy ngày trần khải từ khai giảng đến nay đều vẫn chưa từng có cái gì trốn học loại hình bất lương ghi chép vì lẽ đó phụ đạo viên chỉ là hỏi do một hồi hắn xin nghỉ nguyên nhân biết được trần khải sau khi bị thương hắn còn cố ý thân thiết hỏi do vài câu sau khi liền rất thoải mái phê trần khải giả chỉ là để việc khác sau lại cho bù đắp một tấm giấy nghỉ phép bị thương sự tình trần khải vốn là là không muốn để cho lý t ĩ n h nguyệt biết đến nhưng lý t ĩ n h nguyệt thấy trần khải không có đi học hỏi do quá cùng trần khải cùng ký túc xá vương học đông bọn họ sau biết được trần khải tối hôm qua tựa hồ cũng không có về ký túc xá ngủ liền nàng lúc xế chiều liền không nhịn được gọi điện thoại lại đây cho trần khải tính nguyệt nhìn thấy là lý t ĩ n h nguyệt đ i ệ n báo trần khải lập tức nhận nghe điện thoại hừng trần khải ngươi đang làm gì thế lý tính nguyệt mở miệng hỏi hả ta đang đọc sách đây trần khải trả lời trong tay hắn xác thực cầm một quyển tạp chí khi theo ý lật lên cái kia ngươi ngày hôm nay làm sao không có tới đi học lý t ĩ n h nguyệt không nhịn được hỏi lên tuy rằng không muốn để cho lý t ĩ n h nguyệt lo lắng nhưng trần khải không muốn lừa dối nàng liền không thể làm gì khác hơn là nói rằng hừng ta ngày hôm qua ra chút xíu ngoài ý muốn bị thương nhẹ vì lẽ đó liền cứ gọi điện thoại cùng phụ đạo viên xin nghỉ bị thương lý t ĩ n h nguyệt âm thanh căng thẳng vội vã hỏi tới thương tổn được chỗ nào rồi có nghiêm trọng không nghe ra lý tính nguyệt lo lắng cùng căng thẳng trần khải liền vội và nói yên tâm đi không quan trọng lắm chỉ cần tu dưỡng mấy ngày là không sao đừng lo lắng Ô nha lý t ĩ n h nguyệt đ á p lời tâm tình tựa hồ thoáng bằng p h ẳ n g một chút lại hỏi vậy ngươi hiện tại ở nơi nào là bệnh viện sao ta nghe vương học đông nói ngươi tối hôm qua thật giống không về ký túc xá không có ở bệnh viện ta hiện tại ở triệu k h ô n thúc thúc trong nhà có thúc thúc thẩm thẩm chăm sóc ngươi yên tâm đi chờ hai ngày nữa thương khá hơn một chút sau ta sẽ về trường học đi học vì để tránh cho lý tính nguyệt quá nhiều lo lắng trần khải mau mau an ủi nàng nghe được trần khải nói là ở triệu k h ô n thúc thúc trong nhà lý t ĩ n h nguyệt thoáng an tâm một chút chủ yếu là nàng từ trần khải trong thanh â m nghe được rất bình tĩnh trong lòng biết trần khải thương thế coi như không nhẹ khẳng định sẽ không rất quan trọng có điều làm bạn gái lý t ĩ n h nguyệt vẫn là muốn tự mình đi nhìn trần khải liền hỏi trần khải triệu không thúc thúc ra ở nơi nào chờ chút ta đi xem xem ngươi có được hay không chuyện này trần khải thoáng chần chờ bất quá nghĩ đến nếu như không cho lý t ĩ n h n g u y ệ t tự mình tới xem một chút chỉ sợ nàng rất khó yên tâm lại liền liền nói rằng được rồi triệu thúc thúc ra ngay ở thiên hà hoa viên tiểu khu c đống năm trăm mười một bộ nải phòng hiện tại chỉ ta ở nhà ngươi muốn đi qua trực tiếp tới là tốt rồi h ử n g hành vậy ta chờ một lúc liền nhờ xe quá khứ lý t ĩ n h nguyệt sau khi cúp điện thoại lập tức đi đến cửa trường học nhờ xe quá đại khái nửa giờ trần khải liền nghe đến tiếng trúng cửa liền đứng dậy khinh bộ đi tới mở cửa tuy rằng hắn thương là ở phía sau bối nhưng vết thương rất sâu động tác không thể quá lớn không phải vậy sẽ dính dáng đến vết thương nếu như không cẩn thận đem vết thương xé rách vậy coi như không tốt từ trên cửa mắt mèo nhìn ra phía ngoài xem quả nhiên là lý tính nguyệt đứng cửa liền trần khải mở cửa ra tĩnh nguyệt tiên tiến đến ngồi đi trần khải mở miệng nói lý tĩnh nguyệt thấy trần khải khí sắc nhìn qua cũng còn tốt liền ân một tiếng đi vào có điều làm nàng nhìn thấy trần khải bước đi cẩn thận như vậy cẩn thận sau vội vã tới đỡ hắn hỏi trần khải ngươi thương tổn được chỗ nào rồi quan trọng sao trần khải không thể làm gì khác hơn là giải thích vết thương ở trên lưng sợ không cẩn thận sẽ rách vết thương vì lẽ đó không dám động tắc quá đại có điều ngươi yên tâm đi hiện tại đã tốt lắm rồi đại khái lại có thêm cái năm sáu thiên thì có thể khỏi hẳn trần khải lời này cũng không không phải vì an ủi lý t ĩ n h nguyệt mới nói như vậy trải qua ngày đó nghỉ ngơi khôi phục trên lưng hắn thương s á t thực đã khá hơn nhiều dĩ thân thể của hắn cơ năng tốc độ khôi phục lại có thêm cái năm sáu thiên trên căn bản cũng là gần như khỏi hẳn trần khải đang yên đang lành làm sao đống nhiên bị thương lý t ĩ n h nguyệt thấy trần khải s á t thực xem ra vấn đề không lớn liền liền không nhịn được hỏi lên thấy lý t ĩ n h nguyệt hỏi trần khải cũng chỉ tiện đem ngày hôm qua cùng triệu k h ô n nói lại cùng với nàng nói một lần đương nhiên liên quan với lý dạ âm dương sư những này vẫn là không có nói ra lý tính n g u y ệ t sau khi nghe miễn không được một trận lo lắng trần khải nói sự tình đã giải quyết sau nàng lúc này mới hơi hơi đã thả l ò n g một chút hạ xuống giết chết hạ mậu ngự không cùng cái kia hai tên n h ị ra sau tạm thời tới nói nên tính là giải quyết trần khải không xác định hạ mậu ngự không đến trả thù chỉ là chính hắn bản ý vẫn là cái kia cái gì trình ra có ý này có điều mặc kệ thế nào hiện tại hạ mậu ngự không đã chết chờ mình chưa khỏi vết thương nghĩ đến cái kia trình ra người nên không dám trở lại trêu chọc chính mình cho tới hạ mậu n g không sau lưng còn sẽ có hay không có người nào tới báo thù cho hắn loại hình trần khải ngược lại không là rất lo lắng nơi này dù sao cũng là hoa hạ đảo quốc người muốn đến hoa hạ tìm đến mình trả thù có thể không như vậy dễ dàng huống chi trần khải tu vi của chính mình lập tức liền có thể đột phá đến ngưng khí năm tầng hơn nữa bây giờ càng là kích phát rồi linh thức chỉ cần chờ hắn chữa khỏi vết thương thế trên căn bản g coi như là đối đầu đã mở ra đan đ i ể n khí hải đại tiên tiên cấp bậc võ giả trần khải có tự tin đủ để tự vệ cho tới cái kia chính ra nếu như đối phương không đến t r e o chọc hắn trần khải cũng lười đi để ý tới hạ mậu n g không đến trả thù hắn không xác đ ị lý tính nguyệt cùng với trần khải một trận thấy trần khải không có gì đáng ngại liền cũng là về trường học đi tới dù sao cũng là ở triệu không trong nhà nàng không được tốt ý tứ lưu lại chương một trăm mười tám gia đại sự ở triệu k h ô n nhà ở rồi bốn sau năm ngày trần khải thương cũng đã tốt hơn hơn nữa liền trần khải không tiếp tục ở triệu k h ô n trong nhà quấy dối trở về trường học đi trụ trần khải thương thế có thể nhanh như vậy liền khôi phục tự nhiên để triệu khôn phi thường g i ậ n mình ngày đó trần khải ở bệnh viện xử lý vết thương thì triệu k h ô n nhưng là tận mắt từng tới trần khải trên lưng vết thương đến tột cùng là cỡ nào nghiêm trọng này nếu như đặt người bình thường trên người không có một hai tháng đừng nghĩ hoàn toàn khôi phục nhưng là trần khải nhưng vẹn vẹn mấy ngày liền khôi phục cái thất thất bát bát loại này tốc độ khôi phục gần như là người thường gấp m ư ơ i lần quả thực thị phi người triệu khôn đều cảm giác rất khó mà tin nổi có điều mấy ngày qua vẫn luôn là hắn tự mình đang giúp trần khải đội dược chính hắn liền tận mắt trần khải thương thế từng ngày từng ngày cấp tốc khôi phục vì lẽ đó ở trần khải đưa ra muốn về trường học đi học thì triệu khôn m ẹ n m ẹ n là hơi hơi trần c h ờ một chút liền gật đầu đồng ý rời đi triệu khôn trong nhà sau trần khải đầu tiên là đi tới một chuyến hắn ở bên ngoài thuê nhà cấp dưỡng cái tia cây ngưng bích rót t ớ i nước mấy ngày không chăm sóc phải đi xem xem ở triệu khôn nuôi trong nhà thương mấy ngày trần khải tu vi là thuận thế đột phá đến ngưng khí năm tầng dù sao ngưng khí năm tầng vẹn vẹn chỉ là chân khí tích lũy cũng không giống ngưng khí hai tầng đến ba tầng hoặc là năm tầng đột phá sáu tầng như vậy cần mở ra kinh mạch chỉ cần chân khí tích lũy đầy đủ thuận lý thành trương liền đạt đến ngưng khí năm tầng tu vi bước vào ngưng khí năm tầng sau trần khải lại nhiều hai cái có thể tu luyện phép thuật phân biệt là t r ư ờ n g tâm lôi cùng phép che mắt t r ư ờ n g tâm lôi là sấm xét hệ phép thuật nó uy lực so với liệt hỏa chú muốn càng mạnh hơn nhiều đương nhiên tiêu hao chân khí cũng nhiều hơn có điều so với tinh quang chú cái môn này tinh thuật nhưng là vẫn thua kém rất nhiều chí ít ở ngưng khí kỳ cấp độ phép thuật ở trong tinh quang chú hẳn là h uy lực mạnh mẽ nhất phép thuật một trong trường tâm lôi h uy lực tuy rằng không sánh được tinh quang chú có điều nhiều nắm giữ một phép thuật vẫn rất có tác dụng đặc biệt là trường tâm lôi thuộc về sấm xét hệ phép thuật ở một số đặc biệt thời điểm có lẽ sẽ có kỳ hiệu một cái khác phép thuật phép che mắt thì lại thuần túy thuộc về một môn ẩn nấp tính phép thuật triển khai phép che mắt sau có thể ẩn náu thân hình của chính mình để mắt thường khó có thể phát hiện có điều phép che mắt chỉ có thể ẩn náu thân hình để mắt thường không cách nào nhìn thấy mà thôi cũng không thể ẩn nấp khí tức tác dụng ngược lại cũng có hạn đối với này hai môn phép thuật trần khải ở triệu không trong nhà thời điểm chỉ là thoáng luyện tập một hồi phép che mắt mà thôi còn trường tâm lôi thì lại không có chỗ có thể để cho hắn luyện tập trở về trường học trụ đúng là muốn tìm thời gian khỏe mạnh luyện một chút mất tích mấy ngày mới vừa trở lại ký túc xá vương học đông mấy người miễn không được hỏi vài câu trần khải tự nhiên thuận miệng tìm cái lý do lừa đảo được vương học đông bọn họ đương nhiên sẽ không đi tra cứu bất chi bất giác lại là một tuần nhiều hơn đi trần khải thương thế sớm đã hoàn toàn khôi phục đột phá đến ngưng khí năm tầng tu vi đã vững chắc xuống l i ê n tân tu luyện phép thuật trưởng tâm lôi cùng phép che mắt cũng đều dồn dập thông thạo bây giờ ngày đã tiến vào tháng mười hai phân khí trời từ từ từ từ, từ càng lạnh giá lên đặc biệt là buổi tối gió lạnh gào thét càng là lạnh đến mức có chút t ấu xương cũng may trần khải buổi tối tu luyện đều là ở bên ngoài một bên thuê trong phòng không cần ở bên ngoài một bên đầy gió lạnh mùa đông đến đối với trần khải tới nói vẫn có như vậy một chút chỗ tốt chí ít làm cho buổi tối thời gian trở nên càng dài để hắn có nhiều thời gian hơn tiến hành tu luyện mỗi ngày bên trong sự tiến bộ tu vi thoáng thêm nhanh hơn một chút nữa trần khải giúp nhìn một chút ngày hôm nay có mấy tiết khóa một buổi sáng sớm từ bên ngoài thuê nhà về tới trường học ký túc xá quận mình trong chăn căn bản không muốn lên vương học đông há một hướng về trần khải hỏi trời rất lạnh sáng sớm lên nhưng là một cái khá là bị tội sự tình chỉ cần không có khóa ai cũng không muốn như vậy dậy sớm đến há t ố t trần khải đáp một tiếng đi tới cạnh cửa nhìn một chút kề sát ở trên tường chương trình học biểu nói rằng ngày hôm nay có bốn tiết h ó a buổi sáng có hai tiết buổi chiều cùng buổi tối đều mỗi người có một tiết đệ nhất tiết khóa là mấy phút ma kiện sinh từ trong chăn dò ra một cái đầu đến hỏi một câu chín giờ hai mươi trần khải trả lời vậy còn được ngủ tiếp đi sớm đến mức giấc ma kiện sinh lầm bầm một câu càng làm đầu thu về trong chăn tiếp tục ngủ vào lúc này vẫn chưa tới tám giờ là còn rất sớm ở trong túc xá ngồi nhìn một chút thư bất chi bất giác liền gần như đến chín giờ vương học đông ba người bọn họ cũng đều lục tục vô cùng không muốn từ ôn sưởi chăn bên trong b ỏ lên mấy người rửa mặt sau từng người cầm muốn lên khóa sách giáo khoa cùng đi đi học có điều mấy người mới vừa đi tới đi phòng học nửa đường nhưng trợt thấy mấy chiếc xe cứu thương còn có thật nhiều xe cảnh sát đứng ở cách đó không xa b ê n đường liếc mắt nhìn qua rất nhiều cảnh sát trận địa sẵn sàng đón quân địch phong tỏa một một khu vực lớn bầu không khí tựa hồ vô cùng nghiêm nghị căng thẳng hả xảy ra chuyện gì phương tử trọng kinh ngạc nhìn tình huống bên kia hỏi vương học đông rất tò mò không làm được là gia đại sự gì nhiều như vậy cảnh sát ở bên kia còn có thể cứu hộ xe bên kia không phải phát hiện lòng đất kiến trúc khu phong tỏa chẳng lẽ nói là những kia đến đây khảo cổ chuyên gia đoàn đội đã xảy ra chuyện gì mã kiện sinh trần c h ờ nói nếu không chúng ta qua xem một chút trần khải có chút ngạc nhiên mấy người nhìn nhau một cái r ồ n r ậ p gật đầu hừng được kỳ thứ không chỉ là trần khải bọn họ còn có cái khác một ít đi ngang qua học sinh phát hiện bên kia tình hình sau cũng đều r ồ n r ậ p hiếu kỳ vây lại dù sao vây xem xem trò vui tựa hồ là quốc người một loại bản năng có điều làm trần khải chờ người cùng với cái khác rất nhiều học sinh nhích tới gần thì lập tức liền bị nơi đó cảnh sát ngăn cản nơi này không cho tới gần đều mau chóng rời đi nói chuyện chính là một tên cấp hai c ả n h đốc nhìn hắn vẻ mặt tựa hồ vô cùng nghiêm nghị nhìn dáng dấp xác thực là có đại sự xảy ra tuy rằng bị khuyên can nhưng chu vi học sinh tựa hồ cũng không tính liền như thế đi rồi vẫn là vây quanh ở bốn phía đưa cái cổ nhìn xung quanh vào lúc này khu phong tỏa bên trong tựa hồ chính đang kịch liệt giao lưu cái gì vài tên cảnh sát phát hiện bên này vây xem học sinh sau mấy người lập tức liền vội vã hướng bên này bước nhanh tới làm sao có nhiều như vậy học sinh ở đây quả thực là hồ đồ còn không mau mau xua tan những học sinh này còn có hát đại tá phương lãnh đạo vẫn không có tới sao lập tức gọi điện thoại cho ta đi thúc để bọn họ trong vòng năm phút nhất định phải chạy tới cái kia vài tên cảnh sát bên trong một người nhìn vây xem đông đảo học sinh một mặt nổi giận đùng đùng đối với cảnh giới những cảnh sát kia q u á lớn đứng ở trong đám người trần khải nhìn thấy mở miệng quát lớn tên kia cảnh sát sau không khỏi mật ra tên kia cảnh sát rõ ràng là hát cục trưởng cục công an thành phố triệu khôn nhìn dáng dấp nên đúng là có đại sự xảy ra trần khải thầm nghĩ trong lòng liên thân là cục thành phố cục trưởng triệu khôn đều tự mình xuất hiện ở đây hơn nữa nhìn hắn quát lớn thì cái kia căng thẳng vẻ mặt ngưng trọng dùng đầu ngón chân nghị cũng biết sự tình khẳng định không nhỏ c h ư n một trăm mười chín khẩn cấp rút đi nghe được triệu khôn quát lớn những kia cảnh giới cảnh sát vội vã xua tan những kia vây xem học sinh để bọn họ rời đi rất nhiều học sinh tuy rằng rất muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì làm sao ở những cảnh sát kia nghiêm khắc quát lớn vẫn là đàng hoàng lục tục rời đi có điều đang lúc này đột nhiên một trận ầm ầm tiếng súng từ khu phong tỏa bên trong chuyển đến đột nhiên xuất hiện tiếng súng lần thứ hai làm nổi lên bọn học sinh hiếu kỳ nguyên vốn chuẩn bị rời đi bước chân lại miễn cưỡ ngừng lại do dự muốn để s á t vào đi quan sát triệu k h ô n nghe được những kia tiếng s u n g sau nhưng là hơi biến sắc mặt biểu hiện trở nên càng thêm nghiêm nghị nhìn thấy những học sinh kia còn dự định lại tập hợp lại đây vây xem hắn lập tức nghiêm khắc quát lớn nói đều vì ở đây nhìn cái gì toàn bộ đều lập tức rời đi cho ta nơi này nói xong hắn lại lập tức mệnh lệnh những cảnh sát kia cho ta đem những học sinh này xua tan đường cảnh giới ra bên ngoài mở rộng một ngàn mét không có cho phép bất luận người nào đều không cho tới gần đặc biệt là học sinh sau khi nói xong triệu k h ô n lại với hắn bên cạnh mấy tên khác cảnh sát vội vã đi trở về cái kia m ả n h phát hiện lòng đất kiến trúc khu vực hiện trường những cảnh sát kia lập tức chấp hành triệu không mệnh lệnh mặc kệ những học sinh kia có nguyện ý hay không đều mạnh mẽ xua tan đồng thời cấp tốc đường cảnh giới ra bên ngoài khoách mở ra một ngàn mét phạm vi lớn như vậy cảnh giới khu vực hát đại rất lớn một vùng đều bao quát ở bên trong chờ đến những cảnh sát kia một lần nữa mắc tốt ra đường cảnh giới sau những kia vây xem học sinh vẫn đứng đường cảnh giới ở ngoài nhìn xung quanh không thể không nói người hoa loại kia hiếu kỳ vây xem tâm thái xác thực không phải bình thường mãnh liệt chúng ta đi thôi sắp đi học trần h ả i mấy người đều còn phải đi học Tuy rằng trong lòng rất tò mò đến cùng xảy ra chuyện gì bất quá dưới mắt cũng chỉ đ á n h trước tiên đi học h ừ m đi thôi mấy người thu hồi ánh mắt hướng đi học phòng học đi đến có điều mới vừa đi rồi không bao xa mấy người liền nhìn thấy lại là từng chiếc từng chiếc xe cảnh sát gào thét mà tới rất nhanh những kia xe cảnh sát liền đứng ở đường cảnh giới ở ngoài tiếp theo từng người từng người xuống ống đầy đủ vũ cảnh từ bên trong xe bước xuống cấp tốc nhảy vào khu phong tỏa bên trong tình cảnh này để chu vi rất nhiều học sinh càng thêm nghị luận sôi nổi thậm chí ngay cả vũ cảnh đều đến rồi hơn nữa mỗi một người đều vẫn là xuống ống đầy đủ vương học đông rất giật mình nói phương tử chọn gật đầu ai nói không phải nhìn dáng dấp đúng là phát sinh đại sự ta xem a mười có tám chín là tòa kia bị khai quật lòng đất kiến trúc đã xảy ra chuyện gì có thể hay là xuất hiện quái vật gì mã kiện sinh nửa đùa nửa thật nói rằng đúng là trần khải cẩn thận suy nghĩ một chút toàn bộ tình huống vẻ mặt có chút nghiêm nghị nói rằng cái này vẫn đúng là nói không chừng vừa nãy n h ữ n g kia tiếng súng nghe thanh âm hẳn là từ lòng đất chuyển đến vương học đông ba người thấy trần khải nói tới chăm chú không khỏi hai mặt nhìn nhau không đến nôi đi cái này trần khải nói tựa hồ cũng có chút đạo lý không phải vậy vô duyên vô cớ tại sao có thể có tiếng súng、ừ. nghe nói cảnh sát súng ống quản lý đều là phi thường nghiêm ngặt mỗi một phát đạn đều có ghi chép nếu như không phát sinh cái gì cần phải tình huống tuyệt đối không thể tùy tiện nổ súng mấy người tán gấu đến nơi này tò mò trong lòng tâm càng nặng thật giống như là có vô số chỉ m è o con dùng sức ở não như thế có điều hết cách rồi dĩ tình huống bây giờ đến xem những cảnh sát kia căn bản là không thể để học sinh tới gần tòa kia lòng đất trong kiến trúc đến tuột cùng xảy ra chuyện gì chỉ sợ căn bản là sẽ không công bố ra người bình thường muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì sợ là không cần mơ mộng đúng là trần khải đang suy nghĩ chờ chút tối nay có phải là gọi điện thoại trong âm thầm hỏi một chút triệu không xảy ra chuyện gì đi tới đi học phòng học phát hiện không ít người đều ở lẫn nhau hỏi d õ xảy ra chuyện gì xem ra rất nhiều người nên đều có nhìn thấy xe cảnh sát xe cứu thương mở tới trường học bên trong đến cho nên mới phải chung quanh hỏi d õ chuyện gì xảy ra đương nhiên các loại nghị luận cùng suy đoán không ít đã ở trong phòng học lý tĩnh nguyệt nhìn thấy trần khải đến rồi liền hướng về hắn vây vây tay chờ trần khải đi tới sau không khỏi hỏi trần khải Ngươi i b ế ô đúng ã xảy y ra c h u sao? Nghe rồi t u n g lúc đó còn nghe được có súng thanh chuyển đến cụ thể tình huống thế nào liền không biết tiếng súng lý tính nguyệt lấy làm kinh hãi lẽ nào là có cái gì đạo tặc trốn thoăn đến trường học chúng ta bên trong đến cái này trần khải suy nghĩ một chút vẫn lắc đầu một cái cũng không lớn khả năng trước ta đi ngang qua cái kia thời điểm cũng không nhìn thấy có người nào cùng cảnh sát đối lập hơn nữa cái kia tiếng súng tựa hồ là từ lòng đất chuyển đến ồ、oh. lý t ĩ n h nguyệt gật gật đầu lúc này c h u n g vào học tiếng vang lên mặc cho khóa lao sư cầm sách giáo khoa đi vào phòng học bắt đầu đi học trong phòng học nghị luận của mọi người thanh liền r ồ n dập đ g ừ n g lại có điều khóa mới lên không tới bán t i ế t chủ nhiệm lớp hạ vũ nhạn thì có chút cảnh tượng vội vã đến rồi phòng học diệp lao sư có thể đi ra ngoài một chút không hạ vũ nhạn ở cửa phòng học hô một tiếng há t ố t hạ lao sư chờ chính đang giảng bài diệp lao sư đáp một tiếng lại hướng phía dưới đ ạ i học sinh nói các ngươi lời đầu tiên kỷ nhìn một chút thư lao sư đi ra ngoài một chút nói xong diệp lao sư liền đi ra phòng học trên hành lang hạ vũ nhạn không biết cùng vị k i a diệp lao sư nói rồi gì đó rõ ràng có thể nhìn thấy trên mặt hắn lộ ra kinh ngạc nghi hoặc không rõ chờ chút vẻ mặt Mà hạ vũ n h ạ n cùng vị kia diệp lão sư nói rồi vài câu sau thì có chút vội vàng đi vào trong phòng học các vị bạn học vừa tiếp tới trường học khẩn cấp thông báo yêu cầu đại gia lập tức tạm thời rời đi trường học chờ chút sẽ có giáo xe cùng thị phía chính phủ khẩn cấp điều tới được xe công cộng đưa đại gia đến lân cận mấy tòa trường đại học đại gia đến cái khác trường đại học sau không nên chạy loạn ngay ở cái khác trường đại học bên trong chờ đợi thông báo nghe được hạ vũ n h ạ n trong phòng học học sinh tất cả xôn xao dồn dập g ậ t mình nhìn trên bục giảng hạ vũ nhạc hạ lao sư đến cùng xảy ra chuyện gì đại a đang, yên đang lành làm sao ta n yên lành nhiên muốn chúng ta như thế khẩn cấp rời đi trường g đột đi làm Lập thế học. tức rời cấp có b n không nhịn học được mở m ệ n gia h ỏ rò. Hạ vũ Nhạn Vũ nói, lắc đầu t không rõ ràng đến cần ù cùng n chuyện gì. Đây là trường học vừa kẹp cho chúng viên nhiệm khẩn thông không g gì. gia xảy Đây ra vừa ta học cho chủ cấp c phụ đạo viên cùng chủ nhiệm lớp khẩn cấp thông báo. Đại là lớp kẹp báo. mơ mộng nhiều như vậy nghe theo trường học sắp xếp tới trước cái khác trường đại học đi chờ đợi trường học thông báo lại trở về là tốt rồi nói xong hạ vũ nhạn không cần học sinh hỏi nhiều nữa cái gì trực tiếp lên đường tốt rồi hiện tại đại gia lập tức đi cửa trường học tập hợp lao sư Ta n g hiện ĩ về ký túc xá 5 không? tốt ít thể xá đồ có tức có học Lập s n h mở m i g hỏi. Hạ Nhạn Vũ tại r trên rời trường ư ờ n muốn nhân món đồ gì cũng không cần nắm. Hiện g gì học học, cầu cả mặc yêu là mã tất t đi đồ kệ tất cả mọi người liền lập tức đến cửa trường học đi tập hợp biết không tuy rằng nghe theo hạ vũ nhạn dặn d o rời phòng học nhưng tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận đến cùng là đã xảy ra chuyện gì lại muốn toàn bộ trường học hết thẻ học sinh đều khẩn cấp rút đi đến cùng là tình huống thế nào a lại muốn chúng ta triệt cách trường học chính là a chẳng lẽ là phát sinh khủng bố tập kích ai biết được ngược lại trường học nói rút đi liền rút đi đi nếu không không làm được thật đã xảy ra chuyện gì đến thời điểm nhưng là chơi xong bọn học sinh một đường nói thầm nghị luận hoặc là oán giận có điều trên căn bản đều là đàng hoàng đi đến cửa trường học tập hợp không ai tự ý chạy loạn trân khải cùng lý tĩnh nguyệt đồng dạng tùy tùng dòng người hướng cửa trường học phương hướng đi tới lúc này toàn bộ trong sân trường đều là một mảnh huyên náo sôi trào hiển nhiên hát đại bọn học sinh đều đối với bất thình lình khẩn cấp rút đi yêu cầu có chút không biết làm sao dọc theo đường đi đều đang sôi nổi nghị luận ta gọi điện thoại cho ta ba hỏi một chút nhìn hắn có biết hay không đến cùng xảy ra chuyện gì lý t ĩ n h nguyệt nhỏ giọng nói với trân khải bây giờ tình huống này thực sự là làm cho nàng có chút không kiềm chế nổi tò mò trong lòng h ử n g được trân khải gật gật đầu trên thực tế hắn rất muốn gọi điện thoại đi hỏi một chút triệu khôn chỉ có điều kiềm kỵ triệu khôn ngay ở hiện trường sợ là chính rất bận rộn trước mắt không tiện cứ gọi điện thoại đi quấy dối lý t ĩ n h nguyệt có thể hỏi một chút cha nàng đó là không thể tốt hơn ngay sau đó lý t ĩ n h nguyệt liền lấy điện thoại di động ra gọi cha nàng tư nhân dãy số chỉ chốc lát sau điện thoại truyền được lý t ĩ n h nguyệt vang lên bên thai lý khai dương âm thanh này t ĩ n h nguyệt ngươi hiện tại thế nào ba ba đang chuẩn bị gọi điện thoại cho ngươi đây nghe lý khai dương ý này h i ệ n nhiên là biết rồi hát đại tình huống ở bên này lý t ĩ n h nguyệt vội hỏi ba trường học của chúng ta sự tình ngươi đều biết ta hiện tại rất tốt hiện tại chính chạy đi cửa trường học chuẩn bị rút đi đây như vậy cũng tốt lý khai dương khinh thở phào một cái lập tức hắn lại nói như vậy đi ngươi với các ngươi lão sư nói một tiếng sau đó trực tiếp đi về nhà đợi đến nhà lại cho ta cái tin tức há tốt đẹp lý t ĩ n h nguyệt đáp một tiếng hỏi tiếp đúng rồi ba trường học của chúng ta đến cùng đã xảy ra chuyện gì à tốt như thế nào đoàn quả thực đột nhiên muốn chúng ta khẩn cấp rút đi lý khai dương nói chuyện này đừng hỏi quá nhiều ta biết không phải rất tỉ mỉ nói chung ngươi hiện tại liền về nhà trước bên trong đợi không có chuyện gì đừng có chạy lung tung biết không há biết rồi lý t ĩ n h nguyệt đáp hừm vậy trước tiên như vậy ba ba còn có chuyện muốn bận bịu liền không cùng ngươi nhiều lời lý khai dương rất nhanh cúp điện thoại tính nguyệt thế nào trần khải thấy lý tính nguyệt để điện thoại di động xuống không khỏi nhỏ giọng hỏi lý t ĩ n h nguyệt lắc lắc đầu cha ta không cho ta hỏi nhiều nhìn dáng dấp sự tình tựa hồ xác thực rất lớn đúng rồi cha ta còn để ta đi về nhà đợi trần khải ngươi sau đó theo ta cùng đi nhà ta đi có được hay không lý t ĩ n h nguyệt lôi kéo trần khải một cái cánh tay có chút h ư ơ n g nói rằng chuyện này có được hay không trần khải thoáng chân chờ tuy nhưng đã với lý t ĩ n h n g u y ệ t xác định quan hệ bạn trai bạn gái nhưng liền như thế tùy tiện đến lý t ĩ n h n g u y ệ t trong nhà đi tựa hồ cũng có chút đường đột ai nha cái gì thuận tiện không tiện ba mẹ ta cũng đều không ở trong nhà liền hai chúng ta mà thôi lý t ĩ n h nguyệt lôi kéo trần khải nói nếu là như vậy trần khải cũng là gật gật đầu vậy cũng tốt ừ m lý t ĩ n h nguyệt rất cao hứng đáp một tiếng hứng thú bừng bừng nói vậy chúng ta vậy thì đi theo hạ lao sư nói một tiếng sau đó chờ chút trực tiếp đi đánh xe trở lại ngay sau đó lý t ĩ n h nguyệt liền lôi kéo trần khải cùng đi tìm tới hạ vũ nhạn nói với nàng một hồi đắp chiếc xe đi lý t ĩ n h nguyệt trong nhà trên đường trần khải vẫn tìm tư trong trường học đến cùng xảy ra chuyện gì đến lý tĩnh nguyệt trong nhà sau trần khải rốt cục vẫn không kiềm chế được gọi điện thoại cho triệu khôn thăm dò hỏi dò một hồi có điều triệu khôn cũng không nói thêm gì chỉ là trở về cú chờ muộn chút thời gian lại nói sẽ không có lại văn c h ư ơ một trăm hai mươi tương thi đến tiếp cận buổi trưa triệu khôn bỗng nhiên gọi điện thoại lại đây cho trần khải này triệu thúc thúc trần khải nhận nghe điện thoại tiểu khải ngươi hiện tại ở đâu trong điện thoại di động chuyển đến triệu khôn âm thanh triệu thúc thúc ta cùng tĩnh nguyệt ở nhà nàng trần khải hồi đáp hả ở lý thị trường ra a vậy thì tốt triệu k h ô n nói lúc này trần khải không nhịn được hỏi triệu thúc thúc trường học của chúng ta đến cùng xảy ra chuyện gì à điện thoại một bên khác triệu k h ô n tựa hồ t r ầ m mặc chốc lát nói rằng chuyện này không tiện ở trong điện thoại nói ân ngươi tới thúc thúc bên này đi ta mới vừa về đến nhà trần khải xác thực rất tò mò đến cùng xảy ra chuyện gì thấy triệu k h ô n nói như vậy liền liền lập tức đáp lời được cái k i a ta liền tới đây ừ m triệu k h ô n đáp một tiếng lập tức cúp điện thoại để điện thoại di động xuống trần khải không khỏi đối với bên cạnh lý tinh nguyện nói tĩ nguyện ta hay đi trước triệu thúc thúc bên kia há được rồi lý t ĩ n h nguyệt gật gật đầu không nhịn được hỏi trần khải triệu thúc thúc có nói cho cùng đã xảy ra chuyện gì sao trần khải lắc lắc đầu không có triệu thúc thúc nói ở trong điện thoại không tiện nói chỉ là để ta quá khứ vậy ngươi đi đi lý t ĩ n h nguyệt nói hừm cái kia ngươi cẩn thận ở nhà đợi có chuyện gì liền gọi điện thoại cho ta trần khải nói cáo biệt lý t ĩ n h nguyệt trần khải liền đánh đi tới triệu k h ô n trong nhà sau hai mươi phút trần khải đi tới triệu k h ô n trong nhà triệu thúc, thúc. tiểu h ú c t khải tiên tiến đến ngồi đi triệu k h ô n để trần khải vào phòng sau đó hai người ở phòng khách sofa ngồi xuống triệu thúc thúc có thể nói một chút đến cùng xảy ra chuyện gì sao trần khải trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi triệu khôn cầm lấy bên cạnh ấm trà cho trần khải còn có chính mình cũng cắt rót một chén trà lúc này mới từ từ nói tiểu khải thúc thúc trong âm thầm nói cho ngươi một hồi ngươi tự mình biết là tốt rồi tuyệt đối đừng cùng những người khác nói biết không hừng yên tâm đi triệu thúc thúc ta biết trần khải vội vàng gật đầu đáp ứng lúc này triệu khôn hít một hơi thật sâu nói nếu không là ngày hôm nay tận mắt nhìn thấy thúc thúc nói cái gì không thể tin được coi đời này lại lại thật sự có cương thi tồn tại lúc nói chuyện triệu k h ô n trên mặt biểu hiện đều là một bộ rất không dám tin tưởng dám vẽ rất hiển nhiên chuyện ngày hôm nay mang đến cho hắn phi thường đà kích c ư ờ n g liệt hắn gọi trần khải lại đây đem chuyện này tiết lộ cho trần khải biết chưa chắc không có nhờ vào đó kể ra đến phát tiết một hồi nội tâm loại kia chấn động cùng không dám tin tưởng tâm tình ý tứ trần khải nghe xong triệu k h ô n sau trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ khiếp sợ cương thi trần khải giật mình không thôi nhìn triệu khôn triệu k h ô n một bên hít sâu một bên dùng sức gật gật đầu khẳng định đáp ừ n chính là cương thi nói xong triệu khôn không nhịn được từ bên n ắ m quá hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc cho mình đốt nếu không là chính ta tận mắt đến đánh chết ta đều không thể tin được thật sự sẽ có cương thi tồn tại dùng sức hấp một cái yên triệu khôn nói tiếp sáng sớm hôm nay nhận được báo cảnh sát sau ta lập tức liền tự mình dẫn đội chạy đi hiện trường lúc đó tòa kia lòng đất kiến trúc đường hầm bên trong cũng không có thiếu khai quật khảo cổ nhân viên không có trốn ra được ta có tự mình dẫn đội xuống đường hầm cứu người ở đường hầm bên trong tận mắt đến từng bộ từng bộ mặt xanh n a n vàng hành động cứng ngắc cương thi những cương thi kia phi thường lợi hại thân thể hãy cùng mình đồng ra sắt như thế cảnh dụng súng lục căn bản là không cách nào thương tổn chúng nó viên đạn đánh vào chúng nó trên người lại sẽ có sắt thép va chạm như thế âm thanh phát sinh nếu không là viên đạn lực súng kích không yếu có thể đưa chúng nó đẩy lùi e sợ những kia xuống khai quật khảo cổ nhân viên trên căn bản không mấy cái có thể trốn ra được triệu k h ô n đang nói những câu nói này thời điểm trong lòng hiển nhiên vẫn còn một loại lòng vẫn còn sợ hai trạng thái chỉ có thể mượn hút thuốc cùng thỉnh thoảng hít thật dài một hơi đến bình phục một hồi đừng nói là triệu k h ô n như thế một người bình thường coi như trần khải là người t u chân giờ khác này đột nhiên nghe tới trường học bên trong tòa kia lòng đất trong kiến trúc xuất hiện cương thi đồng dạng là khiếp sợ không nhẹ trần khải mặc dù biết c õ i đ ờ i này có cương thi tồn tại nhưng trước đây nhưng chưa từng thấy k h i sâu một hơi trần khải nói triệu thúc thúc nghe ý của ngươi tựa hồ tòa kia lòng đất trong kiến trúc cương thi số lượng còn không ít ừ m triệu k h ô n trên mặt biểu hiện rất nghiêm nghị nói chỉ ta lúc đó chứng kiến thì có không số sáu bảy cụ mà nghe những kia xuống khai quật khảo cổ nhân viên nói bên trong cương thi số lượng nên càng nhiều lúc đó bọn họ chỉ là đào móc đến một tòa trước cửa đá có người t ì m trần ớ i cửa đá cơ quan đá mở a cửa đá, bọn i nhiều càng khải nghe vậy không khỏi hít vào một hơi hắn tuy rằng còn không rõ ràng lắm những cương thi kia thực lực đến tột cùng đạt đến cấp bậc gì nhưng từ triệu không miêu tả những cương thi kia hiển nhiên hoàn toàn không sợ cảnh dụng súng lục công kích thực lực của bọn họ liền không thể sẽ ngược đi nơi nào hơn nữa số lượng còn nhiều như vậy Chẳng trách trường học phương trường diện sẽ lúc à m hết thể sư sinh đều khẩn sư đều cấp r t đi. Dù sao ũ này g không không cương lòng trong trường kiến hay thi phạm học bọn học sinh. bọn n ai lao ra tới dám đảm bảo đất sẽ có có trúc xúc Lúc từ trần khải trợt nhớ tới một chuyện liền vội vàng hỏi đúng rồi triệu thúc thúc các ngươi cứu ra những người kia ở trong c ó hay không bị cương thi cho trào thương hoặc là cắn bị thương còn có những kia bị cương thi giết chết người thi thể các ngươi xử lý như thế nào hả triệu không ngần ra vội hỏi thật giống là có hai ba người có bị cương thi trào thương t ổ n được còn thi thể chỉ có một người bị cương thi cho cào nát cái bụng bị cứu ra đường hầm sau cũng đã tắt thở rồi cái khác chết ở đường hầm bên trong người chúng ta không có cách nào đem thi thể của bọn họ từ cương trong đống s á t cho cướp đi ra nghe đến nơi này trần khải liền vội và nói t r i ệ u thúc thúc ngươi tối liền lập tức khiến người ta đi đem những kia bị cương thi cho trào thương người cho cách ly lên còn có bộ thi thể kia cũng phải lập tức hỏa táng xử lý cương thi trên người đều có thi độc một khi bị cương thi trào thương hoặc cắn bị thương sẽ bên trong thi độc người chết rất có thể sẽ phát sinh thi biến biến thành cương thi c người n sống cũng sẽ bởi vì là thi độc nổi điên lên lại như bị bệnh chó điên như thế sẽ bắt người cắn người bị bọn họ bắt được cùng cắn được người đồng dạng sẽ bị lây bệnh thi độc trần khải nhắc nhở để triệu k h ô n cả kinh tiểu khải ngươi nói những thứ này đều là thật sự triệu k h ô n rộng mở chạm lên suốt sáng hỏi trần khải nói triệu thúc thúc tuy rằng ta không dám trăm phần trăm khẳng định thế nhưng e sợ đây là mười có tám chín sự t ì n h tiểu khải làm sao ngươi biết những này triệu Khôn không k h ô n nhịn được hỏi khải trần chờ một chút một lát mới giải thích triệu thúc thúc trước đây ta có từng nói với n g ư ơ i sư phụ của ta là một tên đạo sĩ chứ c h i ệ u không n m ậ n ra chẳng lẽ nói những thứ này đều là sư phụ n g ư ơ i nói cho n g ư ơ i gần như Trân Khải u, trên thực tế những thứ này đều là thiên tinh diễn trong truyền thừa có tin tức thiên tinh diễn trong truyền thừa không chỉ có vạn tinh tông các loại công pháp phép thuật phụ triện trận pháp chờ chút những phương diện này truyền thừa tương tự có liên quan với tu chân giới các loại yêu ma quỷ quái kỳ vật dị vật loại hình tin tức miêu tả cương thi tại tu chân giới cũng không phải là cái gì hiếm thấy tồn tại thông thường một ít âm sát khí khá là trùng địa phương t h i thể liền dễ dàng phát sinh thi biến chương một trăm hai mươi mốt khiếp sợ triệu khôn nghe được trần khải khẳng định sau khi trả lời triệu khôn cũng có chút ngồi không yên lập tức nắm lên điện thoại di động của chính mình gọi điện thoại khiến người ta tạm thời trước tiên đem cái kia hai tên bị cương thi c h à o thương người cho cách ly lên đồng thời cũng làm cho người mau chóng hỏa táng đi bộ thi thể kia sau khi cúp điện thoại triệu khôn lúc này mới có chút phức tạp nhìn một chút trần khải nói tiểu khải nếu sư phụ ngươi có đề cập với ngươi từng tới cương thi tồn tại vậy hắn có chưa từng nói qua làm sao đối phó những cương thi kia dừng một chút triệu khôn tiếp tục nói những cương thi kia không chỉ có mình đồng ra sắt như thế hơn nữa sức mạnh là lớn đến l ạ kỳ móng tay quả thực hay cùng dùng đặc trùng hợp kim chế tạo trụy thủ như thế sắc bén hiện tại cảnh sát người căn bản không dám tùy tiện lại tiến vào tòa kia lòng đất trong kiến trúc đi thanh lý những cương thi kia nhưng là nếu như những cương thi kia không thanh lý đi trước sau đều sẽ là một t ò a lớn mầm hoạn đặc biệt là tòa kia lòng đất kiến trúc ngay ở hát đại trong sân trường triệu không lo lắng rất bình thường ở một tòa cao đẳng học phủ bên trong phát hiện có vài lượng không rõ cương thi tồn tại nếu như không giải quyết triệt để đi cái này mầm hoạn cũng không ai dám lại để hát đại trường học về tới trường học bên trong đi trước hát đại tá phương để toàn giáo sư sinh khẩn cấp triệt cách trường học chính là xuất phát từ phương diện này an toàn cân nhắc nếu như cảnh sát không cách nào thanh lý đi lòng đất trong kiến trúc những cương thi kia、yeah. e sợ hát đại t r ầ n đến muốn nghỉ học một quãng thời gian mãi đến tận giải quyết vấn đề hoặc là mặt khác tìm kiếm giáo khu mới được chỉ là như vậy vừa đến chuyện tiền phức nhưng là hơn nhiều nhiều như vậy học sinh đến cùng nên làm gì sắp xếp là trực tiếp để bọn họ về nhà trước đi vẫn là sắp xếp đến cái nào nay nhưng là một cái vấn đề lớn vì lẽ đó áp lực của cảnh sát là phi thường đại mà làm hát thị cục thành phố cục trưởng triệu k h ô n trên người thừa nhận áp lực liền có thể tưởng tượng được trần khải hơi một suy tư liền đại khái rõ ràng tình huống dưới mắt hắn liếc nhìn triệu khôn nói triệu thúc thúc đối phó cương thi biện pháp ta là biết một ít thế nhưng ta hiện tại không xác định những cương thi kia đến tột cùng đạt đến cái gì cấp độ nếu như những cương thi kia thực lực quá mạnh mẽ e sợ bình thường đối phó cương thi biện pháp không hẳn có thể có hiệu quả dừng một chút trần khải lớn mật đưa ra ý nghĩ của chính mình triệu thúc thúc ta nghĩ nếu như có thể có thể hay không mang ta đi tự mình nhìn một chút những cương thi kia hay là ta có thể có biện pháp giải quyết đi chúng nó trần khải đối với những cương thi kia thật tò mò hắn biết cương thi hình thành cũng không dễ dàng như vậy cần phải có vô cùng nồng nặc cơm sát khí mới được húng chi cư triệu không từng nói cái kia lòng đất kiến trúc đường hầm bên trong cương thi số lượng còn nhiều như vậy hiện tại trần khải rất muốn nhìn một chút đến cùng làm ộ t nơi như thế nào lại có thể để nhiều như vậy thi thể phát sinh t h ì biến biến thành cương thi không làm được có cái gì bảo bối không nhất định trần khải trong lòng suy nghĩ miễn không được có chút độc lòng con đường tu chân tài lữ pháp địa những này tu hành yếu tố đều không thể thiếu đặc biệt là trên địa cầu như thế một tu hành tài nguyên hết sức thiếu thốn địa phương bất kỳ một điểm thiên tài địa b ả o hoặc là cái khác cái gì tu hành tài nguyên đều đủ để khiến lòng người động trần khải đương nhiên cũng không ngoại lệ chuyện này triệu không nhìn trần khải có chút chân c h ờ do dự sau một hồi khá lâu hắn mới mở miệng nói rằng tiểu khải à những cương thi kia không phải là đùa giỡn ngươi lần này đi nếu như xảy ra chuyện gì vậy cũng làm sao cho phải hơn nữa hiện tại hiện trường phong tỏa cảnh giới cùng phòng n g đã bị vũ cảnh sát mặt tiếp nhận nếu là muốn mang ngươi xuống phải muốn trinh đến vũ cảnh sát mặt đồng ý mới được triệu khôn hơi có chút khó khăn mặt khác xác thực vì là trần khải an toàn lo lắng cũng không hy vọng trần khải đến hiện trường đi đương nhiên làm hát thị cục trưởng cục công an hắn đồng dạng hy vọng có thể mau chóng giải quyết đi những cương t h i kia trần khải trầm ngâm lên triệu khôn cho rằng trần khải rõ ràng chính mình lo lắng vì lẽ đó đối với vừa này ý nghĩ bắt đầu trần trở triệu khôn nhưng cũng không biết trần khải trần trờ cũng không phải là hắn nói tới những k i a lo lắng mà là đang do dự có muốn hay không hướng về triệu khôn bày ra một ít khá là thủ đoạn đặc thù từ trần khải tự thân tới nói hắn là rất muốn đến tòa kia lòng đất trong kiến trúc đi xem xem có thể sản sinh không dưới mười mấy bộ cương thi địa phương hơn nữa còn không biết đã tồn tại bao nhiêu tiền coi như là dùng đầu ngón chân nghị cũng biết tuyệt đối sẽ không đơn giản là một tên người tu chân nếu như không điểm lòng hiếu kỳ mới là quái sự càng quan trọng chính là trần khải tự tin có đủ thực lực chí ít có thể tự vệ nói thế nào hắn bây giờ cũng đã là ngưng khí năm tầng tu vi lại nắm giữ tinh quang chú cái môn này vô cùng mạnh mẽ đồng thời còn mang vào có phá tả hiệu quả tinh thuật ngoài ra trần h u a còn khải nội à đ tâm chỉ là do dự một hồi rất nhanh hắn liền hạ quyết tâm nếu cương thi đều xuất hiện như vậy nói cho triệu không một ít chuyện tựa hồ không có gì ghê gớm húng chi trước hắn cũng đã đặc biệt nhắc qua sư phụ của chính mình là một tên đạo sĩ thêm vào triệu khôn nói thế nào là hắn trường gối đối với hắn có thể nói là như thân con cháu giống như vậy những này trần khải đều là nhìn ở trong mắt là dĩ coi như là đem một ít chuyện nói cho triệu khôn tin tưởng triệu khôn cũng sẽ thay mình bảo mật sẽ không đối với mình tạo thành bao lớn ảnh hưởng nghĩ thông suốt những n à y trần khải lúc này liền mở miệng nói với triệu khôn triệu thúc thúc ta vẫn là hy vọng có thể tự mình đến hiện trường đi xem xem những cương thi kia còn ta an nguy vấn đề ngài đều có thể dĩ yên tâm nói trần khải đơn giản trực tiếp bắt dấu tay triển khai một đạo trưởng tâm lôi phép thuật có điều trần khải chỉ là đem trưởng tâm lôi nắm ở dấu tay bên trong cũng không có trực tiếp phóng thích làm triệu không nhìn thấy trần khải hai tay đột nhiên như huyễn ảnh như thế nhanh chóng làm mấy cái kỳ kỳ quái quái thủ thế sau bàn tay đột nhiên b ư ớ c lên một mảnh chấp giật ánh chấp thì cả người nhất thời ngây người tiểu tiểu khải này chuyện này triệu không giật mình rỗi tay chỉ vào trần khải giữa hai tay nắm bắt trưởng tâm lôi phát ấn một mặt biểu tình kinh hãi lúc này trần khải nhìn một chút trước mặt trên khay t r à một thủy tinh công nghiệp chén nước suy nghĩ một chút cân lượng trưởng tâm lôi uy lực khống chế đến ít nhất mức độ sau đó trực tiếp đạo kia trưởng tâm lôi ném về cái kia thủy tinh công nghiệp chén đùng đùng đâm này theo một mảnh điện quang né qua cái kia thủy tinh công nghiệp chén ở triệu khôn cái kia kinh hại dưới ánh mắt trực tiếp bị trần khải một đạo trưởng tâm lôi cho chém thành một đ ố n g phân tra triệu thúc thúc hiện tại ngươi nên tin tưởng ta có đầy đủ năng lực tự vệ chứ trần khải chỉ là liếc mắt trên khay trà biến thành phân tra thủy tinh công nghiệp chén thản nhiên nói triệu k h ô n hiển nhiên hoàn toàn bị hình ảnh trước mắt cho khiếp sợ đến cả người đều là một trận, trận mắt n g ắ c mồm vẻ mặt quá thật lâu triệu k h ô n mới rốt cục từ từ hoãn quá một ít thần đến ánh mắt thật sâu nhìn trên khay trà cái kia một đống phân tra hít sâu m ộ t hơi đưa mắt tìm đến phía ngồi ở bên cạnh hắn một mặt bình thản trần khải chương một trăm hai mươi hai không biết bệnh động đối với triệu k h ô n phản ứng trần khải hiển nhiên cái kia sớm có dự liệu hắn không n ổ i cũng chỉ là lẳng lặng mà chờ triệu k h ô n chậm rãi tỉnh táo lại tiểu khải vừa nay đó là phép thuật vẫn là siêu năng lực triệu k h ô n hít sâu khí nhìn trần khải hỏi từ trên mặt hắn vẻ mặt và ánh mắt rất hiển nhiên có thể có thể thấy nội tâm hắn chấn động không có giảm bớt chút nào nay cũng khó trách mặc cho là cái nào một người bình thường đột nhiên thấy có người ở ngay trước mặt chính mình liễn phát sinh một đạo tựa như tia chớp ánh chớp cầu một hồi đem một thủy tinh công nghiệp chén cho phách thành phấn vụn không thể so với triệu k h ô n phản ứng tốt hơn chỗ nào trần khải triển khai trưởng tâm lôi đối với triệu k h ô n tạo thành chấn động cùng xung kích không chút nào c h ư a hôm nay hắn tận mắt đến hát đại tòa kia lòng đất kiến trúc bên trong đường hầm những cương thi k i a t h ì thua kém bao nhiêu e sợ ở trước hôm nay triệu k h ô n làm sao sẽ không tin tưởng trên thế giới này không chỉ có cương thi hơn nữa còn có người sẽ phép thuật triệu thúc thúc ta vừa nãy triển khai chính là một môn gọi là trưởng tâm lôi phép thuật trần khải cân lượng bằng phẳng ngữ khí trả lời thoáng một trận lại nói tiếp triệu thúc thúc vừa nãy ta nói cho ngươi sư phụ ta là một tên đạo sĩ hơn nữa hắn không phải bình thường đạo sĩ hắn không chỉ có s é phép thuật thậm chí ngay cả phi thiên nội địa đều là điều chắc chắn trên căn bản sư phụ ta năng lực cùng thần tiên trong truyền thuyết khác nhau cũng không phải quá to lớn mà làm hắn trên địa cầu duy nhất đệ tử thân truyền ta thời gian tu luyện tuy rằng không dài nhưng bao nhiêu học một chút thủ đoạn vì lẽ đó triệu thúc, thúc ngươi đều có thể gì yên tâm coi như là đối mặt cương thi chí ít ta có thể tự vệ triệu k h ô n đầu tiên là cười khổ một cái tiếp theo có chút tự rêu lắc lắc đầu nói tiểu khải thúc thúc ngày hôm nay có thể đúng là bị kinh đến lần này cương thi đi ra mà ngươi đột nhiên lại sẽ phép thuật như thế như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình khi một hơi thật sâu triệu k h ô n rốt cục dùng sức gật đầu một cái nói được rồi nếu tiểu khải ngươi liền phép thuật đều sẽ hơn nữa tự tin có thể tự vệ vậy thúc thúc liền dùng một chút đặc quyền dẫn ngươi đi hiện trường nhìn dừng một chút triệu k h ô n lại nói thúc thúc hy vọng ngươi thật có thể có biện pháp giải quyết những cương thi kia dù sao chuyện này c a n hệ rất lớn không chỉ có là trong thành phố liền ngay cả trong tỉnh hiện tại cũng đã bị kinh động vũ cảnh sát khuôn mặt trước nắm những cương thi kia không có cái gì biện pháp hay bình thường súng ống đối với chúng nó không cách nào tạo thành tính thực chất tương h tổn trừ phi là vận dụng đại s á t thương vũ khí chỉ là như vậy vừa đến thế tất sẽ phá hư tòa kia lòng đất kiến trúc cứ những kia khảo cổ chuyên gia nói tòa kia lòng đất kiến trúc rất khả năng là tiên tần thời đại lưu lại hơn nữa có chuyên gia hoài nghi nói không chừng đó là một tòa cái gì chư hầu vương lăng hoặc là cái gì lòng đất cung điện loại hình giá trị không cách nào đánh giá dưới tình huống này sợ là rất khó vận dụng lực phá hoại quá mạnh mẽ vũ khí đi đối phó những cương thi kia nghe được triệu khôn trần khải gật đầu nói nếu như có thể ta sẽ nghĩ biện pháp thanh trừ hết những cương thi kia chỉ có điều tòa kia lòng đất kiến trúc nếu có thể sản sinh nhiều như vậy cương thi chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy ừ n tiểu khải ngươi làm hết sức là tốt rồi thực sự không được liền chỉ có thể nhìn trong thành phố cùng trong tỉnh là cái có ý gì triệu khôn gật gật đầu ồ đúng rồi tiểu khải ngươi biết nói sao giải trừ ngươi vừa nay nói tới cái kia cương thi thì đọc sao vừa nãy ta tuy nhưng đã gọi điện thoại để bệnh viện phương diện tạm thời cách ly cái kia hai tên bị cương thi thương tổn được người nhưng tóm lại phải nghĩ biện pháp giúp bọn họ giải trừ thi độc bệnh viện phương diện không hẳn có thể biết rõ những kia thi độc triệu không có nghi ngờ này cũng bình thường dù sao cương thi thi độc đều có chút cái gì đặc tính e sợ bệnh viện nên hoàn toàn không biết muốn bệnh viện lập tức lấy ra giải độc phương pháp không quá hiện thực trước mắt hắn cũng là không thể làm gì khác hơn là cầu viện với trần khải trần khải gật gật đầu nói triệu thúc thúc ta xem vẫn là ta tự mình qua xem một chút cái kia hai cái chúng rồi thi độc người đi nếu như vấn đề không lớn không chi phí quá nhiều công phu liền có thể giải quyết triệu k h ô n thở v à o nhẹ nhõm nói h ử m vậy được vậy nếu không chờ chút ngươi trước hết theo ta cùng đi một chuyến bệnh viện trước tiên đem cái kia hai tên bị cương thi làm thương người giải độc sau đó sẽ đi chỗ đó tỏa lòng đất kiến trúc được không thành vấn đề trần khải gật đầu đáp ứng lúc này trần khải liền cùng triệu khôn cùng đi tới hát thị đệ nhất bệnh viện nhân dân cái kia hai tên bị cương thi thương tổn được người bây giờ ngay ở bệnh viện này gần m ư ơ i phút sau triệu k h ô n xe đứng ở đệ nhất bệnh viện nhân dân hai người đi vào bệnh viện sau triệu k h ô n lập tức gọi điện thoại cho cảnh cục hỏi do một hồi cái kia hai tên bị cương thi gây thương tích người ở cái kia phòng bệnh biết được sau hai người rất nhanh sẽ đổi tới triệu cục triệu cục bệnh viện phương diện nghe theo trước triệu khôn hai tên bị cương thi gây thương tích người cho cách ly lên lúc này còn có vài tên cảnh sát canh giữ ở cách ly ở ngoài dù sao trước mắt chuyện này c a n hệ trọng đại đặc biệt là không thể tiết lộ ra ngoài để tránh khỏi gây nên không cần thiết khủng hoảng cùng với càng nhiều càng sâu xa ảnh hưởng nói thí dụ như mê tín loại hình cương thi tồn tại có thể không thích hợp để dân thường biết h ừ g hai người kia tình huống thế nào triệu k h ô n đáp một tiếng thuận miệng hướng về canh giữ ở cách ly cửa cảnh sát hỏi dò một hồi triệu cục cùng trước ngươi nhắc nhở như thế ở mấy phút đồng hồ trước hai người kia đều đột nhiên phát điên một trận may mà ở cách ly không có ai bị bọn họ thương tổn được mang đội cảnh sát hồi đáp triệu không ậ t gật đầu không khỏi quay đầu lại nhìn trần khải một chút lập tức lại nói trước tiên đi đem phụ trách hai người kia chủ trì í sư tìm cho ta đến đây đi ta hỏi một chút tình huống hừng hành mang đội cảnh sát đáp một tiếng lập tức liền dặn dò một tên cảnh viên đi vào đem bác sĩ cho gọi tới rất nhanh một tên khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi ăn mặc một bộ bạch đại quái bác sĩ bước chân rất nhanh đi tới triệu cục trưởng chào ngài ta là phụ trách hai người bị thương chủ trì y sư tiễn mất học người thấy thuốc k ê u bước nhanh đi tới triệu k h ô n trước mặt nói rằng hiển nhiên trước đi gọi hắn tới được cảnh sát nên có hướng về hắn nhắc nhở thân phận của triệu khôn triệu khôn khẽ gật đầu cùng đối phương nắm tay nói tiếp tiền thấy thuốc ta muốn biết một chút hai người bị thương tình huống triệu cục trưởng trước còn nhờ vào lời nhắc nhở của ngươi Chúng tiến a t r ả q mẫn học đem tình huống đại khái nói rõ một hồi triệu không gật gật đầu nói như vậy tiền thầy thuốc đối với loại vi khuẩn này có biện pháp giải quyết sao tiến mẫn học có chút lúng túng lắp lắc đầu tạm thời tới nói còn không có tìm được thích hợp biện pháp giải quyết dù sao loại vi khuẩn này nên là lần đầu phát hiện chúng ta đối với bệnh độc còn chưa đủ hiểu rõ có điều nếu như cho chúng ta một ít thời gian được nghiên cứu một phen tin tưởng vẫn là sẽ tìm được biện pháp ngay vậy triệu khôn không tỏ rõ ý kiến mà là ngược lại nhìn về phía trần khải hỏi tiểu khải vật này thích hợp tiến hành nghiên cứu à? triệu khôn ý tứ hiển nhiên là ở hỏi do cái kia cương thi thi độc có thể hay không trực tiếp chuyển nhiễm hiển nhiên hắn là lo lắng bệnh viện phương diện nếu như từ cái kia hai tên người bệnh trên người lấy ra thi độc tiến hành nghiên cứu đến thời điểm sẽ xuất hiện hay không cái gì chuyện ngoài ý m u ố n dẫn đến lấy ra thi độc trực tiếp cảm hóa nhân viên nghiên cứu tiện đà khuyết tán ra đến triệu k h ô n lo lắng không phải không có lý chỉ có điều trần khải đối với thi độc hiểu rõ đồng dạng khá là có hạn không cách nào khẳng định trả lời triệu k h ô n vấn đề này trầm n g â m chốc lát trần khải không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái nói rằng cái này ta không rõ ràng lắm chỉ có điều cá nhân ta kiến nghị tốt nhất vẫn là không muốn đi chạm nó bởi vì là một khi mất khống chế cục diện sẽ co lớn vô cùng phiền phức nó nguy hại tính thực sự quá lớn trần khải không thể không cẩn thận nhắc nhở có câu nói là trần khải trước không có nói với triệu khôn vậy thì là cảm hóa thi đ ộ c người nếu như không cách nào giải độc cuối cùng sẽ không thể tránh khỏi từ từ triệt để mất đi lý trí thi biến thành tương thi nghe được trần khải triệu k h ô n hiểu rõ gật gật đầu lập tức hết sức nghiêm túc đối với bên cạnh tiễn mẫn học nói tiền thầy thuốc ngươi hẳn là không từ hai tên người bệnh trên người lấy ra bệnh độc đi nghiên cứu chứ tiễn mẫn học có chút chăn t r ờ đồng thời là khá là nghi hoặc nhìn trần khải một chút trần khải nhìn qua còn rất trẻ hẳn có chút không rõ vừa nãy triệu k h ô n tại sao muốn cố ý hỏi dò trần khải một phen triệu cục trưởng bởi vì là trước hai tên bệnh nhân bỗng nhiên phát bệnh vì lẽ đó còn chưa kịp lấy ra bệnh độc đi nghiên cứu tiến mẫn học nói h ử m vậy thì tốt triệu khôn gật gật đầu lập tức nói rằng chuyện giải độc tiền thầy thuốc liền không cần đi nghiên cứu ta dẫn theo người đến có biện pháp có thể giải quyết hiện tại xin mời tiền thầy thuốc đem phòng cô lập mở ra để ta người đi vào cho bệnh nhân kiểm tra một chút tình huống đi nghe được triệu khôn tiến mẫn học hơi run chật hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút hắn hỏi triệu cục trưởng mạng mọi hỏi một câu ngài nói ngài mang đến người có thể giải quyết hai vị bệnh nhân cảm hóa bệnh、độc. không b i ế triệu là vị nào danh y sinh. Hắn lúc nào nào vị danh sinh. Hắn đến, y t không trực tiếp chỉ chỉ bên n ư ờ i Trần k hiển ả nói, hắn đã đến rồi, chính là bên cạnh này. Khôn rồi, Triệu i h đã là ta vị này. Khôn hiển nhiên cũng biết trần khải dù sao quá tuổi trẻ rất dễ dàng khiến người ta hoài nghi không tin vì lẽ đó hắn lập tức chuyển hướng thoại nói tốt rồi tiền thấy thuốc hiện tại trước tiên đem phòng cô lập mở ra đi tiên m ẫ n học nhìn thấy triệu k h ô n chỉ người dĩ nhiên là trần khải thì một trận đại nhạ sau khi càng nhiều hiển nhiên vẫn là chưa tin triệu cục trưởng ngài xác định hắn có thể giải quyết hai vị bệnh nhân cảm hóa bệnh động tiến m ẫ n học nhìn về phía trần khải trong ánh mắt cái kia xem thường c ũ n g không tin rõ ràng trần khải cũng biết liền nói như vậy e sợ đối phương xác thực là rất khó tin tưởng liền thản n h i ê nói n có được hay không thử xem chẳng phải sẽ biết tiến m ẫ n học dù sao cũng là hơn bốn mươi tuổi người cũng không có như một ít người trẻ tuổi như vậy hai ba câu không hợp liền chi k h í chỉ là trong lòng đối với trần khải nghi v ẫ n là sẽ không thiếu điểm này từ vẻ mặt hắn cùng nói chuyện trong giọng nói là có thể có thể thấy được nếu ngươi tự tin như thế ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao giải trừ bọn họ cảm hóa bệnh đ ộ n tiến vẫn học nhìn trần khải một chút Đối với、trần、Khải vừa Trần nãy chương á i kia ờ một trăm hai mươi ba giải độc bao nhiêu mang theo vài phần giận hờn cùng với muốn xem trần khải xấu mặt tâm thái tiến mẫn học mở ra trong đó một gian phòng cô lập trần khải trước tiên đi vào phòng cô lập bên trong lúc này căn phòng cô lập này bên trong tên kia người bệnh đang nằm ở trên giường bệnh tựa hồ nơi ở trong hôn mê chỉ là sắc mặt của hắn nhưng có vẻ hơi quái lạ thoáng trắng bệnh đồng thời lại mang có mấy phần ám thanh hô hấp là có chút gấp gáp tiên thấy thuốc vết thương của hắn ở đâu t r â n khải chỉ là nhìn trên giường bệnh người kia hai mắt liền mở miệng hướng về bên cạnh t i ê n mẫn học hỏi g i bên phải ngực cùng trên cánh tay trái đều mỗi người có một vết thương t i ê n mẫn học nói rằng ừ m g trần khải gật gật đầu liền đi tới xốp lên tre ở bệnh người chăn mền trên người gỡ bỏ y phục của hắn mở ra bao vây vết thương băng p ả i kiểm tra một hồi chỉ thấy người kêu bên phải nơi ngực vết thương đã hóa thành một đám lớn mục nát khiến cho người buồn nôn tanh hôi nùng dịch từ mục nát bắp thịt chảy ra dính đầy hơn một nửa cái lồng ngực hắn cánh tay trái vết thương cũng gần như vết thương nguyên bản chỉ là vài đạo cũng không quá sâu trào thương nhưng vết thương phụ cận bắp thịt nhưng đều hủ hóa lưu đ ù n g càng nghiêm trọng chính là bị nùng dịch c h ả y qua địa phương đồng dạng bắt đầu có hủ hóa dấu hiệu đơn giản nhìn một chút bệnh nhân miệng vết thương tình hôm sau trần khải không khỏi hơi nhũ mày chật lại nhấc lên đối phương mỹ mắt đã thấy bệnh nhân con người bốn phía mơ hồ hiện ra một loại thoáng đỏ đầm màu sắc. Lại cho bệnh nhân bắt mạch một cái. Trần、khải、trực đứng Khải lúc ê n đến. l này chờ cạnh đợi ở bên t r i ệ u k h ô n khải ô n g khỏi k hỏi, h Tiểu thế n à o Có thể g i i ả quyết t sao? r ầ n Khải khẽ g ậ t đầu giải giải điều quyết quyết, thể là có thể giải quyết, chỉ có c h ú n g tưởng tượng nó còn so với lợi ta h ạ i h ơ n một chút. chúng chỉ cương Khôn Khải những thi Triệu biết Trần khải nói tới nói kia. nó là l ậ phía tức trên mặt biểu i khỏi trở nên nghiêm Khải ệ n không nên nghị một chút. Lúc này, Trần ngởng nhìn buồn chút. h trở một Lúc đầu p nhìn thấy phòng cô lập bên trong quả nhiên có quản chế máy thu hình liền liền đối với bên cạnh tiễn mẫn học nói tiền thấy thuốc trước tiên tìm đồ vật tạm thời đem máy thu hình cho ngăn trở đi chờ chút ta giải độc phương thức không thích hợp tiết lộ tiến mẫn học nghe vậy có chút bất mãn giải cái độc còn cần như vậy bảo mật liền máy thu hình đều muốn chặt lên có điều triệu k h ô n t r ư ớ c ở nhà kiến thức trần khải triển khai trưởng tâm lôi sau trong lòng biết trần khải sợ là mười có tám chín muốn sử dụng một ít phép thuật loại hình thủ đoạn s ắ c thực là không thích hợp bị quản chế vô tới để tránh khỏi không cẩn thận tiết lộ lộ ra ánh sáng đi ra ngoài liền triệu k h ô n liền đối với t i n mẫn h ọ c nói tiền thầy thuốc cứ dựa theo tiểu khải nói đi làm đi nếu triệu k h ô n mở miệng tuy rằng triệu k h ô n không quản được hắn nhưng hắn không cần thiết vì chút chuyện như thế đắc tội triệu khôn liền không thể làm gì khác hơn là có chút bất đắc gì đi ra ngoài gọi người đến đem phòng cô lập bên trong quản chế cho che khuất đem máy thu hình che khuất sau trần khải lại nhìn tiễn mẫn học nói tiền t h ầ y thuốc thực sự xin lỗi ta giải độc phương pháp xác thực bất tiện để người bên ngoài nhìn thấy vì lẽ đó kính xin tiền t h ầ y thuốc có thể có thể đi ra ngoài một chút tiễn mẫn học nghe được trần khải lại muốn chính mình đi ra ngoài cho dù tốt tính khí có chút bất mãn lập tức ngữ khí trở nên hơi lạnh nhạt nói ta đi ra ngoài nếu như ta đi ra ngoài bệnh nhân có chuyện gì xảy ra người nào chịu chứ tiến mẫn học hiển nhiên là không tin trần khải thật có thể giải độc nghe được tiến mẫn học mặc kệ là trần khải vẫn là triệu không cũng không khỏi nhịu nhữ như mày cuối cùng vẫn là triệu không nói nếu tiền thầy thuốc nói như vậy nếu như thật nếu xảy ra chuyện gì ta đến phụ trách tốt rồi như vậy tiền thầy thuốc có thể yên tâm chứ triệu không thái độ ít nhiều khiến tiến mẫn học có chút nén giận ấm ức được nếu triệu cục t r ư ở n g ngươi đồng ý thế hắn phụ trách vậy ta cũng không thể nói gì được có điều ta vẫn là trước đó nhắc nhở triệu cục trường một câu trên người bọn họ cảm hóa bệnh độc chính là một loại còn chưa bị mọi người phát hiện hoàn toàn mới bệnh độc ở vẫn không có đối với bệnh độc tiến hành thấu triệt nghiên cứu trước muốn thế bệnh nhân giải trừ hoàn toàn loại vi khuẩn này hầu như là chuyện không thể nào hơn nữa ở không biết bệnh độc tình huống tùy tiện lấy một ít không xác định trị liệu thủ đoạn rất có thể sẽ gây nên bệnh nhân một ít bất lương phản ứng thậm chí càng nghiêm trọng sẽ dẫn đến bệnh nhân bởi vậy chết vì lẽ đó ta vẫn là hy vọng triệu cục trưởng ngươi có thể cẩn thận tiến vẫn học tuy rằng trong lòng có chút hòa khí nhưng dù sao vẫn là không muốn đắc tội triệu khôn nếu không thì hắn hoàn toàn có lý do có thể từ chối để trần khải cho bệnh nhân trị liệu dù sao trần khải không phải là đệ nhất bệnh viện nhân dân bác sĩ thậm chí hắn liền bác sĩ đều không phải nếu như lúc trước triệu k h ô n hay là còn có thể bởi vì là t i ệ n mẫn học mà có trần trờ nhưng ở tận mắt chứng kiến quá trần khải triển khai phép thuật sau hắn nhưng đối với trần khải vô cùng tin tưởng dù sao hai người kia đều là bị cương thi gây thương tích tương so r a ở trị liệu thi độc phương diện sẽ phép thuật trần khải không thể nghi ngờ là phổ thông bác sĩ càng thêm chuyên nghiệp cũng càng thêm quyền uy nhân sĩ đa tạ tiền thấy thuốc nhắc nhở có điều Ta t i nói tưởng Tiểu tên Triệu không bắn tên không Khun n Khải đích. sẽ rằng. Triệu Trần Tiện Mẫn Khun hoàn toàn nâng đỡ đến cùng thái độ, Liền không nói thêm gì nữa.、Đã、như vậy, ta không có gì để nói nhiều. Nói gì gì thấy thái thêm ta đối với Khải học có vậy, đỡ độ. Đã để là xong tiến mẫn học liền trực tiếp đi ra phòng cô lập ở tiên mẫn học sau khi rời đi triệu khôn rồi hướng canh dự ở cửa vài tên cảnh sát phân phó nói các ngươi bảo vệ tốt không nên để cho người tới gần phải triệu cục ngoài cửa cảnh sát lập tức đáp đóng cửa lại sau triệu khôn lại hỏi trần khải một câu tiểu khải xác định không thành vấn đề chứ h ừ n triệu thúc thúc yên tâm đi ta có chừng mực trần khải gật đầu đáp sau đó trần khải tìm khối bố trực tiếp đem trên giường bệnh ánh mắt người nọ cho bịt kín miễn cho nếu như vạn nhất đối phương tỉnh lại nhìn thấy hắn triển khai phép thuật vậy coi như không được tốt muốn giải trừ thi độc s á c thực là cần trần khải dĩ phép thuật để giải quyết bịt kín người kia con mắt sau trần khải hít một hơi thật sâu tiếp theo liền bắt đầu bắt giấu tay triển khai phép thuật cương thi thi độc là một loại rất kỳ lạ độc muốn giải độc di trần khải hiện nay tu vi phải chia làm nhiều bước đi đến tiến hành bước đầu tiên này chính là đến muốn tiên phong trừ thi độc bên trong ẩ n chứa những kia âm sát khí Vâng trần, trần khải hai n g o tay rất nhanh rất hoàn i u Bây thành nghân i quyết một đạo nhàn nhạc tú quang nhất thời từ trần khải hai tay trong lúc đó rơi vào trên giường bệnh tên kiêng người bệnh ngực miệng vết thương một bên triệu không lần thứ hai nhìn thấy trần khải triển khai phép thuật trong đôi mắt vẫn không che giấu được cảm thấy khiếp sợ đặc biệt là nhìn thấy trừ tà thuật rơi vào người kia trên vết thương thì vết thương của hắn nơi lập tức b ư ớ c lên từng sợi từng sợi đạm bạc k i ê n vụ vết thương bên trong c h ả y ra nùng dịch tựa hồ dĩ tốc độ rõ rệt yếu b ấ t rất nhiều t r ư chỉ độc phụ. là chốc lát người kia ngực vết thương liền đã không còn yên vụ bay ra lập tức trần khải lại triển khai một đạo trừ tà thuật đánh vào người kia cánh tay trái vết thương rốt cục người kia trong cơ thể âm sát khí đều loại bỏ sau trần khải nhìn một chút phòng cô lập bên trong lập tức đi tới một bên một đài thiết bị trước từ thiên tinh diễn giới từ bên trong không gian lấy ra vẽ phủ triện cần thiết lá bửa chu sa mặc cùng bút lông s ó i bút các loại bên cạnh triệu k h ô n nhìn thấy trần khải trong tay đột nhiên xuất hiện như thế một đống đồ vật trong lòng mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng chưa từng có với kinh ngạc đại để là không cảm thấy kinh ngạc dù sao trần khải liền phép thuật đều sẽ đông dưng lấy ra như thế một vài thứ đến tựa hồ không cái gì không thể tiếp thu tiểu khải ngươi đây là phải làm gì triệu k h ô n đứng ở một bên vẫn là hiếu kỳ hỏi một câu trần khải ngẩm đầu liếp mắt nhìn hắn nói há cái này à ta chuẩn bị họa vài tờ p h ù giúp hắn giải độc vừa nay phép thuật chỉ là loại trừ trong cơ thể hắn âm sát khí mà thôi cũng không có chân chính giải trừ thi độc đang khi nói chuyện trần khải đã đem lá bửa giải phẳng ở thiết bị trên chu sa mạc hộp cũng đã mở ra bên cạnh triệu k h ô n nghe vậy biểu hiện hơi run hơi lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn một chút trần khải trước mặt những kia lá bửa chu sa mạc các thứ vé bửa k h ó tấm bửa chú vẫn đúng là có thể khử độc chữa bệnh triệu k h ô n đại để đối với những này có chút không như vậy tin tưởng dù sao dựa vào phụ triện khử độc chữa bệnh chuyện như vậy vẫn luôn là thuộc về lừa người mê tín chờ chút những này phạm trù đặc biệt là trải qua như thế chút năm qua đà kích trên căn bản không có mấy người còn tin tưởng phụ triện có thể có khử độc chữa bệnh hiệu quả trần khải không làm sao lưu ý triệu không trong giọng nói kinh ngạc cùng ngờ vực chỉ là rất bình thản h ồ i đáp h ừ m một ít phụ triện xác thực là có như vậy hiệu quả ồ triệu không gật gật đầu sau đó hết sức tò mò đứng trần khải bên cạnh người nhìn kỹ trần khải dùng bút lông sói bút chám một chút chu sa mặc bắt đầu ở trên lá bửa vẽ phụ triện từ khi tu vi bước vào ngưng khí kỷ cũng theo thầy phụ trong tay được thiên tinh diễn sau trần khải tiêu tốn thời gian nghiên cứu nhiều nhất chính là phụ t i ệ n hắn hiện tại nắm giữ phụ triện đã rất không ít bây giờ hắn muốn v a t chính là một loại tên là khử độc phù phụ triện từ tên là có thể biết loại này phụ triện cũng chỉ là chuyên môn loại trừ độc tố mà thôi trần khải nắm bút lông sói bút tay rất ổn hắn một tay đẹ lên lá bửa một tay chấp bút cấp tốc phát họa phụ triện bút họa viết chữ như dòng bay phượng múa chỉ là rất ngắn như vậy mấy chục giây trần khải liền làm liền một mạch hội thành một tấm khử độc phù khử độc phù vừa thành một thành phụ triện mặt ngoài liền bốc ra một vệt nhàn nhạt, nhạt linh quang một lát sau mới cấp tốc cần thệ bên cạnh triệu k h ô n nhìn tình cảnh này một trận đại nhạc ngày hôm nay hắn có thể coi là mở rộng tầm mắt cương thi phép thuật phụ triện những này có thể đều là để hắn đã được kiến thức thậm chí triệu không trong lòng cũng không khỏi có loại thế giới quan bị lật đổ cảm giác một tấm khử độc phù hội thành sau trần khải không có dừng lại mà là tiếp tục vẽ tấm thứ hai khử độc phù cái kia cương thi thi độc không phải chuyện nhỏ vẹn vẹn là một tấm khử độc phù e sợ không hẳn có thể đem người kia trong cơ thể thi độc hoàn toàn loại trừ t h ố n chi bên cạnh phòng cô lập bên trong còn có một tên bị cương thi gây thương tích người bệnh trước sau chỉ là tiêu tốn bốn ngũ phút trần khải tổng cộng hội chế thành sáu tấm khử độc phủ làm sao cũng nên đầy đủ tốt rồi trần khải đình hạ thủ bên trong bút lông sói bút nhìn một chút đặt tại bên cạnh dòng giã sáu tấm khử độc phủ lập tức còn lại lá b ừ a còn có chu sa mặc những thứ đồ này đều cho cất đi ở triệu k h ô n trước mặt hắn không có cấm kỵ trực tiếp đem đồ vật thu vào thiền tinh diễn giới t ử không gian những này phù được rồi nghe được trần khải triệu khôn không khỏi hỏi ừng trần khải gật gật đầu có sáu tấm khử độc phủ đầy đủ nói xong trần khải cầm lấy những kia khử độc p h ù đi tới giường bệnh bên cạnh lập tức đem trong đó một đạo khử độc p h ù đánh ra trong miệng khẽ quát một tiếng chân ngôn kích phát rồi khử độc p h ù sức mạnh tức thì bị trần khải đánh ra khử độc p h ù vụ tỏa ra một trận lấp lánh linh quang sau đó nhẹ nhàng bay xuống ở người kia n g ư c vết thương ở khử độc p h ù sức mạnh bên dưới t ừ n g kia một mắt trần có thể thấy hắc khí chậm rãi từ thân thể người nọ bên trong hướng tấm kia khử độc p h ù hội tụ quá khứ thấy cảnh này trần khải lại đánh ra đạo thứ hai khử độc phủ rơi vào người kia cánh tay trái miệm vết thương bên cạnh triệu k h ô n có chút sốt sáng nhìn cái kia trên thân thể người hai đạo khử độc phụ không nhịn được mở miệng hỏi tiểu khải những kia hắc khí là cái gì h ả những kia hắc khí chính là thi độc khử độc phụ khử độc phương thức chính là đem người độc trong người tố trực tiếp hấp thụ quá khứ cũng không phải trên cơ thể người bên trong hóa giải t r â n khải thuận miệng giải thích một câu triệu k h ô n nghe vậy có mấy phần bừng tỉnh còn có chút hứa kinh ngạc hóa ra là như vậy a nay khử độc phụ khử độc phương thức xác thực là rất đặc biệt cùng bình thường giải độc phương pháp tuyệt nhiên không giống lại là trực tiếp đem thân thể người độc tố cho hốt đi mà không phải hóa giải Đúng rồi Tiểu k h ả i cái n à y g i i ả đây ộ c cần quá trình cần phải bao l u Triệu k h ô là tự r nhiên trong cơ thể hắn thi độc đã bị ta trước đó loại bỏ rơi mất âm sát khí không có âm sát khí thi độc muốn thanh trừ liền dễ dàng hơn nhiều trần khải nói đúng như dự đoán quá hai ba phút sau n thúc thúc, trần khải nói lập tức đưa tay đi cái kia trên thân thể người hai tấm khử độc p h ù lấy xuống có điều ở gỡ xuống cái kia hai tấm khử độc phủ thời điểm trần khải nhưng là kích thích ra một đạo cơ năng khí nằm dậy đặc bàn tay của chính mình vậy thì tốt triệu không nghe được trần khải sau lại nhìn một chút người kia rõ ràng đã trở nên khá hơn không ít khí sắc không khỏi hơi thở v à o nhẹ nhõm lại nhìn thấy trần khải gỡ xuống cái kia hai tấm khử độc phù sau không khỏi hỏi tiểu khải này hai tấm phù triện còn có, có tác dụng sao trần khải lắc lắc đầu này hai tấm khử độc trên đùa đều là thi độc phải tiêu hủy không phải vậy bị ai đụng tới rất dễ dàng sẽ cảm hóa thi độc nói xong trần khải trên bàn tay hô một hồi bước lên một chuỗi ngọn lửa lập tức liền đem cái kia hai tấm khử độc phù đốt hả như vậy a triệu k h ô n nhìn một chút trần khải trong tay thiêu đốt khử độc phù đáp một tiếng chỉ là chốc lát trần khải trong tay hai tấm khử độc phủ đã bị đốt thành cho bụi tốt rồi triệu thúc thúc chúng ta đi mặt khác cái kia phòng cô lập đem người kia thi độc giải trừ đi trần khải nói h ử m được triệu không ậ t ngủ cùng trần khải đi ra phòng cô lập chương một trăm hai mươi lăm vướng tay chân nhìn thấy trần khải cùng triệu k h ô n đi ra đứng cửa tiến m ẫ n học trên mặt mang theo vài phần không nhanh nói triệu cục trưởng các ngươi nhanh như vậy liền đi ra nghĩ đến n g ư ờ i mang đến vị này cao nhân khẳng định đã đem bệnh nhân độc giải trừ tiến vẫn học n ữ khí mang theo vài phần âm dương quái điệu rất hiển nhiên là đang nói nói mát trần khải đúng là không để ý tiễn mẫn học chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái nói một gã khác người bệnh là ở căn phòng cô lập này sao mở cửa ra đi triệu k h ô n đồng dạng không để ý tiễn mẫn học vừa n ã y cái kia mang theo vài phần trào phúng nói mát mở miệng nói rằng tiền thấy thuốc đem căn phòng cô lập này mở ra đi dừng một chút triệu k h ô n lại nói cho tới bên này phòng cô lập bên trong người bệnh hắn độc xác thực đã bị tiểu khải thanh trừ cái gì tiễn mẫn học nghe vậy lấy làm kinh hãi có chút không dám tin tưởng nhìn một chút trần khải sao có thể có chuyện đó coi như hắn thật sự biết nói sao giải độc không thể như thế ngăn ngắn mấy phút liền thanh trừ bệnh nhân độc trong người triệu k h ô n không để ý tới hắn chỉ nói là nói tốt rồi tiền t h ấ y thuốc hiện tại ngươi trước tiên đem căn phòng cô lập này mở ra con tiểu khải có phải là thật hay không đã đem bệnh nhân độc thanh trừ chờ sau đó chính ngươi đi nhìn một chút chẳng phải sẽ biết tiến mẫn học cắn nha không nói một lời tiến lên đem mặt khác một gian phòng cô lập môn mở ra sau đó trực tiếp liền đi tới vừa trần khải bọn họ đi ra cái kia phòng cô lập trần khải thấy tiến mẫn học đem một gian khác phòng cô lập mở ra không để ý tới cái khác đi thẳng vào mà triệu k h ô n lại dặn do ngoài cửa cảnh viên chứng cứ đừng làm cho người đi b à o vẫn là bào chế y theo chỉ dẫn trần khải trước tiên di trừ tà thuật người bệnh trong cơ thể âm sát khí loại bỏ sau đó sẽ dùng khử độc phủ giải độc mà một gian khắc phòng cô lập bên trong tiến mẫn học nhưng là ở kiểm tra vừa bị trần khải thanh trừ thi độc tên kia người bệnh khi hắn trải qua một phen đo lường phát hiện tên kia người bệnh độc trong người xác thực đã toàn bộ bị thanh trừ sau cả người cũng không khỏi ngẩn ngơ cứ lại thật sự đem độc cho hoàn toàn thanh trừ làm sao có khả năng tiến mẫn học một mặt không dám tin tưởng thậm chí có chút ngơ ngác một lát đều không tỉnh táo lại hắn đến cùng là làm thế nào đến coi như là phổ thông hơn nữa độc muốn thanh trừ không thể chỉ lại như vậy ngăn ngắn mấy phút ta giải độc tổng cần một quá trình chứ tiến mẫn học trước sau đều không nghĩ ra hắn đương nhiên không thể sẽ hiểu trần khải sử dụng nhưng là phụ trịa căn bản là không giống với tầm thường y dược giải độc ở hào không biết chuyện tình huống hắn nếu có thể nghĩ đến rõ ràng đó mới là có quỷ không được ta đến đi hỏi một chút hắn đến cùng là làm sao giải độc tiến mẫn học không kiềm chế nổi lập tức liền từ phòng cô lập sông ra ngoài muốn muốn đi tìm trần khải hỏi dò đáng tiếc khi hắn lao ra phòng cô lập thì trần khải từ lâu đem mặt khác tên kia người bệnh độc trong người thanh trừ sau đó cùng triệu không rời đi trần khải giải độc trước sau cũng là chỉ cần như vậy ba bốn phút thời gian mà vừa n ã y tiến mẫn học đo lường tên kia người bệnh độc trong người có hay không đã bị thanh trừ còn chưa hết dùng như vậy chút thời gian biết được trần khải cùng triệu không đã rời đi tiến mẫn học không khỏi có chút phiền muộn còn có mấy phần thất lạc lẽ nào thật sự chính là chính ta hết ngồi đ á y giếng tiến mẫn học không nhịn được nghĩ lại lên một bên khác trần khải cùng triệu k h ô n rời đi bệnh viện sau liền trực tiếp lái xe đi hát đại bởi vì là trường học khẩn cấp sơ tán lúc này hát đại nội đã không có bất kỳ sư sinh vẫn còn chỉ ngôi trường học đều bị cảnh sát phong tỏa triệu k h ô n trực tiếp xe đứng ở hát đại nội tòa kia lòng đất kiến trúc ngoại vi ven đường lập tức cùng phụ trách cảnh giới vũ cảnh hỏi thăm một chút liền dẫn trần khải đi đến một bên lâm thời đáp dựng lên chỉ huy nơi đóng quân lúc này chỉ huy trong doanh địa đang có mấy người ở nói gì đó nhìn thấy triệu k h ô n đi tới những người kia dồn dập bắt chuyện một tiếng lao triệu ngươi lại đây a hừng lao tần tình huống bây giờ thế nào triệu k h ô n đáp lại một tiếng hỏi tiếp cái kêu l á o tần là hát thị vũ cảnh trung đoàn đội trưởng tuổi cùng triệu khôn sắp xỉ là bốn mươi da mặt dáng vẻ nghe vậy hắn vây vây tay thở dài nói rằng ai còn có thể như thế nào không có cách nào trừ phi vận dụng lực phá hoại mạnh mẽ vũ khí bằng không bình thường súng ống căn bản g i ế t không chết chúng nó l i ê n ngay cả lưu đạn thương chỉ có thể đem bọn họ oanh l ù i không cách nào giết chết chúng nó thân thể thực sự là quá mạnh mẽ hầu như cùng thép hợp kim tài gần như đúng đấy ta quả thực đều không thể tin được thân thể của bọn họ cường độ lại có thể đạt đến mức độ này vừa nay chúng ta phái vài tên vũ cảnh xuống sử dụng lưu đạn thương công kích kết quả cuối cùng chỉ là nổ tung mấy cỗ cương thi trên người một ít thịt mà thôi đối với chúng nó căn bản là hảo không ảnh hưởng bên cạnh một người khác cũng không nhịn được rất bất đắc dĩ nói vận dụng đại lực phá hoại vũ khí lại rất dễ dàng đem tòa này lòng đất kiến trúc đem phá hủy hơn nữa càng mấu chốt chính là như vậy vừa đến cũng chưa chắc có thể bảo đảm có thể đem phía dưới hết thệ cương thi đều giết chết đến thời điểm đường hầm một tháp lại nghĩ muốn triệt để thanh trừ bên trong cương thi sẽ càng thêm phiền phức nếu như vạn nhất có để lại lâu đúng đấy cái này cũng là nhất làm cho người lo lắng sự tình nếu như đến thời điểm không có thanh trừ sạch sẽ để cương thi chạy ra hậu quả k i ế p nhưng là nghiêm trọng ai hiện tại chỉ có thể chờ đợi vừa n ã y chúng ta đã đem tình huống cho hồi báo lên trong tỉnh lãnh đạo tự a hồ đã cùng ngành quốc an liên hệ nói là sau đó sẽ có ngành quốc an đồng chí lại đây tìm hiểu tình hình l ã o tần tùng lại kiên nói ta cũng không biết nói xong lão tần lại đ ỗ n g nhiên nhỏ giọng nhỏ giọng nói ta có chút hoài nghi lần này khả năng tới là trực thuộc ở quốc can phía dưới một cái nào đó đặc biệt bộ ngành người trước đây liền mơ hầu nghe nói ở quốc can bên trong là có mấy cái đặc biệt bộ ngành chuyên môn phụ trách xử lý một ít không quá tầm thường sự tình trước đây ta đối với những tin đồn này là không quá t i n t ư ở n g chỉ là lần này tận mắt đến phía dưới những thứ đó sau đúng là có chút tin tưởng triệu không n g ậ n ra không nhịn được quay đầu lại liếc nhìn phía sau trần khải nếu tiểu khải sẽ phép thuật như vậy coi đời này còn có những người khác sẽ phép thuật chẳng có gì lạ hay là lão tần chỉ nên là cùng tiểu khải như thế sẽ phép thuật người triệu k h ô n trong lòng suy nghĩ một lát sau không khỏi nói rằng lão tần người của quốc gan còn bao lâu nữa mới có thể đến lão tần lắc đầu một cái không rõ ràng có điều nghĩ đến nên cũng sắp rồi đi đã như vậy cấp độ kia người của quốc gan đến rồi chúng ta đồng thời theo đi xuống xem một chút đi triệu k h ô n nói h ử m đương nhiên nói thật Ta thật tò mò lần này q u ố cái an hay đến người có phải là thật hay không có nghe đồn bên trong như vậy mơ hồ? Lao tần dọng nói.、Chịu、khôn biết Lao tần bối cảnh rất sâu, hắn có thể nghe nói đến biết phải Triệu bối có có có thấp thật hồ. thể là Lao Lao rất một ít vậy kỳ kỳ mơ sâu, u q quái Cái nghe đồn chẳng có gì、lạ. Được. có lạ. kia đến thời điểm chúng ta liền đồng thời theo đi xuống xem một chút triệu không đáp nếu người của quốc an muốn tới cái kia đến thời điểm để trần khải đồng thời theo xuống đó là không thể tốt hơn đỡ phải kiếm cớ giải thích n h ư không phải nếu cần triệu khôn không hy vọng trần khải sẽ phép thuật chuyện như vậy bộc lộ ra đi đang ở bên trong thể chế triệu không đương nhiên rõ ràng nếu là trần khải bộc lộ ra loại năng lực này hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng chỉ có điều cái gọi là năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn như cương thi loại này nguy hại rất lớn tồn tại là nhất định phải giải quyết nếu như người của quốc can có thể giải quyết vậy dĩ nhiên tốt nhất nếu như không được nói không chừng cũng chỉ có thể dựa vào trần khải chương một trăm hai mươi sáu đặc biệt hành động sáu nơi lao tần vậy ta trước tiên đi đi một chút triệu không đạo lập tức đối với trần khải liếc mắt ra hiệu ra hiệu hắn theo chính mình lao tần khẽ gật đầu ân một tiếng đi ra chỉ huy nơi đóng quân triệu khôn mang theo trần khải đi tới ven đường tìm cái ghế đáng ngồi thấy chung quanh không người liền liền nói rằng tiểu khải chờ một lúc ngươi h ã y cùng ta đồng thời xuống nếu như người của quốc can có thể giải quyết những cương thi kia ngươi liền không dùng da thanh nhìn là tốt rồi nếu như bọn họ cũng không cách nào giải quyết cương thi chờ đi ra ngươi lại trong âm thầm trước tiên nói với ta một hồi tình huống hiểu chưa trần khải hiểu triệu khôn ý tứ gật gật đầu nói hừng triệu thúc thúc ta biết phải làm sao n h ư không tất yếu trần khải tự nhiên không muốn ở trước mặt người ngoài bại lộ chính mình sẽ phép thuật sự tình đương nhiên trần khải trong lòng có chính mình tính toán đến thời điểm ra không ra tay hoặc là làm sao ra tay cũng phải coi tình huống mà định hừng ngươi biết là tốt rồi triệu k h ô n vô vũ trần khải vai không có chờ bao lâu khoảng chừng quá chừng nửa canh giờ một xe cảnh sát gào thét mà tới cửa xe mở ra nam sáu người từ bên trong xe nối đuôi nhau mà ra đi ở trước nhất chính là một tên trên người mặc vũ cảnh chế phục trung niên ở sau người hắn nhưng là bốn tên quốc a n nhân viên một nhóm năm người rất nhanh đi vào chỉ huy trong doanh điệm dẫn đường trung niên vũ cảnh là hát thị vũ cảnh đại đội người nhìn thấy chỉ huy trong danh o địa lao tần sau lập tức hỏi thăm một chút lao thần mấy vị này đều là quốc an phương diện đến đồng chí tân đội trưởng chào ngươi m ở miệng nói chuyện chính là một tên năm gần bốn mươi quốc an sau lưng hắn theo ba người đều rất trẻ trung hai nam một nữ trong đó hai tên nam tử t u ổ i tác phải làm đều ở hai mươi bảy hai mươi tám đến ba mươi tuổi trong lúc đó cô gái kia thì lại muốn càng thêm trẻ hơn một chút tựa hồ chỉ có dáng vẻ chừng hai mươi ba người này chế phục cùng quân hàm đều cùng nói chuyện tên kia quốc an hơi có sự khác biệt hơn nữa ba người này sau lưng đều từng người gánh vác một thanh kiếm trong đó một nam một nữ sau lưng kiếm đều có vỏ kiếm một người khác nam tử có lấy nhưng là một cái không có vỏ kiếm kiếm gỗ hơn nữa tên nam tử này trang phục có chút kỳ quái tóc lưu đến mức rất trường dùng một cái dây cổ tóc cổ táo choàng gông xuống cả người khí chất ngoại trừ loại kia c ư n g nghị ở ngoài còn có mấy phần phiêu dẫn xuất trần cảm giác mấy người này một thân hóa trang để chỉ huy trong danh o điệu tất cả mọi người không khỏi mặt lộ vẻ một chút vẻ cổ quái bọn họ chế phục cùng quân hàm hơi có đừng với cái khác quốc a n cũng không bị gì chính là ba người bọn họ cóng lấy kiếm ít nhiều khiến người cảm thấy quái dị tất cả mọi người không khỏi dồn dập đưa mắt liếc nhìn ba người kia lặng lẽ đánh giá bọn họ liền ngay cả trần khải cũng không ngoại lệ ba người này đều cho hắn rất không tầm thường cảm giác đặc biệt là tên kia đeo kiếm gỗ nam tử cùng cô gái kia vương trưởng phòng chào ngươi lao tần đưa tay cùng tên kia trung niên quốc an n ắ m tay tên này quốc an là hát thị quốc an cục một vị trưởng phòng mặc kệ là lao tần vẫn là ở đây những người khác cơ bản đều biết vương trưởng phòng ba vị này là lao tần đưa mắt tìm đến phía vương trưởng phòng phía sau ba người kia、Hả? Tân đội trưởng ba vị này đều là tổng bộ bên kia biết được tình huống sau cố ý phái lại đây tìm hiểu tình hình vương trưởng phong nói xong hơi dừng một chút ánh mắt quét mắt chỉ huy trong danh o địa mọi người lúc này chỉ huy trong danh o địa ngoại trừ quốc an những người kia ở ngoài tính cả triệu k h ô n cùng trần khải có điều là như vậy sáu bảy người mà thôi h ừ m bọn họ là quốc cạn đừng hành động sáu nơi người q u a n cho bọn họ còn có sau đó mặc kệ chư vị nhìn thấy gì cùng với nơi này đã phát sinh tất cả sự tình sau đó đều cần các vị ký tên bảo mật điều lệ hy vọng đại gia trong lòng nắm chắc nói xong vương trưởng phòng liền quay đầu lại nhìn phía sau ba người kia ánh mắt mang có mấy phần hỏi dò tâm ý mà đối diện lao tần nghe xong vương trưởng phòng mịt mờ ám chỉ sau nghĩ đến chính mình trước đây từng nghe từng tới một ít nghe đồn hơn nữa cái kia ba tên quốc cạn đừng hành động sáu nơi người vậy có chút quái lạ hóa trang trong lòng hắn đã hiểu rõ ra ánh mắt không khỏi hình như có ngộ ra hướng ba người kia liếc mắt một cái tân đội trưởng đúng không an bài trước mấy người dẫn đường cho chúng ta hiện tại liền đi xuống đi m ở m i ệ n g chính là tên kia lưu kẹp rất dài gánh vác kiếm gỗ thanh niên h ừ n được mấy vị chờ lao tần không g i m thất lễ lập tức liền vây tay gọi tới hai tên vũ cảnh tiếp theo liền trực tiếp mang theo cái kia ba tên quốc cạn đường hành động sáu nơi người đi đến t ò a kia lòng đất kiến trúc lôi vào t r â n khải cùng triệu k h ô n đều im lặng không lên tiếng theo ở phía sau mấy vị nơi này chính là vào miệng lôi vào phía dưới có rất dài đường hầm những thứ đó tựa hồ có hơi sợ q u ă n g cho nên mới không có lao ra lao tần chỉ chỉ phía trước một khoảng t r ừ n g có hai mét đường kính cửa động nói rằng vừa trên vây quanh một vòng cầm trong tay xuống ống võ trang đầy đủ vũ cảnh cảnh giới cái kia động cũng không sâu đại khái cũng là ba bốn mét một chút liền có thể vọng đến cùng h ử n g đi xuống đi đi vào người không cần quá nhiều chỉ cần có mấy người phụ trách cho chúng ta đánh đăng cùng dẫn đường là được nói chuyện vẫn là đeo kiếm gỗ tóc dài thanh niên hai người khác đều không nói một lời hiển nhiên trong ba người phải làm là dĩ tóc dài thanh niên làm chủ được không thành vấn đề lao tần lập tức đáp một tiếng lập tức liền an bài xong lại đi nhân viên mà chính hắn là đổi trang bị trong tay cầm chiếu sáng đèn tin chuẩn bị đồng thời xuống tuy rằng xuống sẽ có nhất định nguy hiểm có điều chỉ cần cẩn thận một ít vẫn là không có vấn đề gì chủ yếu nhất chính là lao tần trong lòng rất tò mò cái kia ba tên quốc cạn đừng hành động sáu nơi người chuẩn bị muốn giải quyết thế nào những cương thi kia chính mình rất muốn mở mang kiến thức một chút đổi tốt rồi trang bị lao tần lập tức liền mệnh lệnh hai tên vũ cảnh xuất đi xuống t r ư ớ c phụ trách mở đường khẩn đ ó n lấy cái kia ba tên quốc cạn đừng hành động sáu nơi người dồn dập nhảy xuống lao tần cùng đồng dạng đổi một bộ vũ cảnh trang phòng triệu k h ô n cùng trần khải cũng đều trước sau đổi tới bởi vì là trần khải là theo triệu k h ô n đồng thời đến những người khác chỉ làm trần khải là cảnh sát cũng không có ai đi hỏi nhiều liền như vậy trần khải ung dung đồng thời lan lộn xuống nhảy xuống hầm ngầm sau bên trong rất đen cũng may đường hầm rất rộng đầy đủ bốn năm người song song đi tới có điều ở mặt trước mở đường cũng chỉ là cái kia hai tên đánh trận đầu vũ cảnh bọn họ trên đầu mang đèn chiếu sáng tay cầm súng tự động cẩn thận từng ly từng tí một tí lên so sánh với đó theo sát ở hai tên vũ cảnh mặt sau cái kia ba tên quốc cạn đừng hành động sáu nơi người thì lại hiển nhiên đung dung thong rong rất nhiều chỉ là không nhanh không chậm đi tới mặt sau l á o tần cùng triệu khôn cũng đều đồng dạng có chút sốt sáng bước đi thì đều cẩn thận ngưng thần chú ý tất cả dị động t r n khải đây là khá là ung dung không v ộ i theo ở phía sau đi tới không bao xa trước mặt chúng nhân xuất hiện một đạo chuyển hướng lúc này phía trước nhất vũ cảnh mở miệng nhắc nhở chú ý lại phía trước một ít chính là những cương thi kia qua lại địa phương hừm tiếp tục đi về phía trước đi đi theo cái kia hai tên vũ cảnh mặt sau tóc dài thanh niên chỉ là rất bình thản đáp một tiếng liên đội ngũ tiếp tục tiến lên có điều không đi ra vài bước phía trước đ ố n g nhiên chuyển đến một trận t h ù n g t h ù n g âm thanh khẩn đ ó n lấy phía trước nhất hai tên vũ cảnh trực tiếp liền không chút do dự nổ súng một trận gấp gáp cộc cộc đắt tiếng súng bắt đầu vang vọng ở bên trong đường hầm trước 127, theo r ư ớ c 127, t i triển thần t h uy. nòng súng ngọn lửa phun ra người phía sau cũng đều dồn dập nhìn thấy đường hầm phía trước xuất hiện ba bộ cương thi những cương thi kia mặt xanh nanh vàng bắp thịt hơi khô s ẹ p da rẻ ám thanh rồi lại hiện ra một loại đồng thau bình thường màu sắc chúng nó động tác tuy rằng cứng ắ c nhưng tốc độ nhưng một chút không chậm thậm chí người bình thường đều còn nhanh hơn không ít hai chân cương trực trên đất thùng thùng nhảy mấy lần liền vọn tới phụ cận phía trước nhất hai tên vũ cảnh phản ứng rất nhanh nhìn thấy cương thi xông tới gần lập tức đem nòng súng nhắm ngay xông tới gần tới cương thi tuy rằng viên đạn không cách nào giết chết chúng nó nhưng này có lực súng kích lại làm cho cương thi không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau mặt sau trần khải nhìn cái kia ba bộ cương thi trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm này ba bộ cương thi đều chỉ là bình thường nhất cương thi mà thôi muốn đối phó cũng không khó xác thực cái kia ba bộ cương thi đều chỉ là cấp thấp nhất cương thi tuy rằng chúng nó thân thể bởi vì là quanh năm bị âm sát khí ẩn n h ư ỡ n g mà biến đến cơ hồ đau thương bất nhập nhưng đối với trần khải tới nói chỉ cần một đạo trưởng tâm lôi liền đủ để giết chết một bộ loại này cương thi trường tâm lôi thuộc về lôi pháp một trong trời sinh liền đối với cương thi loại này ấm sát đổ v ậ t khắc chế sát thương sẽ tăng lên một đoạn g i i ở trần khải trong lòng suy nghĩ thời khắc cùng ở mặt trước hai tên vũ cảnh phía sau tên kia tóc d à i thanh niên bỗng nhiên mở miệng hô đều ngừng bắn để chúng nó xông tới gần lại đây còn lại giao cho chúng ta nghe được tóc d à i thanh niên hai tên vũ cảnh không khỏi kinh ngạc dồn dập q u a y đầu lại xem hướng về phía sau lao tần lao tần đúng là không có cái gì chần chờ lập tức liền đối với cái kia hai tên vũ cảnh khoa tay một hồi thủ thế ra hiệu bọn họ nghe theo tóc g i i thanh niên mệnh lệnh cũng lùi lại ra những cương thi kia giao cho cái kia ba tên người của quốc an nhìn thấy lao tần thủ thế cái kia hai tên vũ cảnh không trần trừ nữa dồn dập đình chỉ xa kích sau đó cấp tốc lùi về sau không có đạn áp chế cái kia ba bộ cương thi rất nhanh sẽ thủng thủng cứng ngắt n g ả y v à o lên cương thi con người trợn lên rất lớn như là mắt cá chết như thế chúng nó thân thể đều là trên người y vật từ lâu không biết ở bao nhiêu năm trước cũng đã ăn mòn đến một tia không dư thừa nhìn thấy ba bộ cương thi xông tới gần cái kia ba tên quốc cạn đừng hành động sáu nơi người liếc mắt nhìn nhau hiểu ngầm gật gật đầu dồn dập đón tiến lên từng người đối mặt một bộ cương thi tối xuất thủ trước chính là tên kia đeo kiếm gỗ tóc dài thanh niên chỉ thấy hắn kiếm gỗ từ phía sau lưng rút ra dưới chân đạp lên vũ bộ trong tay không biết từ đâu lấy ra một tấm minh hoàng phụ triện mắt thấy hắn đối mặt cương thi r ỗ i thẳng cứng n g ắ t hai tay móng tay thâm hắt như thú chảo giống như hướng hắn trộm tới tóc dài thanh niên nhất thời hai ngón tay mang theo tấm kia minh hoàng phụ triện ở chuôi này trên kiếm gỗ bá lướt qua nhất thời một đám l ử a dấy lên trong phút chốc hắn tay như điện t i ệ m giống như giò r a t h i ê u đốt phụ t i ệ n kể sát ở bộ kia cương thi trên gáy phụ t i ệ n cháy hết nhưng này cụ cương thi như ẩn như hiện phụ triện dấu ấn đồng thời bộ kia cương thi lúc này hoàn toàn cương trực ở tại chỗ cũng không n ú c đích mặt sau hai tên vũ cảnh còn có lao tần thấy cảnh này đều tràn ngập khiếp sợ trong đôi mắt tràn đầy vẻ khó mà tin nổi so sánh với nhau triệu không đúng là tốt hơn rất nhiều dù sao trước hắn liền đã từng gặp qua trần khải triển khai phép thuật đồng dạng gặp trần khải dùng phụ triện khử độc đối với cái này đã xem như là không cảm thấy kinh ngạc đúng là trần khải nhìn thấy tên kia tóc dài tay của thanh niên đoạn hơi hơi kinh ngạc không nghĩ tới hắn lại cũng sẽ phụ triện hơn nữa nhìn qua tựa hồ vẫn là chuyên môn tu luyện phủ diện chi đạo nếu không có gì bất ngờ xảy ra trong tay hắn c h ô i này kiếm gỗ hẳn là thượng hạng đảo mộc làm ra thậm chí rất khả năng là ngàn năm đảo mộc trước trần khải không có quá mức lưu ý c h ô i này kiếm gỗ chất liệu chỉ là vừa nãy tên kia tóc dài thanh niên dĩ phủ diện sắt kiếm thì hắn nhưng cảm nhận được như vậy một tia dị dạng phá tà lực lượng đoán được c h ô i này kiếm gỗ hẳn là đảo mộc làm ra ở tóc dài thanh niên động thủ đồng thời hai người khác không lạc hậu bao nhiêu đầu tiên là mặt khác tên thanh niên kia bá một hồi liền từ phía sau lưng bảo kiếm rút kiếm ra sau đó liền thấy ánh kiếm l ó i lên trước mắt xẹt qua hắn đối mặt bộ kiệm cương thi cái cổ kiếm cương trần khải không khỏi hít một hơi hơi kinh ngạc triệu không còn có những kia vũ cảnh hay là không có phát hiện nhưng trần khải nhưng rõ ràng phát hiện vừa n ã y người kia xuất kiếm thì rất mãnh liệt kiếm cương rất hiển nhiên người kia là một vị khí đạo cao thủ hơn nữa đã sắp muốn đạt đến tiểu tiên thiên cấp độ đơn thuần luận chân khí tu vi hắn muốn so với trần khải bây giờ đều còn muốn càng hơn nửa bậc dù sao trần khải chỉ là mới vừa đột phá đến ngưng khí năm tầng mà thôi khoảng cách tương đương với võ giả tiểu tiên thiên cảnh giới ngưng khí sáu tầng còn có chút xa ở kiếm cương gia chỉ bên dưới thêm vào người kia bảo kiếm trong tay hiển nhiên rất là bất p h ả m dù là cương thi thân thể mạnh mẽ cực kỳ cũng không cách nào ngăn cản trực tiếp bị một chiêu kiếm chặt đứt đầu l â u so sánh với nhau nhất làm cho trần khải giật mình vẫn là tên kia chừng hai mươi nữ tử nàng cũng không có như tên thanh niên kia như thế rút kiếm đi chém giết cương thi mà là đưa tay hư trường khẩn đoán lấy liền thấy nàng quanh thân bỗng nhiên đùng đùng đủ một trận nhẹ văng lên bước lên một thoan địa quang sau một khắc liền thấy nàng hư trương bàn tay kia trên bỗng dưng ngưng tụ ra một tia chất cầu ẩm nữ tử trực tiếp đưa bàn tay bên trong ngưng tụ quả cầu xét ném về hướng nàng v ọ t tới bộ kia cương thi cái viên này quả cầu xét nhìn như không lớn nhưng uy lực nhưng phi thường mạnh mẽ trực tiếp bộ kia cương thi cho đánh bay ra ngoài một trận kịch liệt b ù m b ù m sau cương thi nặng nề g h đập xuống đất thi thể đã là một mảnh cháy đen liều lĩnh khói xanh trực tiếp sẽ không có động tĩnh đây là sức mạnh nào với nãy căn bản cũng không có cảm giác được pháp lực gợn xong a rất hiển nhiên đạo thiểm điện kia cầu cũng không phải phép thuật nhưng là không phải phép thuật cái kia lại là cái gì trần khải rất nghi hoặc rất giật mình hắn có thể cảm nhận được vừa nay đạo thiểm điện kia cầu bên trong lần chứa mạnh mẽ lôi điện chi lực thế nhưng ở cô gái k i a n g ư n g tụ quả cầu xét thì hắn nhưng không có cảm nhận được dù cho là mảy may sóng pháp lực đồng dạng không nhìn thấy nữ tử bắt pháp quyết rất rõ ràng cái viên này quả cầu xét tuyệt đối không phải phép thuật thế nhưng nó u i lực lại tựa hồ như cũng không thể so trần khải nắm giữ trưởng tâm lôi thua kém bao nhiêu hít một hơi thật sâu trần khải nỗ lực bình phục nội tâm sóng lớn lại không khỏi sâu sắc mà liếc nhìn phía trước ba người kia đ ấ y lòng nhưng là không khỏi âm thầm hoảng sợ xem ra cõi đời này xác thực là có không ít có thể người dị sĩ a quốc gia phương diện nắm giữ sức mạnh càng thêm không thể khinh thường chỉ cần là ba người này bất luận cái nào đều không thể so ta bây giờ thua kém bao nhiêu hơn nữa ba người nắm giữ sức mạnh hình thức không giống nhau một tên tiếp cận tiểu tiên tiên cảnh giới khí đạo võ giả một tên tu luyện phụ triện chi đạo tu sĩ còn có một có thể tự chủ ngưng tụ lôi điện chi lực nữ nhân bên trong đường hầm cái kia hai tên vũ cảnh cùng với lao tần lúc này từ lâu chấn kinh đến trận mắt mắt mỗm Ngày hôm nay bọn họ nhìn thấy hôm họ tất chương ả t ự sự c thức. là lật nhận đổ bọn họ dị vãng nhận thức. Nguyên bản họ vãng Nguyên những dị v kia ớ n chân không ngớt, liền lưu đạn g tay t h lưu đều đơn liền quyết, quả không khác kia khó thể chết thi, chỉ như thực cương này cũng giản lần người giết giờ giải lại là là vậy bị một trăm hai mươi tám trước sau có đ i ề u như vậy ngăn ngăn hai ba tức công phu ba bộ cương thi liền toàn bộ giải quyết đây đối với lao tần cùng cái kia hai tên vũ cảnh tới nói quả thực là khó mà tin nổi phải biết trước bọn họ vì giải quyết những cương thi này nhưng là muốn không ít biện pháp đáng tiếc ngoại trừ sử dụng lực phá hoại mạnh mẽ vũ khí ở ngoài bọn họ căn bản nắm những cương thi này không triệt t thật là lợi hại a xem ra trước đây nghe nói những kia nghe đồn quả nhiên không giả quốc a n bộ thật là có ngành đặc biệt ba người này đều quá lợi hại nếu không là tận mắt nhìn thấy đánh chết đều không thể tin được a lao tần không nhịn được hít sâu một hơi thán phục cực kỳ nói rằng ở phía sau hắn một ít triệu không nghe vậy không khỏi lần thứ hai quay đầu liếc nhìn bên cạnh người trần khải đối với lao tần cảm thấy tán thành đúng đấy nếu không là tận mắt nhìn thấy làm sao không thể tin được cõi đời này thật là có như nhân vật như bọn họ tồn tại lúc này đứng ở phía trước tóc dài thanh niên nhìn định ở trước mặt hắn không cách nào nhúc nhích bộ kia cương thi lập tức giơ tay lên bên trong trôi này kiếm gỗ đào quay về cương thi trên gáy đạo đùa kia triện dấu ấn chậm rãi đâm xuống ngoài ý mớn cái kia thân thể nguyên bản cứng rắn như tường đồng vách s ắ t cương thi ở tóc dài thanh niên kiếm gỗ đào dĩ nhiên dường như thiêu hồng bàn đ ù rơi vào băng tuyết trên như、thế. t r á n nơi trực tiếp liền một hồi bị đâm xuyên đồng thời còn phát sinh một trận xì xì nhẹ vang lên từng trận khói xanh từ cương thi t r á n nơi tung bay đi ra trần khải thấy cảnh này không khỏi sâu sắc mà liếc nhìn tóc dài thanh niên trong tay trôi này kiếm gỗ đ ả o ánh mắt hơi kinh ngạc không nghĩ tới lại còn là một cái khá là lợi hại pháp khí trần khải thầm nghĩ trong lòng nếu như cái kia kiếm gỗ đ ả o không có bị luyện chế thành pháp khí là kiên quyết sẽ không có như vậy hiệu quả có thể trực tiếp đem cương trong thi thể triển tụ âm sát khí tinh chế bốc hơi lên đi chốc lát tóc dài thanh niên trước mặt bộ kia cương thi chậm rãi về phía sau nga xuống hắn thuận thế rút ra kiếm gỗ đào sau khi hắn lại nhấc theo kiếm gỗ đào đi lên trước sẽ bị mặt khác tên nam tử kia một chiêu kiếm chặt đ ứ t cái kia viên cương thi đầu lâu đâm một chiêu kiếm ở trên trán theo một làn khói xanh bay lên t ó c dài thanh niên lúc này mới rút ra kiếm gỗ đào trước tên nam tử kia tuy rằng một chiêu kiếm chặt đ ứ t cương thi đầu lâu nhưng cương thi vốn là thân bất tử mặc dù đầu lâu đ ứ t đ o n mất vẫn là hoặc chỉ có điều cùng thân thể tách ra cũng không cách nào một lần nữa khép lại nhưng này cương thi đầu vẫn là sẽ cắn người nếu như ai đi quá cái kia không cẩn thận bị cắn một cái tương tự sẽ bên trong thi độc tóc d à i thanh niên dùng kiếm gỗ đào đâm như vậy một chiêu kiếm tinh chế cương thi đầu bên trong âm sát khí chính là đem triệt để giết chết cho tới mặt khác một bộ cương thi bị cô gái kia d i quả cầu xét đánh giết trong cơ thể âm sát khí đã sớm bị cái kia dương cương bá đạo lực lượng sấm xét phá hủy chết đến mức không thể chết thêm tốt rồi chúng ta tiếp tục tiến lên đi tóc d à i thanh niên quay đầu lại nói rằng vẫn là để hai tên vũ cảnh ở mặt trước mở đường c ố cạn đường hành động sáu nơi ba người theo sát phía sau bất cứ lúc nào đề phòng đi về phía trước không bao xa đại để là nghe thấy được người sống n g i lại là một trận thùng thùng âm thanh truyền đến lúc ẩn lúc hiện còn chen lẫn một ít trầm thấp há a thanh dường như dạ thu ở thờ dốc trước đã kiến thức ba người kia lợi hại trước mắt xuất hiện lần nữa cương thi bất luận là lao t ầ n triệu khôn hay hoặc là là cái kia hai tên vũ cảnh đều không hoảng hốt hai tên mở đường vũ cảnh phát hiện cương thi nhún nhảy một cái sông lên sau lập tức liền cấp tốc mở ra mấy thương đem sông lên cương thi tạm thời đẩy lùi sơ qua sau đó chính mình liền lập tức cấp tốc lùi tới mặt sau đem chuyện còn lại tặng cho quốc cạn đừng hành động sáu nơi ba người kia giải quyết lần này xuất hiện cương thi còn hơn hồi nay nữa muốn càng nhiều có tới ngũ cụ. Có Chỉ tóc cái khác chú, chân nói tới tới thành thấy thanh một tay trong một tay theo tấm với điều, đối người kia dài niên kiếm hai ngũ vẫn không vấn nắm mang gỗ vũ đây đề. đảo, đùa ba bộ. đạp ở cương thi x ô n g tới gần tới thì lập tức đưa ngón tay mang theo p h ụ triện xẹt qua kiếm gỗ đào ở một á n g lửa bên trong tay trái của hắn dường như một k i a chớp giống như giò r a trong chớp mắt liền p h ụ triện phân biệt kể sát ở phụ cận hai cỗ cương thi trên gáy tiếp đó tay phải nắm kiếm gỗ đào ung dung ở hai cỗ cương thi trên gáy từng người đâm một chiêu kiếm đưa chúng nó triệt để giết chết mà một bên khác cô gái kia là hai tay đồng thời hư trường cả người lấp loe ở một mảnh màu tím điện quang bên trong trong chớp mắt trên bàn tay liền ngưng tụ ra hai viên quả cầu xét sau đó mang theo một trận đùng đùng h ồ quang bạo âm hai viên quả cầu xét hai bên trái phải phân biệt oanh kích ở hai cỗ cương thi trên người còn lại cuối cùng một bộ cương thi cũng bị mặt khác tên nam tử kia thong dong thôi thúc kiếm cương lấy tay bên trong bảo kiếm trực tiếp chặt đứt cái cổ toàn bộ quá trình đều vô cùng ung dung cái kia mấy cỗ cương thi không chút nào cho ba người kia mang đến cái gì áp lực chính là thuật nghiệp có chuyên tấn công đối phó những cương thi này ba người này hiển nhiên muốn so với mấy chục hơn trăm vũ cảnh đều hữu hiệu tốt rồi tiếp tục đi tóc dài thanh niên từ trên mặt đất cái kia viên bị chém đứt cương thi đầu h ó c trong môn phái rút ra kiếm gỗ đ ả o mở miệng lần nữa nói rằng đội ngũ tiếp tục tiến lên đường hầm bên trong cương thi số lượng xác thực là nhiều vô số dọc theo đường đi trần khải đều rất tò mò này đường hầm bên trong tại sao có thể có nhiều như vậy cương thi ở hiếu kỳ sau khi trần khải trong lòng có mấy phần căng thẳng cùng thấp t h n g bởi vì là ở một chỗ xuất hiện nhiều như vậy cương thi là tuyệt đối không bình thường không chỉ là trần h ả i theo giết chết cương thi càng ngày càng nhiều cái k i ê u ba tên quốc cạn đừng hành động sáu nơi người cũng đều dồn dập vẻ mặt nghiêm túc lên đặc biệt là tên kia tóc dài thanh niên vầng c h á n trước sau nhũ chặn ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá đường hầm bốn vách tường tựa hồ muốn từ bên trong phát hiện chút gì chỉ có đ i ề u đường hầm trên vách tường nhưng giống tuyết mao sư huynh nghỉ ngơi trước khôi phục một chút đi năng lực của ta tiêu hao rất lớn hiện tại đã không đủ ba phần mười lúc này quốc cạn đừng hành động sáu nơi cô gái k i ê u bỗng nhiên mở miệng nói rằng ngay vậy tóc dài thanh niên nhìn nàng một cái gật, gật đầu nói h ừ n c h â nghe khí k hào chút h của có ta tiêu hào rất lớn. Nơi lớn. này n ô giống n b ì được ờ n chúng cân g ta ư cẩn tóc h n n một i giải thanh niên dặn dò một nam một nữ kia lúc này liền ngồi trên mặt đất từng người đả tọa khôi phục mà lao tần lúc này ra hiệu cái kia hai tên vũ cảnh tiến lên cảnh giới nhìn một nam một nữ kia ở cái k i a đà tọa khôi phục lao tần cùng triệu không ánh mắt bao nhiêu lộ ra mấy phần hiếu kỳ trần khải là cẩn thận quan sát vài lần đặc biệt là đối với cô gái kia bởi vì là nàng đà tọa thì quanh thân lại rất nhanh sẽ bao phủ ở một mảnh màu tím điện quang ở trong hơn nữa trần khải cảm giác được chu vi nguyên khí có chút dị động làm trần khải kích thích ra chính mình linh thức đi quan sát thì nhưng là phát hiện trong không khí không ngừng có một tia tia điện lì tử năng lượng hướng về cô gái kia hội tụ tới đồng thời cấp tốc bị hút vào trong cơ thể nàng c h ư n một trăm hai mươi chín cửa đá nữ nhân này xảy ra chuyện gì lại có thể trực tiếp từ trong không khí hấp thu điện ly tử năng lượng trần khải trong lòng rất giật mình cảm thấy có chút khó mà tin nổi nghĩ đến một trận trần khải không nghĩ ra cái nguyên cờ đến chỉ là dùng chính mình linh thức đi cẩn thận quan sát cô gái kia hấp thu điện ly tử toàn bộ quá trình xem ra hẳn là nàng bản thân thể chất đặc thù tựa hồ trời sinh liền phi thường phù hợp sấm xét sức mạnh những kia điện ly tử hầu như là tự chủ hướng trong cơ thể nàng hấp thụ quá khứ thật giống như một to lớn điện cực như thế cùng với ngược lại điện ly tử đều sẽ phải chịu khát phái tương hấp mà bị hấp dẫn tới quan sát sau một lúc trần khải thầm nghĩ trong lòng Quá khoảng chừng nửa giờ sau, cô gái kia trước tiên c h ắ m lên. tiếp theo đối với tóc d à i thanh niên nói: tốt rồi, m a u sư h ì n h ta đã khôi phục như cũ. ngươi khôi phục một chút chân khí đi cảnh giới sự tình liền giao cho ta. h ử m được tóc d à i thanh niên khẽ gật đầu liền trực tiếp ngồi trên mặt đất bắt đầu khôi phục chân khí cũng không lâu lắm m ặ t khác tên nam tử kia khôi phục đến gần như thu công đứng dậy cùng cô gái kia đồng thời cảnh giới lại kiên trì chờ đợi hơn nửa giờ tóc g i i thanh niên chậm dãi thu công chắn lên tốt rồi chúng ta tiếp tục tiến lên đi tóc g i i thanh niên nói rằng lao tần chờ người đương nhiên sẽ không có gì nghị liền lại tiếp tục dựa theo trước đội ngũ đi về phía trước sau đó lại là thanh lý rơi mất vài đợt cương thi sau đoàn người đi tới một đạo trước cửa đá mà ở cửa đá bên cạnh tụ tập có không xuống hơn m ộ ư ơ i số lượng cương thi cương thi số lượng quá nhiều các ngươi cấp tốc lùi về sau phát hiện cái kia mười mấy bộ cương thi xông lại sau tóc dài thanh niên lập tức đối với trước người hai tên vũ cảnh cùng với triệu không chờ người quát lên phía trước hai tên vũ cảnh đang nhìn đến nhiều như vậy cương thi thời điểm là bị sợ hết hồn vừa nghe đến tóc dài thanh niên hai người là không chút do dự nào lập tức lùi về sau đi cho tới mặt sau triệu k h ô n cùng lao tần càng là quả đoán lui lại xa bảy tám mét khoảng cách đã như thế phía trước quốc an cục tổ ba người đối mặt mười mấy bộ cương thi một phen đại chiến may mà đường hầm độ rộng chỉ có thể nhiều nhất đồng thời chứa đ ư ợ c bốn năm người thân thể cái kia mười mấy bộ cương thi chỉ có thể có như vậy bốn năm cụ là cần quốc an tổ ba người trực tiếp đối mặt tuy rằng có nhất định áp lực nhưng cũng cũng sẽ không thái quá h u n g hiểm sở dĩ để những người khác người lui về phía sau có điều là vì để ngửa vặn nhất lúc này trần khải nhưng là ở vi to mày h á n linh thức bên ngoài ra cẩn thận cảm giác b ộ n phía quả nhiên có chút vấn đề nơi này tựa hồ lúc c ầ n lúc hiện tràn ngập một luồng không tên sức mạnh này điều đường hầm bên trong chi cho nên sẽ có nhiều như vậy cương thi tồn tại sợ là bao nhiêu cùng nguồn sức mạnh này có chút liên quan trần khải trong lòng âm thầm đạo ánh mắt nhưng là không khỏi đ ả o qua phía trước đạo thạch môn kia đường hầm bên trong vô cùng hác cám trần khải dùng trong tay đèn pin rất xa chiếu một cái đạo thạch môn kia dựa vào rất tốt thị lực mơ hồ nhìn thấy đạo thạch môn kia trên tựa hồ có hơi không giống bình thường hả đạo thạch môn kia mặt trên đó là trận văn sao vẫn là cái gì p h lúc lúc ở trần khải quan sát thời khắc phía trước quốc an tổ ba người là đang nhanh chóng thanh lý trận ở mặt trước những cương thi kia tuy rằng cương thi số lượng không ít có điều đều chỉ là chút phổ thông cương thi đối với ba người kia tới nói cũng không có gì khó khăn đặc biệt là tên kia tóc dài thanh niên trong tay nắm bắt phụ triện mang theo từng đạo từng đạo ánh lửa liên tiếp không ngừng kề sát ở những cương thi kia chán từng bộ từng bộ cương thi liền không cách nào nhúc đ í c h tiếp theo bị hắn dĩ kiếm gô đào ung dung một c h i ề u kiếm đâm chết mặt khác cô gái kia không kém song trong tay liên tiếp ngưng tụ ra từng viên từng viên sấm xét cầu ném về phía cương thi hết thể cương thi một khi bị sấm xét cầu bắn chúng chính là trực tiếp một mảnh cháy đen ngã xuống đất kết cục tương so ra tên kia cầm trong tay bảo kiếm nam tử ngược lại là chấm nhất có điều cũng không phải là thực lực của hắn không bằng hai người khác mà là thuần túy bởi vì là hắn là võ giả đối phó cương thi cũng không giống hai người khác như vậy khắc chế mặc kệ như thế nào trước sau khoảng trường ngũ sau sáu phút cái kia mười mấy bộ cương thi lại một lần nữa toàn bộ bị tiêu diệt tóc dài thanh niên cầm kiếm gỗ đào một chiêu kiếm tiếp theo một chiêu kiếm ở những cương thi kia trên gáy đâm một hồi bảo đảm chúng nó triệt để tử vong sau khi mới hơi thở phào nhẹ nhõm mặt sau lão tần cùng triệu k h ô n nhìn thấy những cương thi kia cũng đã bị giải quyết liền liền dồn dập đi tới mao sư huynh ta đại khái tính toán một chốc chúng ta ở này đường hầm bên trong trí ít rét có không xuống năm mươi sáu mươi cụ cương thi thật không biết chỗ này tại sao có thể có nhiều như vậy cương thi tồn tại quả thực có chút khó có thể tưởng tượng duy nhất nữ tử nhìn trước mắt một chỗ cương thi không nhịn được cảm k h á i nói ừ m nơi này cương thi xác thực là quá nhiều hơn một chút không phải nói thi thể muốn phát sinh thi biến thành cương thi cần điều kiện rất hà khắc cả nơi này làm sao cùng giải quyết thì xuất hiện nhiều như vậy cương thi nam trường kiếm nam tử cũng không nhịn được mở miệng nói rằng tóc dài thanh niên liếc nhìn trên đất những cương thi kia thi thể ánh mắt rất nhanh sẽ tìm đến phía phía trước đạo thạch một kia ánh mắt có chút thâm thúy nói ta nghĩ nếu không có gì bất ngờ xảy ra nên cùng đạo thạch m ô n kia hoặc là sau cửa đá mặt có quan hệ các ngươi cẩn thận cảm giác một hồi có phải là có một tia tia kỳ lạ sức mạnh từ cửa đá nơi t h ầ m tấu ra hả nghe được tóc dài thanh niên hai người khác không khỏi n g ợ n ra dồn dập đưa mắt nhìn phía đạo thạch m ô n kia ngươi vừa nói như thế ta còn giống như thật cảm giác được một chút cô gái kia ngưng thần cảm ứng một phen mở miệng nói rằng mặt khác tên nam tử kiệt nhưng là c a o mày trầm ngâm không nói gì xem vẻ mặt hắn tựa hồ cũng không có cái gì phát hiện đi thôi chúng ta quá khứ nhìn một chút ta cảm giác đạo thạch môn kia thật không đơn giản tóc d à i thanh niên mở miệng nói rằng ngay sau đó mấy người hướng cửa đá đi tới trần khải ở phía sau cùng triệu không chờ người đồng thời đổi tới còn đúng là trận văn đến gần một chút sau trần khải rốt cục nhìn rõ ràng trên cửa đá khắc họa những kia hoa văn s ắ c thực là trận văn tuy rằng này đạo cửa đá đã không biết tồn tại bao nhiêu năm nhưng bởi vì những kia trận văn tồn tại cửa đá bản thân hầu như không có bị năm tháng phong hóa ăn mòn dấu vết mao sư huynh này trên cửa đá chính là trận văn sao c gan cô gái kia cẩn thận quan sát một phen sau mở miệng hỏi Tóc t dài h a n niên nghe ứng. trận h khẽ gật vậy đầu, o s t huynh i gian ngắn còn c không nghiên cứu rõ ràng. trên là, à khẳng định chính n Có có điều thể phía t r ậ văn t ậ t phương ứ c chất tạp, hẳn là nhiều loại hiệu quả trận trồng loại phía hẳn nhiều hiệu nhau văn lẫn nhau trồng chất ở phía trên. là quả Mao ở s Vinh, h p ư diện này n g ư ơ i là chuyên gia chúng ta muốn làm sao mới có thể mở ra này đạo cửa đá nam trường kiếm nam tử mở m i ệ n g hỏi tóc d à i thanh niên vi c a o mày nói chỉ có thể nghĩ biện pháp đem trên cửa đá trận văn cho loại bỏ mới được chỉ ít đến muốn đem mặt trên thuộc về phòng ngự tính chất bộ phận trận văn cho phá giải đi mới có thể cân nhắc bạo lực phá hoại này đạo cửa đá mao sư m i n h việc này phải dựa vào ngươi nơi này xuất hiện nhiều như vậy cương thi ta nghĩ này đạo sau cửa đá mặt khẳng định không phải chuyện nhỏ nam trường kiếm nam tử nói rằng tóc d à i thanh niên khẽ gật đầu nếu đến này đương nhiên phải mở ra này đạo cửa đá biết rõ mới có thể bỏ qua t i ê n tâm đi n à y đạo trên cửa đá trận văn mặc dù có chút phức tạp nhưng dù sao trải qua hơn một nghìn năm suy yếu chỉ cần hao chút tâm lực ta chắc chắn biết đánh nhau mở nó ngay sau đó tóc dài thanh niên liền đứng trước cửa đá bắt đầu cẩn thận thôi diễn trên cửa đá những k i a trận văn vừa trên hai gã khác người của quốc g i a niên t ĩ n h không lên tiếng n ữ a q u à y rối chương một trăm ba mươi loại bỏ trận văn mặt sau trần khải giờ khắc này đồng dạng đang quan sát trên cửa đá trận văn nỗ lực thôi diễn bình thường hắn đối với trận pháp không ít nghiên cứu mà trận văn có điều là trận pháp một loại diễn hóa mà ở linh thức cái k i a tế tỉ mỉ hào quan sát bên dưới những k i a trận văn bất kỳ mảy may biến hóa đều ở trần khải cảm ứng bên trong đã như thế trần khải đối với những tia trận văn thôi diễn có làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả trần ổ n g khải ẳ n vi ngưng tụ lông mày con mắt nhìn chằm chằm trên cửa đá cái kia nằm dày đặc trận văn ở trong đầu thôi diễn tuy rằng hắn đã đem trên cửa đá trận văn số lượng còn có loại hình đại thể nhận biết đi ra thế nhưng muốn chân chính đem mỗi một đạo trận văn phân giải ra ngoài đồng thời thôi diễn ra phương pháp phá giải nhưng cũng không lạ như vậy dễ dàng một chuyện giờ khác này chu vi hoàn toàn yên tĩnh mỗi người tiếng hít thở đều rõ ràng có thể nghe ngoại trừ triệu k h ô n sẽ thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn một chút phía sau trần khải ở ngoài còn lại tất cả mọi người đều mang theo như vậy mấy phần căng thẳng nhìn phía trước ở thôi diễn trận văn tóc dài thanh niên tuy rằng triệu k h ô n trong lòng có chút ngạc nhiên vấn đề cũng muốn hỏi trần khải bất q u a dưới mắt cũng không phải hắn hỏi do thích hợp thời cơ không thể làm gì khác hơn là khống chế bất chi bất giác quá khứ gần nửa giờ trần khải mượn linh thức cẩn thận tỉ mỉ quan sát cùng với tự thân thần hồn mạnh mẽ thôi diễn năng lực tương ứng v giờ khác này đã ở trong đầu thôi diễn ra trong đó hai tầng phòng ngự tính trận văn phương pháp phá giải có điều đối với trên cửa đá cuối cùng ba tầng trận văn loại hình vẫn như c ũ không có bao nhiêu manh mối tựa hồ cái kêu ba tầng trận văn vô cùng đặc thù mơ hồ d u n g hợp nhiều loại trận văn hiệu quả trong lúc nhất thời trần khải cũng không cách nào phân luân rõ so sánh cùng nhau đứng trước cửa đá tóc dài thanh niên ở ngưng mắt chầm tư nửa giờ sau đống nhiên ngồi sổn người xuống trên đất dùng ngón tay một trận gấp vé ra cái gì bởi vì là trên đất là phiên đá tóc dài tay của thanh niên chỉ trên đất xẹt qua cũng không để lại bất kỳ dấu vết c h ỉ ít ở trong mắt người khác là không có bất cứ dấu vết gì nhưng là cái kia tóc dài thanh niên nhưng phảng phất có thể nhìn thấy chính mình họa ra đồ vật một lát qua đi hắn khinh thở một hơi một lần nữa c h ắ m lên tóc dài thanh niên tâm lực tựa hồ tiêu hao không nhỏ trên trán hơi có chút hứa đổ mồ hôi hắn giơ tay xoa xoa lập tức đối với bên cạnh cô gái nói chính sư muội phiền phức ngươi trên đi một chuyến đến trên xe giúp ta đem ta bao cho lấy xuống ta cần một vài thứ mới có thể loại bỏ này trên cửa đá t r ậ n văn nghe được tóc dài thanh niên cô gái kia cùng với bên cạnh một người khác nam tử cũng không khỏi vui vẻ Mao sư h i n h ngươi tìm tới phá giải này trên cửa đá trận văn biện pháp nữ tử kinh h ỉ nói rằng ừ m tóc d à i thanh niên khẽ gật đầu lộ ra vẻ tươi cười nói hiện nay chỉ là thôi diễn ra trong đó một đạo phòng ngự trận văn phương pháp phá giải này trên cửa đá tổng cộng có ba đạo trận văn chống chất chỉ có đem ba đạo trận văn đều loại bỏ đi mới có thể bạo lực phá tan này đạo cửa đá vừa nhưng đã thôi diễn ra một đạo phòng ngự trận văn phương pháp phá giải như vậy còn lại hai đạo khẳng định không làm khó được mao sư huynh ngươi chờ ta vậy thì cho ngươi đi đem vào cho lấy xuống nữ tử rất cao hứng đáp lập tức lập tức liền quay trở lại giúp tóc d à i thanh niên đi lấy bao mao sư h i n h ngươi cảm thấy này sau cửa đá mặt đến cùng có món đồ gì lúc này mặt khác tên kia quốc a nam n tử không nhịn được mở miệng hỏi tóc d à i thanh niên mí mí miệng trầm mặc chốc lát mới mở miệng nói cụ thể có cái gì ta đoán không được chỉ có điều có thể khẳng định này sau cửa đá đồ vật tất nhiên không phải chuyện nhỏ bằng không này cửa đá không đến nỗi dùng phức tạp như thế trận văn bao trùm nếu không có làn này đạo trên cửa đá trận văn trí ít đã tồn tại một hai ngàn năm trận văn sức mạnh đã bị suy yếu hơn chín mươi bằng không bằng vào ta bây giờ tu làm căn bản không thể những n à y trận văn phá giải dừng một chút tóc dài thanh niên lại quay đầu lại liếc nhìn phía sau trên đất những cương thi kia thi thể nói tiếp hơn nữa dọc theo đường đi chúng ta ở đường hầm bên trong phát hiện rất nhiều bộ xương cùng x ư ơ n g vỡ không có gì bất ngờ xảy ra những cương thi này rất khả năng chính là lúc trước xây dựng tòa này lòng đất kiến trúc người bị trôn sống lưu lại tòa này lòng đất kiến trúc khẳng định không đơn giản tóc dài thanh niên chỉ là hàn huyên vài câu liền ngồi dưới đất bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần hắn vừa nay thôi diễn trận văn nhưng là tiêu hao rất lớn tâm lực sau đó còn phải phải tiếp tục thôi diễn còn lại hai tầng phòng ngự trần văn phải khôi phục một chút mới được quốc an cô gái kia cũng không có đi bao lâu khoảng chừng bảy phẩy tám phút sau sẽ trở lại trong tay nàng có thêm một bối năng bao mao sư minh cho ngươi nữ tử cầm trong tay bao đưa cho tóc d à i thanh niên lúc này tóc d à i thanh niên mở mắt ra tiếp nhận bao sau hắn liền lập tức từ trong bao lấy ra một tờ bùa vàng chỉ ngoài ra còn có một bình chu sa mặc một nhánh bút lông cộng thêm một nghiên mực chính sư muội giút ta đem chu sa mặc một ít đến trong nghiên mực tóc g i i thanh niên một bên bùa vàng chỉ cho mở ra trên đất vừa hướng bên cạnh nữ tử phân phó nói hừng tốt đẹp nữ tử đáp một tiếng lập tức cầm lấy cái kia bình chu sa mặc liền cho trong nghiên mực một chút lúc này liền tăng trưởng xanh lên năm dùng bút lông chám chu sa mặc liền cấp tốc trên đất hoàng trên lá bùa múa bút thành văn lên phía sau trần khải lúc này không lại tiếp tục tới suy đoán trần văn mà là mang theo vài phần hiếu kỳ dùng linh thức đi quan sát tóc dài thanh niên vẽ bừa a trên địa cầu bản thổ p h ù đạo vẫn là cùng vạn tinh tông truyền thừa phụ tri đạo hơi có chút sai biệt có điều trên bản chất vẫn là chăm sông đổ về một biển trần khải quan sát sau một lúc trong lòng không khỏi âm thầm tự nói tóc d à i thanh niên lúc này vẽ b ù a thủ pháp trên xác thực là cùng v ạ n tinh tông truyền thừa vẽ b ù a thủ pháp cũng không giống nhau nhưng phụ triện toàn thể không r ồ i lại cơ bản tương tự xác thực có thể nói là t r ă m s ô n g đổ về một biển tóc d à i thanh niên ở phù đạo trên nghiên cứu hiển nhiên rất sâu hắn vẽ b ù a tốc độ cực nhanh coi như là so với trần khải bình thường vẽ b ù a đều không chậm bao nhiêu dù sao trần khải là từ nhỏ đã có theo sư phụ học tập phụ triện tri đạo sau đó được thiên tinh diễn sau càng là phần lớn tinh lực đều dùng với nghiên cứu phụ triện khoảng chừng quá hơn hai mươi phút tóc d à i thanh niên trước mặt đã liên tiếp vẽ dòng dã 49 tấm phụ triện làm tấm thư 49 phụ triện hoàn thành thì tóc d à i thanh niên rốt cục trưởng t h ở phào nhẹ nhõm dừng lại bút t r í n h sư muội người trước tiên giúp ta đem bút n g h i ễ n cùng những n à y lá bửa n ắ m qua một bên bày đặt tóc d à i thanh niên nói rằng ngay vậy cô gái kia bận b i ể u đáp hừng tốt đẹp chờ nữ tử đem trên mặt đất những t h ứ đó đều lấy ra qua một bên sau tóc d à i thanh niên cũng đã đem trên mặt đất cái kia dòng dã 49 tấm phụ triện cho trình lên cầm ở trong tay các người đều trước sau lùi một ít tóc d à i thanh niên bay đầu hướng phía sau triệu không chờ người phân phó nói sau đó hắn hít sâu một hơi c h ơ n g tay liền cầm trong tay cái kia bốn mươi chín tấm phụ triện hướng t r ư ớ c người sư môn dương quá khứ đồng thời hai tay cấp tốc bấm ra một đạo ấn quyết trong miệng q u á c khẽ nhất một đạo p h á p ấn từ hai tay hắn bên trong kích phát ra cùng lúc đó tung bay giữa không c h u n g cái kia bốn mươi chín tấm phụ triện gần như cùng lúc đó hôm một hồi bắt đầu cháy rừng rực cũng ở một loại không tên sức mạnh dẫn dắt bên dưới cấp tốc phân biệt rơi vào cửa đá các nơi hóa thành từng đạo từng đạo phụ triện dấu ấn、Vụ bốn mươi chín vệ sáng lóe lên phủ triện dấu ấn rơi vào cửa đá mỗi cái phương vị khác nhau sau trên cửa đá bông dưng hơi run lên một cái khẩn đ ó n lấy cái kia dày đặc trận văn bỗng nhiên có một phần hơi hiện ra q u o n g lên lúc này tóc d à i thanh niên có chút sốt sáng nhìn chằm chằm cửa đá thôi diễn dù sao chỉ là thôi diễn đến tột cùng có thể hay không chính loại bỏ trận văn còn phải xem thực tế tình huống mặt sau trần khải ở tóc d à i thanh niên vẽ buột thì liền cẩn thận quan sát qua h ắ n hỏa mỗi một t ấ m phụ triện giờ khác này nhìn thấy hắn dị những kia phủ triện để phá trừ trận văn trong đầu không khỏi thôi diễn một phen rất nhanh trần khải liền phát hiện những kia phủ triện mười có tám chín là có thể loại bỏ đi trong đó một đạo phòng ngự t r ậ n văn chỉ có điều so sánh với nhau trần khải bao nhiêu cảm thấy tóc d à i thanh niên phương pháp phức tạp một chút trên thực tế cái kia một đạo t r ậ n văn phương pháp phá giải trần khải cũng đã thôi diễn đi ra muốn so với tóc d à i thanh niên phương pháp đơn giản rất nhiều đương nhiên dù vậy trần khải sẽ không tùy tiện mở miệng nếu tóc d à i thanh niên quả thật có biện pháp có thể loại bỏ t r ậ n văn vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn hắn bây giờ đối với cửa đá kia mặt sau là càng hiếu kỳ đồng thời cũng có chút mơ hồ trở mong rất muốn phá vỡ này đạo cửa đá tìm hiểu ngọn n à n h không chỉ là c h â n khải lúc này những người khác cũng đều dồn dập có chút sốt sáng cùng chờ mong nhìn chằm chằm cửa đá lao tần cùng cái kia hai tên vũ cảnh giờ khắc này vẫn đối với tóc dài thanh niên những kia p h ụ t r i ệ n cảm thấy vô cùng thần kỳ cùng khó mà tin nổi thương s o ra triệu k h ô n thì lại phải bình tĩnh rất nhiều theo trên cửa đá cái kia bốn mươi chín tấm bùa chú dấu ấn tỏa ra ánh sáng tỏa sáng rực rỡ trên cửa đá hiện ra quang cái kia bộ phận trận vằn dần dần mà rung động đồng thời bắt đầu bắt đầu mơ hồ cuối cùng quá khoảng chừng năm sáu phút rằng co cái kia bộ phận trận văn đột nhiên ánh sáng tỏa sáng k i a sáng trói mắt thậm chí đường hầm đều cho d ọ i sáng đến tựa như mặt trời ban trưa đột nhiên xuất hiện ánh sáng khiến người ta con mắt đều cảm giác được một trận không thích ứng không tự chủ được neo mắt lại khẩn đ ó n lấy sau một khắc những ánh sáng k i a nhưng có cấp tốc biến mất chờ đến rốt cục thị giác khôi phục m ộ t ít, lần thứ hai nhìn về phía cửa đá kia thì nhưng là phát hiện trên cửa đá những k i a trận văn đã biến mất rồi một phần cái kia bộ phận trận văn chính là vừa nay hiện ra quang trận văn cùng lúc đó trên cửa đá cái kia bốn mươi chín tấm bừa chú dấu ấn đồng dạng biến mất không còn t ă n hơi thấy cảnh này tóc d à i thanh niên nhưng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm hô thành công hiện tại chỉ còn dư lại hai đạo phòng ngự t r ậ n văn bên cạnh quốc a n một nam một nữ khác dồn dập lộ ra nụ cười mao sư huynh quả nhiên lợi hại tin tưởng còn lại hai đạo phòng ngự t r ậ n văn khẳng định không làm khó được mao sư huynh cô gái kia không nhịn được nói rằng tóc d à i thanh niên khẽ mỉm cười nói tốt rồi ta hiện đang tiếp tục thôi diễn còn lại hai đạo phòng ngự t r ậ n văn tranh thủ h ã y mau đem chúng nó đều phá giải đi ngay sau đó tóc g i i thanh niên nhắm mắt hít sâu một hơi tiếp theo liền bình phục tâm tình bắt đầu thôi diễn còn lại hai đạo phòng ngự trần văn c h ư n một trăm ba mươi mốt t ư ợ n g binh mã bất chi bất giác lại là gần hai giờ quá khứ lúc này trên cửa đá cái kia nằm dày đặc trận văn đã kinh biến đến mức thưa thất rất nhiều thời gian hai tiếng tóc d à i thanh niên đã đem còn lại hai đạo phòng ngự trận văn trước sau loại bỏ trước tiên tha cho ta khôi phục một chút tâm thần sau đó lại phá tan này đạo cửa đá thôi diễn trận văn là một cái rất tiêu hao tâm thần sự tình tóc d à i thanh niên trước sau thôi diễn ba đạo trận văn phương pháp phá giải đối với tâm thần tiêu hao tự nhiên rất lớn H tóc d à i thanh niên không nói thêm gì nữa trực tiếp quanh chân trên đất nhắm mắt khôi phục tâm thần lúc này cô gái kiệt nhưng là quay đầu hướng lao tần nói rằng tần đội trưởng các ngươi trên người có chứa phá thuốc nổ sao chờ chút hay dùng phá thuốc nổ đem này cửa đá cho nổ tung đi lao tần đang muốn mở miệng lúc này bên cạnh quốc a n tên nam tử kia t r ợ t lắc đầu nói ta xem tốt nhất vẫn là đừng dùng thuốc nổ phá còn không rõ ràng lắm này sau cửa đá mặt là tình huống thế nào nếu như dùng thuốc nổ nổ tung này cửa đá không cẩn thận xúc động món đồ gì vậy thì phiền p h ư c ta cảm thấy hay là chúng ta chính mình sử dụng kiếm đem này cửa đá đem đem đ e t u là là lúc này quốc an cô m gái kia nói mao sư huynh vừa nãy diệp sư huynh là kiến nghị tự chúng ta sử dụng kiếm cắt gian này đạo cửa đá để tránh khỏi dùng thuốc nổ phá thì không cẩn thận sẽ xúc động sau cửa đá mặt một ít nguy hiểm hừm cứ làm như thế tóc dài thanh niên biểu thị tán thành lập tức lại nói chính sư muội vậy thì mượn kiếm của ngươi cho ta dùng một chút đi tu vi của ngươi chưa đột phá khí đạo cắt chém này cửa đá sẽ khá vất vả hừm t ố t mao sư minh cho ngươi nữ tử lập tức liền đem trường kiếm sau lưng cởi xuống đưa cho tóc dài thanh niên tóc dài thanh niên sử dụng kiếm là kiếm gỗ đào tuy rằng hắn này thành kiếm gỗ đào chính là dùng ngàn năm đạo một luyện thành pháp khí hai người lúc này bắt đầu đập thủ từ người nắm bảo kiếm kích phát chân khí trong cơ thể ở bảo kiếm trên hình thành một tầng thâm hậu kiếm cương sau đó hai bên trái phải quay về cửa đá biên giới nhanh đâm xuống k kèn kẹt, kẹt một trận làm người có chút ghê răng thanh em trói thai t h u y ể n đến có điều hai người kiếm vẫn là thuận lợi đâm vào trong cửa đá nguyên bản dĩ cái kia tu v i của hai người thôi thúc kiếm cương coi như là phổ thông đá hoa cương đều đủ để dễ dàng cắt nhưng giờ khắc này đâm vào cửa đá nhưng phát sinh loại này làm người ghê răng thanh n i ê m trói thai rất hiển nhiên này đạo cửa đá bản thân chọn dùng chất liệu liền không giống chỉ có điều làm tóc dài thanh niên hai người kiếm đâm vào sau cửa đá hai người nhưng đồng thời vi ngẩn ra chật đồng thời nhũ mày trên mặt toát ra một vệ t v ẻ nghiêm túc mà vẫn kích phát linh thức quan sát tình huống trần khải đồng dạng nhăn lại lông mày bởi vì là hắn rất rõ ràng từ hai người kiếm đâm vào cửa đá địa phương cảm nhận được từng tia một khí tức âm lãnh thẩm thấu ra xem ra này đường hầm bên trong sẽ có nhiều như vậy thi thể thi biến thành cương thi quả nhiên là cùng này đạo sau cửa đá mặt có quan hệ trân khải thầm nghĩ trong lòng cùng lúc đó tóc dài thanh niên cũng cùng mặt khác tên nam tử kia nhìn nhau một chút lẫn nhau lẫn nhau gật gật đầu sau tóc dài thanh niên lại quay đầu lại nói trịnh sư muội còn có các ngươi đều chú ý cảnh giới những người khác cũng đều từ tóc dài thanh niên trên mặt cái kia nghiêm nghị vẻ mặt nhìn ra một số khác biệt tầm thường liền r ồ n dập trịnh t r ọ n gật g đầu tiếp đó tóc dài thanh niên cùng họ diệp tên kia q u ố can thành viên lại tiếp tục dùng kiếm trong tay cắt ra cửa đá trên cửa đá phòng ngự trận văn toàn bộ cũng đã bị tóc d à i thanh niên cho loại bỏ vì lẽ đó hai người bọn họ mặc dù có chút vất vả nhưng vẫn là rất thuận lợi đem cửa đá cho thiết r a mao sư minh ta đến đem cửa đá đời ngã ngươi cùng trịnh sư m ộ i phụ trách cảnh giới họ diệp nam tử kiếm thu hồi vỏ kiếm mở miệng nói rằng tóc d à i thanh niên nghe vậy gật gật đầu trường kiếm trong tay trả lại cô gái kia trong tay đổi chính mình kiếm gỗ đ ả o đắp hửng hành ngay sau đó ba người bọn họ lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt sau họ diệp nam tử liền hai tay chống đỡ ở trên cửa đá tiếp theo chân khí trong cơ thể bạo phát dùng sức đẩy đạo t vẫn vẫn họ ạ diệp nam tử trong miệng giống to trên mặt ư ứ c đến đỏ chót chân khí trong cơ thể đã thôi thúc đến mức tật cùng quanh thân sức mạnh càng là hoàn toàn bạo phát ra đạo thạch môn kia sắc thực phi thường trầm trọng thế nhưng ở họ diệp nam tử liên tiếp mấy lần ra sức thúc đẩy bên dưới cuối cùng vẫn là ở một trận ầm ầm tiếng ầm ầm ngã xuống ở cửa đá ngã xuống trong n g á y mắt trần khải tản ra linh thức lập tức liền kéo dài tới sau cửa đá mặt có điều trần khải nhưng không có phát hiện cái gì sau cửa đá hoàn toàn t r ố n g trải chí ít ở hắn linh thức phạm vi cảm ứng bên trong cũng không có phát hiện bất kỳ đồ vật đồng thời cửa đá kia sau vẫn là một cái đường hầm chỉ có điều đường hầm bên trong nhưng tràn ngập một luồng âm lãnh uy nghiêm đáng sợ khí tức cái kia cố ấm lãnh uy nghiêm đáng sợ khí tức ở cửa đá bị đẩy ngã sau lập tức liền bao phủ đi ra để triệu không cùng với lao tần chờ người không tự chủ được dùng mình lạnh lẽo mà cái kia ba tên quốc an thành viên thì lại r ồ n r ậ p nhũ nhũ mày tóc dài thanh niên đứng cửa đá khẩu cẩn thận quan sát một hồi bên trong đường hầm tình huống xác nhận ngoại trừ những kia ấm lãnh uy nghiêm đáng sợ khí tức ở ngoài cũng không có cái khác nguy hiểm cùng dị dạng liền lúc này mới lên tiếng nói rằng chờ chút ta đi trước đi vào các ngươi ở phía sau theo chú ý muốn thường xuyên cẩn thận cảnh giác ừ n mao sư minh chúng ta biết đến cô gái kia gật đầu đáp mặt khác tên nam tử kia là khẽ gật đầu còn lao tần chờ người tự nhiên dồn dập đáp ứng ngay sau đó tóc dài thanh niên trước tiên đi vào tiếp theo là quốc an tên kia họ diệp nam tử lại sau khi là cô gái kia cuối cùng mới đến g i ả tần cùng triệu k h ô n chờ người trần khải theo triệu khôn đi ở phía sau cùng đi vào sau cửa đá đường hầm trần khải linh thức từ đầu đến cuối không có thu hồi vẫn cảnh giác bên trong đường hầm có thể sẽ xuất hiện tình hình hoặc là nguy hiểm có điều hắn linh thức bây giờ chỉ có thể tản ra mười mét khoảng cách cũng không thể qua xa may mả bên trong đường hầm cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ tình huống khác thường đoàn người khoảng chừng đi rồi không tới một phút phía trước liền xuất hiện một lối r a mở miệng đại gia chú ý phía trước tựa hồ là một lối r a mở miệng đi ở trước nhất tóc dài thanh niên quay đầu lại căn dặn một tiếng những người khác nghe vậy đều dồn dập cảnh giác lên chỉ chốc lát sau tóc dài thanh niên trước tiên đi ra đường hầm chỉ là khi hắn nhìn thấy đường hầm ở ngoài tình cảnh thì cả n g ư ờ i nhưng là không khỏi ngẩn ngơ không chỉ có là hắn đi theo phía sau hắn những người khác dồn dập sau khi ra ngoài nhìn thấy vào mắt tình cảnh cũng đều toàn bộ ngây người liền ngay cả trần khải đều không ngoại lệ chỉ thấy đường hầm ở ngoài là một mảnh vô cùng chống trải địa phương như là một tòa đại điện hay hoặc là, là lòng à l đất quảng trường mấy cây thô to trụ đá chống đỡ lấy khung đỉnh toàn bộ quảng trường tích sợ là đến có một hai n g à n mét vuông vắn mà ở trung ương nhất k h u n g trên đỉnh khả mấy viên khổng lồ dạ minh châu nhu hỏa bánh ánh hào quang v u n g rơi xuống dưới phía dưới một khu vực chiếu lên khá là sáng sủa ngoài ra bốn phía vách đá cùng với khung đỉnh những nơi khác đều che kín một chút nhỏ vụn phát sáng thạch nhìn qua phảng phất là vô số ngôi sao đang lóe lên khiến người ta có loại dường như đưa thân vào đầy trời tinh hà cảm giác chỉ có điều những kia phát sáng thạch tỏa ra ánh sáng nhưng cũng không sáng sủa chỉ là mơ mơ hồ hồ lấp lánh hào quang nhưng dù vậy cũng đủ để cho trần khải chờ người đại thể nhìn rõ ràng chỗ này lòng đất trong quảng trường tất cả cái kia đó là tượng binh mã trước hết không kiềm chế nổi chính là lao tần hắn rối tay chỉ vào phía trước có chút thất thanh kinh ngạc thốt lên tựa hồ đối với hết t h ể trước mắt cảm thấy không dám tin tưởng rộng rãi trên quảng trường từng nhóm cùng người thường thân cao sấp xỉ tượng binh mã chỉnh tề sắp xếp phương trận những binh đó mã rung trong tay đều nắm trường mâu người mặc khôi giáp dựa vào hào quang nhàn nhạt, nhạt. mỗi một cái tượng binh mã vẻ mặt và râu tóc đều ngờ ngợ có thể thấy được phóng tầm mắt nhìn qua loa tính toán tòa này lòng đất trong quảng trường tượng binh mã coi như không có một ngàn sợ là có cái bảy tám trăm số lượng ngoại trừ tượng binh mã ở ngoài ở quảng trường trung ương nhất cũng chính là những kia tượng binh mã phương trận trung gian một tòa khoảng t r ư ờ n g cao hai m trên đài đá bày ra một vị to lớn quan tài đồng chương một trăm ba mươi hai d ị động thật đúng là tượng binh mã tất cả mọi người đều giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt cái kia từng nhóm chỉnh tề tượng binh mã mang cho bọn hắn rung động thật lớn không số bảy tám trăm số lượng tượng binh mã liệt phương trận mặc giáp nắm mâu đứng cái kia cấu nghiêm nghị khí thế bảng bạc không khỏi khiến người ta cảm thấy những n à y tượng binh mã liệt phảng phất là chân chính bách chiến binh sĩ tâm thần chấn động nơi này làm sao sẽ xuất hiện tượng binh mã chẳng lẽ nói nơi này là tần thủy hoàng lăng không được một tên vũ cảnh không nhịn được thất thanh k ê u lên một người khác vũ cảnh cũng không nhịn được chen lời nói hay là nơi này đúng là tần thủy hoàng lăng không nhất định các ngươi xem cái kia trung gian trên đài đá không phải có một như là quan tài như thế đồ vật không làm được ở trong đó chính là tần thủy hoàng thi thể nơi này nên không phải tần thủy hoàng lăng những binh đó mã dung tuy rằng số lượng không ít thế nhưng tòa này lòng đất kiến trúc cách cục quy mô cùng với cái khác tất cả bố trí chờ chút cũng không tính cỡ nào kinh người đều kém xa ít thị tòa kia tượng binh mã t r ô n cùng lăng có điều nếu không có gì bất ngờ xảy ra nơi này tất nhiên cũng cùng tần thủy hoàng có liên quan đứng mọi người phía trước tóc dài thanh niên mở miệng nói rằng lúc này hắn đã từ ban đầu chấn động ở trong dần dần tỉnh táo lại chính hắn đều tuyệt đối không ngờ rằng lại sẽ phát hiện nhiều như vậy tượng binh mã nhưng là mao sư minh cái k i a trung gian trên đài đá bày sát thực thực thật giống là một vị quan tài đồng a chẳng lẽ nói ở trong đó táng chính là tần thủy hoàng người nhà thân thiết loại hình chính hân nghi cũng chính là quốc an cô gái kia không nhịn được nói rằng nàng cặp con ngươi linh động kia bên trong vẫn tràn ngập chấn động vẻ mặt ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào những binh đó mã dũng cùng trung gian trên đài đá vị này quan tài đồng mặc kệ cái kia trong quan tài đồng có phải là thật hay không táng người nào chúng ta quá khứ mở ra nhìn chẳng phải sẽ biết tay cầm trường kiếm diệp vân thăng ánh mắt đồng dạng nhìn chằm chằm vị này quan tài đồng nói rằng hm đi chúng ta quá khứ mở ra quan tài đồng xem một chút đi chính hân nghi một mặt nóng lòng muốn thử vẻ mặt tràn đầy chờ mong và hiếu kỳ không chỉ có là nàng tất cả mọi người tại chỗ hầu như đều đối với cái kia trong quan tài đồng đến tột cùng có cái gì mà tràn ngập tò mò cùng chờ mong nghe được nàng cùng diệp vân thăng kiến nghị sau tóc d à i thanh niên mao kiếm minh chỉ là thoáng trần trợ như vậy một hồi liền không kiềm chế nổi gật đầu nói t ư ở được có điều đại gia hay là muốn cẩn thận một ít mao kiếm minh vẫn tương đối cẩn thận nhắc nhở một câu được mao kiếm minh cho phép chính hân nghi cùng diệp vân thăng liền dẫn đầu hướng vị này quan tài đồng đi tới mặt sau lão tần mấy người cũng đều đã không kiềm chế nổi dồn dập đổi u tới t o à này quảng trường vô cùng rộng rãi khoảng chừng có hơn ngàn mét vương vắn cái kia gần nghìn số lượng tượng binh mã đều tập trung sắp xếp ở giữa quảng trường cái kia một khu vực còn những chỗ khác nhưng là hoàn toàn trống trải trần khải ở phía sau theo mọi người đi về phía trước khoảng chừng khoảng trăm mét khoảng cách sau hắn bỗng nhiên biểu hiện ngần lần ra tiện đà hơi b i ế n sắc mặt giữa hai lông mày trong nháy mắt cao lên đến lộ ra mấy phần vẽ nghiêm túc đồng thời lập tức lên tiếng hô chờ đã từ tiến vào vào lòng đất kiến trúc bắt đầu trần khải vẫn luôn chưa từng sinh ra một tiếng những người khác ngoại trừ triệu khôn cơ bản không ai đem chú ý đặt ở trên người hắn giờ khác này trần khải đột nhiên lên tiếng nhưng là để mọi người hơi kinh một hồi cho sợ hết hồn dồn dập quay đầu lại nhìn hắn người khác không biết trần khải năng lực nhưng triệu khôn nhưng là có hiểu biết làm triệu k h ô n quay đầu lại nhìn thấy trần khải biểu hiện nghiêm nghị thì nhất thời vội vã mở miệng hỏi d ò tiểu khải làm sao có phải là phát hiện tình trạng gì những người khác cũng đều dừng bước lại ngờ vực nhìn trần khải liền ngay cả mao kiếm minh ba người cũng không ngoại lệ trần khải lúc này ánh mắt nhưng thật chặt nhìn c h ầ m c h ầ m đi ở trước nhất trịnh hân nghi dưới chân sắc mặt bình tĩnh nói ngươi dùng chân đem trên đất bụi bặm quát mở một hồi nghe được trần khải t r ị n h hân nghi mặt lộ vẻ mấy phần n g h i hoặc có chút không rõ nhìn một chút trần khải lại cúi đầu nhìn một chút chính mình dưới chân cuối cùng nàng vẫn là theo lời dùng lòng bàn chân đem trên đất bụi bặm cho quát mở ra một mảnh toà này quảng trường đã tồn tại không xuống hai ngàn năm trên đất phiến đá đều tích rơi xuống một tầng rất dày bùi đất bụi làm trịnh hân n h i mặt ngoài cái tiêm ộ t tầng bụi bặm cho quát mở sau nhất thời lộ ra lại mặt phiến đá. làm bên cạnh mao kiếm minh nhìn thấy trịnh hân nghi dưới chân lộ ra phiến đá thì sắc mặt nhất thời hơi đổi bởi vì là cái kia trên phiến đá lại có từng đạo từng đạo thô to hoa văn chỉ là một chút mao kiếm minh liền xác nhận những k i a hoa văn là trận văn một phần đây là trận văn mao kiếm minh lập tức mở miệng nói rằng tuy rằng chỉ dựa vào như vậy một điểm bé nhỏ không đáng kể bộ phận hắn không cách nào xác nhận trên phiến đá trận văn đến cùng là loại hình gì trận văn thế nhưng ở nơi như thế này đột nhiên phát hiện trên đất xuất hiện trận văn như vậy nhất định phải đến muốn cẩn thận một chút cái gì này trên đất có trật văn chính hân nghi là lấy làm kinh hãi nàng đối với trận văn những này cũng chưa quen thuộc là gì ở mới vừa nhìn thấy chính mình dưới chân trên phiến đá lộ ra hoa văn thì nàng cũng không rõ ràng đó là cái gì ừ m mao kiếm minh gật gật đầu đồng thời dùng chân của mình trên đất dùng sức trà sát mấy lần đem những kia bụi bặm đều cho mở ra lúc này hắn mới phát hiện những kia trận văn chính là từ bọn họ hiện tại chỗ đứng hơi hơi đi trước một ít mới bắt đầu có sau lưng bọn họ phiến đá đều không có trận văn chính hân n h i vừa dâm đến vị trí vừa vặn là bắt đầu xuất hiện trận văn biên giới nhìn thấy mao kiếm minh cử động những người khác cũng đều dồn dập dùng chân quát mở dưới chân trên phiến đá bụi bặm lúc này mao kiếm minh nhưng là không khỏi đưa mắt tìm đến phía trần khải mắt lộ ra thâm ý nhìn hắn nói ngươi là làm sao phát hiện nghe được mao kiếm minh những người khác cũng đều tỉnh lộ lại dồn dập quay đầu nhìn trần khải đặc biệt là trịnh hân nghi cùng diệp vân thăng hai người nhìn về phía trần khải ánh mắt càng là mang tới mấy phần vẻ cảnh giác thấy cảnh này trần khải không khỏi cười khổ một cái vừa này hắn lối ra mở miệng thì đã nghĩ đến trước mắt tình hình chỉ bất quá hắn nhưng không mở miệng không được nhắc nhở tuy rằng hắn linh thức chỉ có thể bao trùm tự thân khoảng mười mét phạm vi chỉ là dùng linh thức điều tra đến trên đất những k i a trận văn một phần rất nhỏ nhưng linh thức nhạy cảm lại làm cho hắn cảm giác được trên đất những k i a trận văn bất phàm c h ỉ ít trần khải bây giờ đã có thể xác định nơi này tràn ngập cái kia cổ âm lãnh uy nghiêm đáng sợ khí tức cũng là bởi vì trên đất những k i a trận văn mà gây ra đó cho tới những k i a trận văn có còn hay không cái khác hiệu quả vậy thì không phải trần khải có thể biết được dĩ trần khải phòng t r ư ờ n g e sợ trên đất những k i a trận văn ít nhất là bao trùm hơn một nửa cái q u ả n trường nếu như không thể nhìn thấy hoàn trình trận văn căn bản là không cách nào biết rõ những n à y trận văn đến cùng đều có chút tác dụng gì chính là bởi vì đối với những kia trận văn không biết trần khải lúc này mới không mở miệng không được nhắc nhở miễn cho nếu như vạn nhất những kia trận văn là cái gì sát trận bọn họ liền như thế liều lĩnh bước vào đi e sợ hết thể người đều phải chết kiểu kiểu trần khải cẩn thận là đúng chỉ bất quá hắn nhắc nhở nhưng vẫn là muộn một chút chính h ân nghi cái kia một c ư ớ c hiện ra nhưng đã xúc động trên đất t r ậ n văn trần khải lo lắng đã biến thành hiện thực ta nghĩ hiện tại nên không phải thảo luận ta là làm sao phát hiện thời điểm mà là nên khỏe mạnh ngẫm lại nên làm sao đối mặt chúng nó đi đối mặt mao kiếm minh hỏi do cùng với những người khác quay đầu lại nhìn hắn cái kia ngờ vực ánh mắt khắc t h ư ờ n g trần khải trên mặt mang theo c ư ờ i khổ đưa tay chỉ phía sau bọn họ bởi vì là trần khải đi ở phía sau cùng hết thể ở mao kiếm minh mở miệng hỏi do sau tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn hắn cũng không có nhận ra được phía sau tình huống khắc t h ư ờ n g giờ k h ắ c này nghe được trần khải nhắc nhở mọi người tại đây không khỏi dồn dập cả kinh vội vã quay đầu lại nhìn tới và mắt tình cảnh nhưng là làm cho tất cả mọi người lần thứ hai ngây người thậm chí muốn so với t r ư ớ c vừa mới đi ra đường hầm phát hiện những binh đó mã d i n g thì còn muốn càng thêm khiếp sợ cùng khó mà tin nổi bởi vì là bọn họ nhìn thấy càng thêm kinh hãi cực kỳ sự tình t r ì n h tề xếp thành hàng ở giữa quảng trường những kia tượng binh mã giờ khắc này dĩ nhiên như là sống lại như thế những kia tượng binh mã cánh tay dĩ nhiên chậm d ã i chuyển động chúng nó động tác vô cùng cứng ngắc c h ậ m chậm thế nhưng theo chúng nó dưới chân dần dần mà sáng lên ánh sáng dịu dịu chúng nó mặt ngoài thân thể một tầng nhân năm tháng mà động lại cho bụi thạch ra sắc ngoài cấp tốc ào ào, ào bóc ra lộ ra bên trong cái kia chân bóng đạo thần chúng nó động tắc nhưng là từ từ trở nên linh hoạt cùng lúc đó toàn bộ quảng trường trên đất ngoại trừ phía n g o à i xa nhất cái kia một vòng khoảng chừng khoảng trăm mét phạm vi ở ngoài những chỗ khác toàn bộ cũng dần dần nổi lên ánh sáng dịu dịu những ánh sáng kia dường như từng đạo từng đạo bức họa hình thành rậm rạp trận văn trên thực tế những ánh sáng kia bản thân liền là do trên đất trận văn kích thích ra đến này chuyện này tất cả mọi người đều trận mắt n g o á c m ồ m nhìn những kia dần dần giơ tay lên bên trong trường mâu tượng binh mã nhìn trên đất cái kia như là một vòng ánh sáng như thế bao phủ hơn một nửa cái quảng trường phát sáng trận văn Trong mắt tràn tin tưởng. t r ngập không dám ư ớ các Thượng tướng Tín. tượng tần một mặt chuyện Những kêu tượng binh chính mình kinh h quân động. gì? kêu Lý lại Lao Sao, ra xảy mã người kêu t đi ề u một mặt ngơ ngác mau trước tiên lui ra mao kiếm minh cũng không quay đầu lại trực tiếp q u á t lên hắn chỉ người tự nhiên là lao tần cùng triệu không chờ người đang lúc này mao kiếm minh vừa dứt lời Đồng nhiên m ộ t bóng người n từ h Mao thùng thùng khi... kiếm a t ư ợ minh mã t r u nhìn ương đột nhiên nhảy ra rơi vào những binh đó mã dũng phía trước nhất mấy bóng người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh trong mắt lộ ra một vệ vẻ hoang sợ đây là thanh đồng tương dũng chính hân nghi kinh hô đột nhiên xuất hiện những thân ảnh kia rõ ràng là từng vị dùng đồng thao tạo nên liền dũng sở dĩ nói là dũng là nhân vì chúng nó cùng những k i a tầm thường tượng binh mã có khác nhau rất lớn tầm thường tượng binh mã chỉ là đào dũng mà những này dũng nhưng là dùng đồng thao tạo nên ngoài ra tạo hình trên tuyệt nhiên không giống những n à y thanh đồng tương dũng mỗi một cái đều khoát chân chính chiến giáp đồng thao đỉnh đầu mang khôi liên thủ bên trong nắm vũ khí đều là đồng thao kiếm đại tần thượng tướng quân lý tín ở đây người phương nào đảm g á m xông vào đại tần cấm địa đứng phía trước nhất là trước hết nhảy ra cái kia một vị thanh đồng tương dũng bỗng nhiên giơ lên trong tay đồng thao kiếm nhắm thẳng vào trần khải chờ người hai con mắt của nó chợt r h ừ n g há m ồ m hét lớn âm thanh cuốn cuộn dường như sấm r ề n nổ vang cùng lúc đó chạm liệt sau lưng nó mặt khác những k i a thanh đồng tương dũng cùng với hết t h ể phổ thông tượng binh mã đều giơ từng người vũ khí trong tay hướng về trần khải chờ người chỉ đến cũng cùng kêu lên gầm hét lên gió to giết dung trời tiếng la giết làm cho to lớn một tòa cung điện dưới lòng đất quảng trường đều chấn động mấy chấn động can dọa người chính là theo những binh đó mã dũng cùng kêu lên hò hét Một l u ồ nồng g n nặc cực tức kỳ khí tức sơ sát ơ s khí ả phảng phất một thanh to lớn cây bứa tàn nhẫn màn ện ở mỗi người ngực dù cho là trần khải đã bản năng kích phát rồi chân khí trong cơ thể hóa thành một đạo c ư ơ n g khí vòng bảo vệ chống đối vẫn cảm thấy ngược một trận nặng nề không nhịn được trên khẽ một tiếng dưới chân không tự chủ được lùi về sau hai bước lúc này mới đứng vững ngoại trừ trần khải ở ngoài mao kiếm minh cùng diệp vân thăng đồng dạng dồn dập kích thích ra cơm khí hậu như ngưng tụ thành thực chất sát khí bọn họ cũng không thể so trần khải tốt hơn bao nhiêu đều bị luồng sát khí này xung kích đến liên tiếp lui về phía sau hai ba bước mới ổn định thân hình mà trịnh hân nghi không thể nghi ngờ là mấy người bên trong tu vi yếu nhất nàng bây giờ tu vi có điều là hóa kính m à t h ô i chưa bước vào tức giận nói đối mặt cái kia còn như thực chất sát khí xung kích nàng cảm giác ngược phiền muộn liên tiếp lui về phía sau sáu bảy bộ mới miễn cưỡng đứng vững trần khải chờ người cũng còn tốt chỉ là cảm giác thấy hơi ngược m u ộ n mà thôi so sánh với đó triệu k h ô n cùng lao tần chờ người liền vô cùng thê thảm ở luồng sát khí này xung kích bên dưới mấy người dĩ nhiên như từng viên từng viên đạn pháo như thế bị va bay ra ngoài p h ú c p h ú c p h ú c mấy người gần như cùng lúc đó bay ở giữa không trung há mồm phun ra một ngụm máu tươi sau đó mới nặng nề g h ngã tại mười mấy mét ở ngoài trên đất đùng đùng đùng mấy người liên tiếp đập xuống đất thậm chí còn về phía sau lại trượt mấy mét lúc này mới hoàn toàn dừng lại ngã xuống đất sau c h i ệ u không chờ người chỉ cảm thấy chính mình thật giống bị một con phong ngưu cho mạnh mẽ va và vào một phát ngực nặng nề g h khí huyết quần quẫn không nói n g ã xuống đất cả người xương càng giống như là muốn tan vỡ rồi giống như vậy lúc ních một hồi đều cả người đau đớn đến nghe răng trợn mắt trực hấp hơi lạnh lao tần đi mau trước tiên lui ra triệu khôn cố nén cả người tan vỡ bình thường đau đớn chống đất trên m i ễ n cưỡng c h ặ m lên đồng thời lảo đảo bước chân quá khứ kéo trên đất dây rủa muốn bỏ lên lao tần mặt khác cái kia hai tên vũ cảnh nghe được triệu khôn cũng đều dồn dập ra sức dây rụi lên bọn họ rõ ràng phải mau chóng lui ra bằng không rất có thể sẽ chết ở chỗ này mặt những kia tượng binh mã thực sự là quá khủng bố chỉ là như vậy một tiếng tiếng la rết lại liền để bọn họ như gặp đứa lớn nện gõ như thế bị tạp bay ra ngoài ở triệu không chờ người lảo đảo dãy ruổi lúc rời đi phía trước trần khải cùng mao kiếm minh mấy người tất cả đều ngơ ngác nhìn trước mặt cái kia xếp thành hàng chỉnh tể tượng binh mã ánh mắt đặc biệt là rơi vào phía trước nhất vị này thanh đồng tương dũng trên người nó lại là tần hướng danh tướng l ý tín tất cả mọi người chút khó mà tin nổi vốn là những binh đó mã dũng có thể động cũng đã đủ khiến người cảm thấy chấn kinh rồi nhưng là hiện tại những binh đó mã dũng lại còn có thể nói chuyện đặc biệt là phía trước nhất vị này thanh đồng tương dũng càng là tự xưng là đại tần thượng tướng quân lý tín lý tín ai phạm là đối với tần hướng có hiểu một chút người đều sẽ nghe nói qua tên của người nọ tuy rằng hắn thanh danh cùng địa vị đều kém xa bạch lên vương tiễn ngông điểm vương bí này tứ đại danh tướng nhưng ở tần hướng nhưng cũng được cho là một đại danh tướng bây giờ nghe vị này thanh đồng tương dũng tự xưng là lý tín trần khải chờ người làm sao có thể không kinh lý tín lại là đại tần danh tướng lý tín diệp vân thăng không dám tin tưởng nhìn chằm chằm tự xưng lý tín vị này thanh đồng tương dũng có chút thất thần lẩm bẩm nói liền ngay cả vẫn biểu hiện c h ứ n g t r ạ c nhất mao kiếm minh đồng dạng là trở nên thất thần liền lý tín xuất hiện chẳng lẽ nói vị này trong quan tài đồng thật sự táng tần thủy hoàng hay hoặc là là công tử phụ tô vẫn là tần thủy hoàng cái gì nhân vật vô cùng trọng yếu bằng không làm sao sẽ làm lý tín tự mình trấn thủ nơi này t mao kiếm minh hít sâu một hơi trong mắt chấn động thoáng bình phục ánh mắt vẫn như cũ thật sâu nhìn những binh đó mã dũng những này t ư ợ n g binh mã nếu không có gì bất ngờ xảy ra nên đều là bị cao nhân chế thành con r ố i đồng thời còn bị chuyển vào năm đó tần binh hồn phách vị này tự xưng lý tín thanh đồng tương dũng bên trong rất khả năng thật sự chuyển vào vị kia đại tần danh tướng lý tín hồn phách mào kiếm minh hít sâu khí c ư ờ n g tự khống chế nội tâm chấn động nói rằng trân khải đồng dạng nhìn ra trước mắt những n à y binh dũng là bị người luyện thành con r ố i chỉ bất quá hắn nhưng với trước mắt gần đây ngàn quân đội con r ố i dũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi từ vừa nãy những binh đó dũng biểu hiện đến xem rất hiển nhiên những con dối này bên trong hồn phách đều không phải là bị bách truyền vào mà là chính bọn hắn cam tâm tình nguyện bị chuyển vào những n à y binh dũng bên trong vâng không nếu như hồn phách bản thân không m u ố n mang trong lòng đoán nghiệm lâu năm như thế hạ xuống chỉ sợ bên trong hồn phách từ lâu hóa thành oán linh loại hình chúng nó phát ra ra sát khí sẽ không chỉ là như vậy thuần túy sát khí chính là bởi vì biết được những tình huống này trần khải mới càng với trước mắt này vô cùng bạo tay cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi gần đây ngàn binh dũng con dối đại diện cho chính là gần nghìn tên cam tâm tình nguyện không có dù cho mảy may oán khí bị lấy ra linh hồn chuyển vào con dối binh một phẩy không không không người rất dễ dàng tìm t hơn nữa có thể cực kỳ quyết tâm lấy ra gần nghìn tên trung thành tuyệt đối thủ hạ linh hồn chuyển vào binh dũng con dối bên trong không phải người bình thường có thể làm được ngoại trừ chấn động trần khải đã nói không ra lời e sợ cũng chỉ có vị tia thiên cổ một đế thủy hoàng mới có thể có như thế quyết đoán cùng hùng tâm làm được tất cả những thứ này chương một trăm ba mươi bốn binh hồn mà bất luận mọi người làm sao khiếp sợ những binh đó dũng con dối cũng sẽ không bởi vì bọn họ khiếp sợ liền dừng lại mấy trăm vị tượng binh mã nâng trong tay trường mâu đập lên chỉnh tề bước đi ẩm ẩm không ngừng hướng trần khải chờ người d ế tới t nông nặc sát khi ở to lớn quảng trường ngưng tụ thành một luồng phảng phất một ngọn núi lớn ép đỉnh để trần khải chờ người vô không cảm thấy một trận nặng nề khó chịu có điều mấy người nhưng đều không có muốn lùi lại từ đây đi y tứ mặc dù có chút mạo hiểm nhưng nhìn thấy những n à y binh dũng con dối ai có thể cam tâm cứ vậy rời đi mấy người ánh mắt đều thỉnh thoảng liếc về phía giữa quảng trường trên đài đá vị này quan tài đồng trong ánh mắt đều tràn ngập hiếu kỳ đã đến này nếu như không biết rõ cái kia trong quan tài đồng đến cùng tá người n g nào chỉ sợ làm sao đều sẽ không cam lòng người lòng hiếu kỳ một khi bay lên không phải là như vậy dễ dàng đ è xuống không phải vậy làm sao sẽ nói lòng hiếu kỳ đủ để hại chết một con mèo đây húng chi sau lưng bọn họ triệu k h ô n cùng lao tần bọn người vẫn không có chạy đi nếu như bọn họ trực tiếp rút đi triệu không chờ người sợ là chắc chắn phải chết gió to giết trầm thấp mà hùng hồn tiếng la g i ế t lại vang lên khủng bố sát khí che n g ậ p bầu trời hướng trần khải chờ người ép đ è xuống lần này mấy người đều đã có chuẩn bị chỉ có trịnh hân nghi bị sát khí kia x u n g kích đến lùi lại mấy bước đúng là mặt sau chính l à o đảo ra bên ngoài đảo tàu triệu không chờ người lại một lần bị cái kia sát khí mãnh liệt trùng phi may mà luồng sát khí này chủ yếu vẫn là nhằm vào phía trước trần khải chờ người triệu không bọn họ tuy rằng bị t r ù phi nhưng chịu đến thương tổn ngược lại cũng không nghiêm trọng lắm ngã xuống đất sau mấy người lại vội vã bỏ lên tiếp tục t r ố ngẫm h ư ớ n về đường khôn h lại là nay trên đất trận văn phạm vi bao trùm lớn như vậy muốn khắc họa những kia phức tạp sát trận trận văn không phải là chuyện đơn giản cùng lúc đó Mao kiếm minh đồng dạng ở ngưng thần tử quan sát kỹ những kia trận văn chính hân nghi cùng diệp vân thăng thì lại hai bên trái phải ở bên cạnh hắn sát mặt nghiêm túc cảnh giác những kia cấp tốc gáp sát tượng binh mã con dối lúc này mao kiếm minh tựa hồ rốt cục xác nhận trên đất những kia trận văn cũng không gặp nguy hiểm liền mở miệng nói rằng diệp sư đệ t r í n h sư muội trên đất trận văn không gặp nguy hiểm chúng ta động thủ đi diệp vân thăng cầm trong tay trường kiếm xông lên phía trước nhất mao kiếm minh thì lại một tay nắm trôi này kiếm gỗ đạo tay trái từ y trong túi móc ra một tờ không xuống mấy chục tấm phụ triện nắm ở trong tay chính hân nghi cùng sau lưng diệp vân thăng tay phải nắm trường kiếm tay trái hư trường quanh thân một mảnh lóng lánh điện q u a n g quanh quẩn một viên tia c h ấ p màu tím cầu chính đang nàng trong bàn tay thành hình nhìn thấy mao kiếm minh đám người đã bắt đầu đọc thủ trần khải không trần t r ừ n nữa từ thiên tinh diễn giới tử trong không gian lấy g i phi tinh kiếm trước bị những binh đó mã dụng con dối phát sinh sát khí sung kích thì cũng đã bại lộ thực lực của chính mình. trần khải trước mắt không có gì hay lại kiên kỵ phi tinh kiếm vừa đến tay trần khải lại lập tức cho mình ra chỉ một đạo kim thân thuật tiếp theo cũng giết vào những binh đó mã d u n g con dối bên trong trần khải mục tiêu rất rõ ràng vậy thì là cân lượng tới gần vị này quan tài đồng chỉ cần có thể đến quan tài đồng m ộ mươi m trong vòng trừ phi cái kia quan tài đồng trên có ngăn cách linh thức trận văn loại hình không phải vậy hắn linh thức liền đủ để thăm dò vào trong quan tài đồng kiểm tra bên trong đến cùng có những thứ gì nếu như trong quan tài đồng thật sự có để hắn động lòng bảo vật trần khải đương nhiên sẽ không công tha hắn sở dĩ để triệu không dẫn hắn đi vào trừ mình ra hiếu kỳ ở ngoài mặt khác chính là muốn nhìn một chút trong này có không có bảo vật gì loại hình ít nhiều gì trần khải là dẫn theo mấy phần tầm bảo tâm tư tiến bảo b ạ c h ánh bạc l ó e lên trần khải trong tay phi tinh kiếm s ẹ t qua một đạo ác liệt anh kiếm một chiêu kiếm quét gãy và i g ố c hướng hắn đâm tới trường m â u khẩn đ ó n lấy thân thể của hắn lập tức hướng một bên c h ế c mở b ạ o hiểm cực kỳ né tránh từ mặt bên đâm tới hai cái trường m â u ở linh thức bao phủ bên dưới trần khải quanh thân mười m bên trong tất cả động tĩnh đều thu hết đầu góc mặc kệ là từ phương diện nào đâm tới trường mẫu đều không gạt được cảm nhận của hắn có điều những binh đó mã dụng con dối dù sao số lượng đông đảo rất nhanh sẽ trần khải cho bao quanh vây lại đến mức nước chạy không lọt từng cây từng cây sắc bén trường mâu từ bốn phương tám hướng hướng trần khải đ â m tới trần khải trong tay phi tinh kiếm đồng dạng là vũ đến gió thổi không lọt có linh thức trợ giút trần khải bản thân tu vi lại không yếu phi tinh kiếm vũ bên dưới có thể nói nước tắt không lọt khách khách khách khách, phi tinh kiếm v u n g chém bên dưới vô số mâu gây rơi xuống đất những binh đó mã dụng con dối trong tay trường mâu chủ yếu vật liệu đồng dạng có điều là đào chế thành tuy rằng những này đào dung con dối cùng tầm thường binh mã đào dung sử dụng vật liệu có chỗ bất đồng trong đó còn gia nhập một chút những tài liệu khác làm cho những này tựa binh mã con dối thân thể cùng chúng nó vũ khí trong tay đều so với bình thường đào dung càng thêm cường nhận kiên cố rất nhiều thế nhưng cùng phi tinh kiếm so sánh với nhau vẫn như cũng là không đỡ nổi một đòn mặc dù trần khải chưa từng từng tế luyện phi tinh kiếm không cách nào thôi thúc phi tinh kiếm bên trong khắc họa những kia trận pháp cùng phụ triện nhưng phi tinh kiếm nhưng là trung phẩm báo khí chỉ cần là bản thân trình độ sắc bén liền đủ để chém sắt như chém bùn những binh đó mã dung con dối trong tay đ ả o chế trường m â u nơi nào có thể ngăn cản được phi tinh kiếm vô số trường m â u bị trần khải dĩ phi tinh kiếm chặt đ ứ t trần khải nhân cơ hội liên tục phản kích phi tinh kiếm trên kiếm khí màu bạc không ngừng vút nhanh từng vị tượng binh mã con dối bị hắn chặt đứt cánh tay thân thể hoặc là đầu lâu có điều để trần khải không tưởng tượng nổi chính là những binh đó mã dung con dối đang bị hắn chặt đứt thân thể hoặc đầu lâu sau bị phong ấn ở trong đó hồn phách lại cũng sẽ không theo binh dung con dối bị hủy xấu mà dập cát mà là trực tiếp vận ra hóa thành linh thể bình hồn lần thứ hai hướng trần khải đập tới một binh mao kiếm minh ba người giờ khắc này chính góc cạnh tương hô d ự a lưng vào nhau quay về bốn phía cái kia lít nha lít nhít binh dũng con dối diệp vân thăng trường kiếm trong tay xa kém xa cùng trần khải phi tinh kiếm so với nhưng hắn không ngừng thôi thúc chân khí kích phát kiếm cương nhưng cũng đủ để thong dong chặt đứt những binh đó dung con dối đào thân đúng là trịnh hân nghi quả cầu xét đối với những binh đó dung con dối tựa hồ hoàn toàn không có tác dụng nàng ném ra quả cầu xét đánh vào binh dũng con dối trên người ngoại trừ bùng nổ ra một mảnh điện quang trói mắt ở ngoài căn bản cũng không có đối với binh dũng con dối tạo thành tổn thương gì c h ạ n g hướng như vậy ít nhiều khiến chỉnh hân nghi có chút s ư ớ n g sở có điều nàng lập tức liền tình lộ ra những binh đó dũng con dối thân thể toàn bộ đều là đảo chế thành bản thân liền đối với sấm xét miễn dịch hay bởi vì trong đó gia nhập một chút những tài liệu khác làm cho mặt ngoài mức độ kiên cố so với đá hoa cương đều chắc chắn mạnh hơn nàng quả cầu xét lúc buộc phát phóng thích sức mạnh cũng không đủ phá hoại binh dũng con dối thân thể dưới tình huống như thế nàng phát sinh quả cầu xét có thể đối với binh dũng con dối tạo thành thương tổn đó mới là quái sự dưới sự bất đắc dĩ chính hân nghi cũng chỉ tốt a cùng diệp vân thăng như thế dùng kiếm trong tay đi công kích những binh đó dung con dối chỉ là tu vi của nàng có điều chỉ là hóa kính mà thôi không cách nào thúc xuất kiếm cương dù là trường kiếm trong tay tính chất bất phàm chỉ có thể miễn cưỡng ở binh d u n g con dối trên người lưu lại một ít hoa thương nhưng đôi này chuyện này đối với binh d u n g con dối mà nói nhưng căn bản không ảnh hưởng toàn cục đã như thế chính hân nghi nhất thời rơi vào rất lúng túng hoàn cảnh chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ một phương hướng nhưng nhưng không cách nào đối với những binh đó dung con dối tạo thành cái gì sát thương so sánh với đó mao kiếm minh thủ đoạn vẫn là phụ t i ệ n lần này hắn trực tiếp cầm trong tay mấy chục tấm phủ diện tắt ra tiếp trong tay lập tức bắt phát quyết xúc động cái kia mấy chục tấm phủ diện sức mạnh trong nháy mắt hóa thành một đạo phủ trận trước mặt hắn hai mươi ba mươi tôn binh dũng con dối đều bao phủ ở bên trong mao kiếm m i n h phủ trận uy lực cực cường những kia phủ diện không ngừng kích thích ra từng đạo từng đạo sắc bén mùi tên ánh sáng xuyên thủng binh dũng con dối thân thể ở dây đặc mũi tên ánh sáng bao phủ bên dưới cái kia hơn hai mươi tôn binh dũng con dối đều rất nhanh vượt có điều cùng trần khải tình huống bên kia như thế những binh đó dũng con dối thân thể phá nát sau n ư ớ t ở bên trong binh hồn ngay lập tức sẽ vọt ra gầm thét lên xung kích m a u kiếm minh đạo đùa kia trận chương một trăm ba mươi lăm cường hãn ly tín thấy cảnh này m a u kiếm minh nhất thời cả kinh hãn đạo đùa kia trận ở đánh nát hơn hai mươi cụ binh d u n g con dối sau còn lại sức mạnh cũng đã không nhiều ở những binh đó hồn xung kích bên dưới nhất thời rất nhanh sẽ lảo đà lảo đảo mà diệp vân thăng tình huống hiển nhiên càng thêm g â y go khi hắn nhìn thấy bị chính mình hủy hoại binh d u n g con dối bên trong lại lao ra binh hồn thì cả người đều bị giật mình những binh đó hồn nhưng là sen vào hư thực trong lúc đó tồn tại hoàn toàn sẽ không bị cái khắc binh dũng con dối cách trở trực tiếp tung bay ở giữa không trung hướng diệp vân thăng nào h tới diệp vân thăng kiếm trên kích phát c ư ơ g khí tuy rằng có thể đối với binh hồn tạo thành nhất định thương tổn nhưng nhưng cũng không trí mạng còn hắn kiếm bản thân cũng không có phá tà loại hình hiệu quả đối với những binh đó hồn hoàn toàn không có tác dụng mà đối mặt binh hồn uy hiếp diệp vân thăng không thể không kích phát c ư ơ g khí hộ thể chỉ có điều ở binh hồn trùng kích vào chân khí của hắn cũng bị kịch liệt tiêu hao đương nhiên những binh đó hồn đồng dạng bị diệp vân thăng cơm khí hộ thể gây thương tích chỉ là so ra diệp vân thăng căn bản là không kéo dài được bốn phía binh dũng con dối nhiều như vậy coi như hắn dùng c ư ơ n g khí hộ thể dây dưa đến chết cái kia hai cái binh hồn e sợ chân khí của hắn tiêu hao không nhỏ chính là bởi vì lo lắng điểm này cho tới diệp vân thăng đã không dám lại thôi thúc kiếm cương đi hủy hoại những binh đó dung con dối chỉ có thể là bị động chống đối phòng ngự mao sư huynh làm sao bây giờ những n à y binh dũng con dối bị phá hủy sau lại sẽ lao ra b i n h hồn đến diệp vân thăng lập tức kêu to hỏi mao kiếm minh trước mặt đạo đùa kia trận tuy rằng lại sẽ cái kia hơn hai mươi binh hồn cho tiêu diện hơn nữa thế nhưng giờ k h ắ c này phụ trận cũng đã nằm ở kề bên tan vỡ biên giới một khi phụ trận tan vỡ như vậy bên trong những kia chưa bị tiêu diệt binh hồn cùng với bốn phía binh d ụ n g con dối đều sẽ hướng hắn đồng loạt vào tới nghe được diệp vân thăng hỏi do mao kiếm minh ánh mắt không khỏi đảo qua bên cạnh t r ị n h hân nghi kêu lên t r ị n h sư m ộ i chờ sau đó ngươi nghe ta mệnh lệnh thôi thúc dị năng kích thích ra sấm xét võng nếu như t r ị n h sư m ộ i sấm xét vong đối với những binh đó hồn vô hiệu chúng ta liền lập tức lui lại biết không được rồi mao sư minh diệp vân thăng cùng chỉnh hân n h i đều dồn g ậ t đáp những n à y binh d ụ n g con dối khó chơi trình độ vẫn là vượt qua bọn họ trước đó dự liệu cùng diệp vân thăng cùng trịnh hân nghi đ ạ t thành nhận thức chung sau mao kiếm minh ánh mắt khẩn nhìn mình c h ầ m c h ầ m trước mặt cái kia một đạo phụ trận nhìn phụ trận từ từ rung động kịch liệt sắp muốn tan vỡ trước mắt mao kiếm minh lập tức hét lớn trịnh sư muội đậu thủ nghe được mao kiếm minh mệnh lệnh t r ị n h hân nghi không chút do dự thôi thúc chính mình dị năng quanh thân một mảnh trói mắt lóa mắt màu tím điện quang lòng lánh một đạo m á n liệt sấm xét vong nhất thời bị nàng kích thích ra đến mao kiếm minh ở phát ra mệnh lệnh lệnh lệnh sau chính mình lệnh lệnh miễn cho bị trịnh hân nghi phát sinh sấm xét vong gây thương tích cùng lúc đó trước mặt hắn đạo đùa kia trận rốt cục tan vỡ bên trong chưa bị tiêu diệt hơn mười cái binh hồn lập tức gầm thét lên vọt ra đâm này một trận kịch liệt sấm xét tiếng nổ đùng đoàn v a n g vọng trói mắt sấm xét vong tru vi báo phủ những binh đó hồn nhất thời dồn dập phát sinh một trận têu thắm thiết cả người liều lĩnh khói đặc cấp tốc dập tắt thấy cảnh này mao kiếm minh cùng diệp vân thăng đều là vui vẻ nếu trịnh hân n h i sấm xét dị năng đối với những binh đó hồn hữu hiệu như vậy bọn họ liền có cơ hội chậm rãi thanh lý đi những này binh dùng con chờ sau đó ngươi nghe ta mệnh lệnh phóng thích sấm xét võng nếu như ngươi dị có thể sức mạnh hạ thấp ba phần một ư ơ i thì nhất định phải nhớ tới nhắc nhở ta mao kiếm minh lập tức kêu lên được rồi mao sư minh t r ị n h hân nghi đáp lời còn có diệp sư đệ ngươi như thế nếu như chân khí hạ thấp ba phần một ư ơ i trở xuống nhất định phải nhắc nhở ta phải tốt rồi diệp sư đệ hiện tại chúng ta bắt đầu mau chóng phá hủy những n à y binh dũng thân thể sau đó để trịnh sư m g ồ i dùng sấm xét dị năng lao ra binh hồn tiêu diệt mao kiếm minh lập tức liền thiết lập sẵn s á c lược tuy rằng hắn có thủ đoạn có thể đối phó binh hồn thế nhưng trên người hắn phụ triện số lượng nhưng cũng không hơn nhiều hơn nữa hắn còn muốn phá hủy binh dũng con dối nếu như lại đối phó binh hồn chân khí của hắn căn bản không đủ để chống đỡ bao lâu hiện tại đem binh hồn đều giao cho trịnh hân nghi đối phó hắn liền có thể càng nhiều sức mạnh đi phá hủy binh dũng con dối mao kiếm minh ba người bên kia động tĩnh trần khải phát ra ra bất quá dưới mắt hắn nhưng hoàn mỹ để ý tới hắn một mình đối mặt bốn phương tám hướng binh dũng con dối công kích áp lực có thể muốn so với m a kiếm minh ba người lớn hơn nhiều lắm nếu không c ò là có linh thức phụ trợ chỉ sợ hắn hiện tại đã sớm bị bắn chúng không biết bao nhiêu có điều những kia đối với mao kiếm minh ba người uy hiếp không nhỏ b i n h hồn đối với trần khải mà nói nhưng không chỉ có không có trở thành uy hiếp trái lại để trần khải được lợi không cạn nguyên bản hắn đang nhìn đến những binh đó hồn hướng hắn đập tới thì là trong lòng chìm xuống bởi vì là đồng thời đối mặt nhiều như vậy binh dũng con rối đối với chân khí của hắn đã là to lớn tiêu hao hiện tại lại muốn đối phó binh hồn chỉ sợ chân khí của hắn căn bản là chống đỡ không được bao lâu nhưng mà làm những binh đó hồn nào tới trên người hắn thì Trần trận phát hiện trên ngón tay của chính mình mang thiên tinh diễn trên cái viên này. Mặc tử tinh thạch nhưng hiện ngón chính mình mang diễn viên này Khải cái của mặc đồng ộ một t tỏa thảm ánh sáng. Dĩ nhiên trực tiếp những kêu nhào tới Trần、khải、trên nhiên ánh sáng, nhiên những nhào người binh Khải h kêu ra vệ sâu dĩ toàn bộ hút t vào o n bộ r đó. Đồng thời sau khi trần khải còn cảm giác được có từng sợi từng sợi tinh khiết hồn phách khí tức từ cái viên này mặc tử trong tinh thạch lan truyền đến trong cơ thể hắn hòa vào hắn b i ể n ý thức bị linh hồn của hắn hấp thu lấy tiện đà làm cho hắn linh thức đều không ngừng lớn mạnh phạm vi bao phủ bắt đầu từ từ mở rộng trạng hướng như vậy ít nhiều khiến trần khải một trận kinh ngạc cùng bất ngờ có điều hắn nhưng là liên tưởng đến lần trước cái tia đảo quốc gâm dương sư hạ mậu ngự không gọi ra bát kỳ đại x à tàn hồn không phải là bị thiên tinh diễn trên mặc tử tinh thạch nuốt t r ừ n lấy sau đó phản bù đắp một lồn u g rất tinh khiết hồn phách sức mạnh tiến vào hắn b i ể n ý thức lúc này mới làm cho hắn có thể ở ngưng khí kỳ thì liền kích phát rồi linh thức chỉ có điều lần trước bát kỳ đại x à tàn hồn là xâm nhập hắn b i ể n ý thức uy hiếp nói linh hồn của hắn sau mới xúc động mặc tử tinh thạch sức mạnh mà hiện tại những binh đó hồn vừa mới nào tới trên người hắn liền trực tiếp bị mặc tử tinh thạch nuốt t r ừ n lấy trần khải không biết này là không phải là bởi vì lần trước mặc tử tinh thạch nuốt trừng bắt kỳ đại xà tàn hồn sau có tiến bộ có điều mặc kệ thế nào mặc tử tinh thạch nhưng là vì là trần khải giải trừ một đại hậu hoạn thậm chí theo càng ngày càng nhiều binh dũng con dối bị hắn phá hủy những k ê u nhào lên binh hồn cũng đều một không lọt bị thiên tinh diễn trên mặc tử tinh thạch nuốt trừng mặc tử trong tinh thạch không ngừng phản bổ tinh khiết hồn phách lực lượng cho trần khải làm cho trần khải linh thức lặng yên lớn mạnh bất chi bất giác trần khải linh thức phạm vi bao phủ cũng đã từ khoảng mười m mở rộng đến mười hai mười ba m ư ờ mức độ có điều, t r ầ nhưng k ả i n h không quyên có mà ụ c đích của chính con đó đang mình. Hắn một bên phá hủy những binh đó dung con dối, một bên đang không bên dung bên ngừng một một m dối, h ư ớ ngay g i ữ quảng trường n vị à quan ngay đồng tới gần. Nhưng tài tới mà, ngay vào lúc này mấy cỗ thanh đồng tương dũng đột nhiên từ trên trời giang xuống đông vài tiếng nặng nề g h rơi vào trần khải trước mặt cái kia mấy cỗ thanh đồng tương dũng bên trong còn bao gồm cái kia một bộ đại tần danh tướng lý tín dũng giết lý tín cầm thét tay cầm đồng thao kiếm hung ác một chiêu kiếm hướng về trần khải chém bổ xuống đầu ô ô tiếng rít kéo tới tốc độ nhanh tới cực điểm dù là trần khải có linh thức phụ trợ giờ khác này đã không né tránh kịp nữa kinh hại sau khi chỉ có thể là vội vàng d ơ kiếm đỉnh đầu c h ắ n ngang cong một tiếng manh liệt sắt thép va chạm trần khải như được đòn nghiêm trọng cả người đều trực tiếp về phía sau trượt đi ra ngoài ngực chỉ cảm thấy một trận nặng nề gần giống như bị một con voi lớn cho mạnh mẽ đạp một c ư ớ c như thế cường trần khải chỉ có một cảm giác cái này lý tín không hổ là đại tần danh tướng mặc dù là chết rồi linh hồn bị phong vào thanh đồng tương dũng bên trong thực lực của hắn mạnh đến nỗi đáng sợ dĩ trần h ả i phòng t r ừ n bộ kia lý tín thanh đồng tương dũng thực lực e sợ tuyệt đối không kém ngưng khí chín tầng cao thủ cũng chính là cùng đại tiên thiên cấp bậc võ giả tương đương thậm chí hay là thuần túy về sức mạnh còn muốn càng mạnh hơn mấy phần trần khải ngạnh chịu như thế một chiêu kiếm có thể dễ chịu mới là quái sự may là trần khải trên người trước liền ra chỉ kim thân thuật để hắn chịu đến sung kích suy yếu một chút hơn nữa thân thể của hắn trải qua tám năm trúc cơ là cường nhận đến đáng sợ vì lẽ đó chỉ là có chút khí huyết quần quận vẫn chưa chân chính bị thương lý tín một chiêu kiếm trần khải đẩy lùi sau nhất thời đồng kiếm chỉ tay phía sau hắn theo cái k i a bốn cụ thanh đồng tường dũng nhất thời g i í t gào một tiếng gió to giết lập tức lập tức nhanh chân đông long hướng trần khải đánh tới mà lúc này trần khải bị đánh lui hoặc sau không thể tránh khỏi liền bị phía sau những binh đó dùng con dối một trận trường m â u loạn đâm tuy rằng hắn linh thức đã nhận ra được nhưng thân thể cũng đã phản ứng không kịp nữa chỉ có thể kích phát cương khí hộ thể mạnh mẽ chống đỡ may mà trên người hắn vốn là có kim thân thuật p h o n g ngự lại trồng chất một tầng cương khí hộ thể những binh đó dùng con dối trường mẫu không có thể gây tổn thương cho đến hắn có điều khi hắn nhìn thấy bốn cụ thanh đồng tương dũng hướng hắn vọt tới thì nhất thời nợ nụ cười khổ đã tự mình lĩnh giao ly tín lợi hại những này thanh đồng tương dũng thực lực coi như không đạt tới ly tín trình độ e sợ cũng phải rất xa những kia tầm thường binh dũng con dối cường đại hơn nhiều trần khải không biết chính là giờ khác này không chỉ có là hắn có phiền phức một bên khác m a u kiếm minh ba người đồng dạng có phiền phức những kia thanh đồng tương dũng tổng cộng có chín bộ ngoại trừ ly tín cùng bốn cụ thanh đồng tương dũng ở trần khải bên này ở ngoài mặt khác bốn cụ thanh đồng tương dũng nhưng là đều đi tới mao kiếm minh ba người bên kia xem ra không thể lại giống như t r ư ớ c như vậy mạnh mẽ giết một con đường ních tới gần chỉ có thể là suy nghĩ chút biện pháp vu hồi đi vòng qua nếu như vị này trong quan tài đồng không có cái gì đáng giá mạo hiểm bảo vật liền lập tức lui lại rời đi không thể ở này háo quá lâu vị này l ý tín dũng thực sự là quá mạnh mẽ nếu như là chính diện đơn đà độc đấu ta bây giờ căn bản liền không phải là đối thủ hay là cũng chỉ có thôi thúc cái này đồng tao tiểu t r u n g mới có thể tiêu diệt nó ngoài ra c ó như là tình quang chú e sợ cũng chưa chắc có thể đối với nó tạo thành vết thương trí mạng trần khải trong lòng có chút c á c khổ vừa nãy cùng lý tín đối đầu một chiêu kiếm trần khải linh thức rõ ràng phát hiện lý tín trong tay c h u i này đồng thao kiếm căn bản cũng không có bị hắn phi tinh kiếm tạo thành bao lớn phá hoại vẹn vẹn là lưỡi kiếm trên xuất hiện một đạo rất nhỏ lỗ thủng mà thôi lý tín đồng thao thân thể sử dụng chất liệu trên căn bản cùng nó trong tay đồng thao kiếm không khác nhau chút nào vì lẽ đó muốn phá hoại lý tín đồng thao thân thể trừ phi trần khải có thể kích phát phi tinh kiếm bên trong khắc họa trận pháp cùng phụ triện sức mạnh bằng không căn bản là không thể nào chỉ có thể nói lý tín bộ kia thanh đồng tương dũng thực sự là quá mạnh quá biến thái Trong ở phát sinh liệt hỏa chú sau trần khải lập tức liền thả người nhảy một cái bay lên trời một cước đạp ở, ở gần bình dũng con dối trên người lần thứ hai mượn lực vỏ ngựa ra nếu không thể trực tiếp dết tới như vậy cũng chỉ có thể là trước tiên nghĩ biện pháp nhảy ra vòng đây sau đó sẽ đi vòng qua ngược lại chỉ cần tới gần đến vị này quan tài đồng 12-13 m é t p h ạ m vi trần khải liền có thể mượn linh thức cha cha rõ ràng ở trong đó đến cùng có những thứ gì nhìn thấy trần khải bay lên trời những binh đó d u n g con dối nhất thời dồn dập dơ lên trong tay trường mâu đột nhiên đâm ra có linh thức bao phủ quanh thân mặc kệ là đến từ phương hướng nào công kích đều toàn bộ ở trần khải nhận biết bên trong những binh đó d u n g con dối thực lực lại không coi là cường đại c ỡ nào ra mâu tốc độ xa kém xa cùng với trước lý tín dung so với trần khải có thể thông rong làm ra phản ứng cấp tốc tránh khỏi đến trong lúc nhất thời trần khải liền phảng phất là một con bay lượn ở khóm hoa bên trong hồ điệp như thế bóng người cấp tốc qua lại ở trường mâu tức trong rừng đi lại lơ lửng không cố định lắc lư trái phải phảng phất đi bộ nhàn nhã giống như ung dung không vội hết t h ể công kích mà đến trường mâu đều tách ra đang không ngừng né tránh công kích sau khi trần khải nhưng là ở trong lúc vô tình từ từ hướng về trung ương quan tài đồng ních tới gần trần khải tốc độ rất nhanh thân pháp lại linh hoạt những binh đó dùng con dối phản ứng hiển nhiên có chút theo không kịp lúc này, vị này lý tín dung cùng với mặt khác bốn cụ dũng đống nhiên từ phương hướng khác nhau hướng trần khải vây rồi lại đây làm trần khải linh thức cảm ứng được những kia dũng tiếp cận trong lòng không khỏi hơi kinh không kịp nghĩ kỹ tay trái lập tức chính là một đạo liệt hỏa chú hướng về uy hiếp lớn nhất lý tín dũng oanh cơ tới đối mặt những n à y dũng liệt hỏa chú nổ tung thì sản sinh sung lượng hiệu quả hiển nhiên muốn so với trưởng tâm lôi càng hữu dụng ngoài dự đoán mọi người đối mặt trần khải phát sinh liệt hỏa chú lý tín dũng lại trực tiếp giơ lên trong tay đồng thao kiếm h é t lớn một tiếng một chiêu kiếm đánh xuống ẩm kịch liệt nổ tung vang lên trần khải phát sinh liệt hỏa chú trực tiếp bị lý tín dũng cho một chiêu kiếm đánh nát cho tới lý tín dũng nhưng là vẫn không núp ních nhận ra được tình cảnh này trần khải bất giác có chút tê cả ra đầu nay cụ lý tín dung thực sự là quá mạnh mẽ ánh mắt đảo qua đã cách không tới khoảng trăm mét quan tài đồng trần khải trong đầu đ ố n g nhiên n ẽ qua một đạo linh quang hay là cái phương pháp này thật sự có thể thử một lần trần khải thầm nghĩ trong lòng Trần, hắn lập tức không chút do dự đón lý tín vào tới giết lý tín giống to trong tay đồng thau kiếm nhắm thẳng vào trần khải đột nhiên vung lên trần khải trong con ngươi tinh mang loại lên thân thể lập tức ngựa về đằng sau ngã tay trái đột nhiên trên đất vỗ một cái một nguồn sức mạnh truyền ra làm cho thân thể của hắn cấp tốc vọt tới trước trượt đồng thời trần khải trong tay phi tinh kiếm trên kiếm khí màu bạc phun ra nuốt và o có nửa tấc dư dày vung kiếm chu vi những binh đó dũng con rối đâm tới trường m â u hết mức chặt đứt rào trần khải không chỉ có né t r a n h lý tín quét ngang mà đến chiêu kiếm đó càng là cấp tốc trượt đến nó bên cạnh người vị trí sau đó trần khải lần thứ hai tay trái trên đất vỗ một cái thân thể lập tức nhảy lên một cái đồng thời tay phải vung kiếm tàn nhẫn mà bổ về phía bên cạnh lý tín、con. lý tín trong tay đồng thao kiếm gần như cùng lúc đó hướng trần h ả i vung chém qua đến một người một d u n g kiếm lại một lần nữa kịch liệt giao chiến thoáng chốc một luồng đáng sợ cự lực từ phi tinh kiếm lan truyền đến trần khải trên người trần khải vừa nhảy lên giữa không trung thân thể lập tức bị này nguồn sức mạnh đánh bay có điều lúc này trần khải trên mặt nhưng không có nửa phần kinh sợ bởi vì là tất cả những thứ này vốn là ở hắn nằm trong kế hoạch dựa vào này cỗ sức mạnh khổng lồ trần khải trực tiếp lợi dụng eo sức mạnh thuận thế điều chỉnh một hồi phương hướng mượn lực hướng về trung ương quan tài đồng bay qua không sai trần khải bàn tính chính là lợi dụng lý tín tay hắn đưa đến quan tài đồng phụ cận rất hiển nhiên trần khải kế hoạch thành công ở hắn hết sức không chống cự tiết lực tình huống lý tín phát sinh luồng sức mạnh lớn đó trực tiếp liền đem hắn đưa hướng về phía cách đó không xa quan tài đồng ở trần khải cảm giác được trên người mình cái kia cỗ s u n g lượng sắp sửa lực kỳ t h ì hắn còn lại cố ý một c ư ớ c đạp ở một bộ binh dũng con dối trên người lần thứ hai mượn lực đột nhiên tiếp tục hướng sau bay ngược lui nhanh lý tín chờ thanh đồng t ư ơ n g dũng cùng với những kia phổ thông binh dũng con dối nhìn thấy trần khải lùi tới vị này quan tài đồng phụ cận nhất thời dồn dập mãnh l i vào tới cùng lúc đó vẫn bảo vệ ở quan tài đồng k h ả n g trừng trái phải từ đầu đến cuối không có động những binh đó dũng con dối cùng với bốn cụ thanh đồng tương dũng đều dồn dập dơ lên vũ khí trong tay quay về sắp muốn hạ xuống trần khải mắt nhìn chằm chằm ở vị này quan tài đồng chu vi trước sau có mấy chục binh dũng con dối cùng bốn cụ thanh đồng tương dũng không hề rời đi quá h i ệ n nhiên này bộ phận binh dũng con dối là chuyên môn bảo vệ quan tài đồng cuối cùng sức mạnh trần khải đối với bốn phía tình huống rõ như lòng bàn tay tại thân thể sắp hạ xuống thời gian hắn lập tức vung tay lên bên trong phi tinh kiếm hắn dưới thân đâm tới cái kia từng tây từng tây trường mâu đều hết mức cắt đứt về sau một vương mình, một cước dẫm ở trong đó một cái bị hắn cắt đứt trường màu trên trong nháy mắt mượn lực lần thứ hai bay lên không càng hướng về phía cách đó không xa bày ra quan tài đồng tòa kia bệ đá lúc này trần khải khoảng cách bệ đá đã chỉ có như vậy hai mươi ba mươi mét khoảng cách hắn linh thức từ lâu kích phát đến lớn nhất phạm vi bao phủ bảo vệ ở quan tài đồng chu vi bốn cụ thanh đồng tương dũng lập tức dồn dập nhún người nhảy lên từ phương hướng khác nhau hướng về giữa không trung trần khải đột nhiên vung ra trong tay đồng thao kiếm trần khải trong mắt ánh mắt lói lên lập tức khiến cho một thiên cân truy công phu đang ở giữa không trung thân thể lập tức liền cấp tốc hướng trụy xuống lạc để cái kia bốn cụ thanh đồng tương dũng vung ra đồng thao kiếm đều thất bại chỉ có điều đã như thế trần khải không thể tránh khỏi bị phía dưới những binh đó dũng con dối đâm ra trường m â u c ư c lâm nhân chìm có ít nhất hơn mười căn trường m â u đồng thời hoặc đâm hoặc nện ở trần khải trên người mặc dù trần khải từ lâu tạo ra c ư ơ n g khí hộ thể trên người lại ra chỉ có kim thân thuật bảo vệ nhưng trong khoảnh khắc chịu đựng nhiều như vậy trường m â u công kích trong cơ thể là một trận khí huyết c u ộ n cuộn có điều trần khải trên người song trọng bảo vệ dù sao không để những binh đó dũng con dối trường mẫu đánh tan không có bị thương Ông ánh kiếm khí che kiếm màu bạc lóe lên, che ở t r ầ n Khải trước n g ư ờ i mấy chốc b i n dung con i thời bị trần Khải nhất Trần bị h chặt đức, những kêu lao ra binh hồn ặ n ngang g lao ra kêu ầ mắt thét lên đánh về phía Trần khải, sau đó nhưng là trực tiếp bị thiên tinh diễn trên mặt tử tinh thạch hút vào trong、đó. Trong đánh phía Khải, nhưng chấp lên là diễn đó đó. về vào sau mặc bị m trần khải phá hủy c h e ở hắn trước người mấy cỗ binh dung con dối thân thể lập tức vọt tới trước mấy mét khoảng cách hắn linh thức đã miễn cưỡng bao trùm đến trên đài đá quan tài đồng may mã quan tài đồng trên xác thực không có cách chở linh thức trợ văn để trần khải linh thức có thể thuận lợi thăm dò vào trong đó trong n g a y mắt trong quan tài đồng tất cả mọi thứ đều tất cả hấn vào trần khải đầu vóc trần khải lập tức vi ngẩn ra sau một khắc con mắt thoáng chốc mở to lộ ra mấy phần giật mình thậm chí là vẻ khó mà tin nổi mơ hồ còn có như vậy mấy phần kinh hỷ chương một trăm ba mươi bảy linh thạch thượng phẩm lại là một vị con dối nguyên bản trần khải còn tưởng rằng cái kia trong quan tài đồng táng rất khả năng là vị kia thủy hoàng đế một vị thân cận người nhưng là vạn vạn không nghĩ tới bên trong lại là một vị cao tới khoảng hai mét mặt ngoài màu vàng nóng con ố i chỉ có điều so sánh với đó trong quan tài đồng bộ kia con dối hiển nhiên cùng bên ngoài những này đào chế binh dũng hoặc là thanh đồng t ư ờ n g dũng con dối rất khác nhau bộ kia con dối rõ ràng cao cấp hơn hơn nhiều chế tạo con dối chất liệu hết sức đặc thù so với bộ kia lý tín thanh đồng t ư ờ n g dũng con dối đều mạnh gấp trăm lần không ngừng rất rõ ràng là dùng người tu chân luyện khí thủ đoạn luyện chế ra đến bộ kia con dối cường độ thân thể e là cho dù là trần khải có thể hoàn toàn kích phát phi tinh kiếm bên trong trận pháp cùng phụ triện cũng không cách nào đối với nó tạo thành tổn thương gì ngoài ra càng làm cho trần khải giật mình nhưng là hắn lại ở bộ kia con dối ngực phát hiện một nguồn năng lượng k o bên trong lẳng lặng mà bày đặt một viên khoảng trừng có hài đồng to bằng nắm đấm tinh thạch cái viên này trong tinh thạch đầy giấy nồng nặc tinh khiết cực kỳ linh khí tuy rằng trần khải chưa bao giờ thấy tận mắt linh thạch thế nhưng hắn nhưng có thể kết luận trong quan tài đồng bộ kia con dối nguồn năng lượng kho bên trong cái viên này tinh thạch chính là một viên linh thạch hơn nữa cái viên này linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí nồng độ cùng tinh khiết trình độ đều đã vượt qua linh thạch thượng phẩm giới hạn rất hiển nhiên đó là một viên quý giá vô linh thạch thượng phẩm đối với linh thạch cấp bậc phân chia thiên tinh diễn truyền thừa trong tin tức đồng dạng có phương diện này tin tức trần khải đối với này rất rõ ràng. ngoại trừ linh thạch ở ngoài trần khải còn phát hiện bộ kia con dối bên trong khắc họa đầy đủ loại lít nha lít nhít trận pháp cùng phụ triện chỉ có điều những kia trận pháp vô cùng phức tạp hơn nữa số lượng lại nhiều chỉ là như vậy linh thức quét xuống một cái trần khải cũng không cách nào biết do những kia trận pháp đều có công hiệu gì mặc kệ thế nào ở phát hiện trong quan tài đồng dĩ nhiên là một bộ so với lý tín thanh đồng tương dũng càng mạnh mẽ hơn gấp trăm lần không ngừng con dối đặc biệt là bộ kia con dối trong cơ thể còn có một viên quý giá cực điểm linh thạch thực phẩm trần khải nhất thời tim đập thình thịch coi như chỉ là vì cái viên này linh thạch thực phẩm trần khải bức thiết muốn đem trong quan tài đồng bộ kia con dối cho chiếm được trên địa cầu như thế một linh khí mỏng manh tu hành tài nguyên hết sức thiếu thốn địa phương một viên linh thạch thượng phẩm giá trị đối với trần khải tới nói quả thực là không cách nào đánh giá coi như là tại tu chân giới bên trong một viên linh thạch thượng phẩm đối với tu vi không cao người tu chân là giá trị liên thành nhất định phải nghĩ biện pháp đem bộ kia con dối cho chiếm được trần khải trong lòng ước chế không được kích động c u a ngô hãn linh thức cũng không có ở bộ kia con dối bên trong phát hiện bị phong vào hôn phách rất hiển nhiên bộ kia con dối là hoàn toàn vô chủ trạng thái bằng không dĩ bộ kia con dối cường độ thân thể vượt qua lý tín bộ kia thanh đồng tương dũng hơn trăm lần trình độ kinh khủng cùng với con dối trong cơ thể những kia lít nha lít nhít trận pháp cùng phụ triện còn có một viên linh thạch thượng phẩm cung cấp năng lượng nếu là có linh hồn ở trong đó k h ô n g chế coi như là cho trần khải một ngàn cái lá gan không dám có ý đồ với nó một bộ lý tín thanh đồng tương dũng con dối trần khải cũng đã xa xa không phải là đối thủ nếu như trong quan tài đồng bộ kia màu vàng con dối thật sự có hồn phách k h ô n g chế có thể động nó thậm chí chỉ cần dối ra một đầu ngón tay đều có thể dễ như ăn cháo niện chết bây giờ trần khải trần khải kích động trong lòng cùng mừng như điên chỉ là kéo dài như vậy c h ư ớ c mắt công phu hắn rất nhanh sẽ tỉnh táo lại linh thức cảm ứng được bốn phía có vô số trưởng mẫu chính hướng trên người hắn đâm tới cái kia bốn cụ bảo vệ ở quan tài đồng bốn phía thanh đồng tương dũng lúc này cũng đều lần thứ hai nhảy lên giữa không t r ú n g vung kiếm hướng hắn chém bổ xuống đầu mà phía bên ngoài một ít lý tín chờ ngũ cụ thanh đồng tương dũng đồng dạng cùng với những cái khác những binh đó dùng con rối hắn ư ớ n g h vào tới bốn phía hoàn toàn vây chặt đến không lọt một dầm nước vừa nhưng đã biết rõ cái kia trong quan tài đồng đồ vật trần khải không có ý định lại tiếp tục lưu lại nơi này vì rằng hắn muốn lập tức đem trong quan tài đồng bộ k i m màu vàng con dối cho mang đi thế nhưng dĩ thực lực của hắn đối mặt nhiều như vậy bình dũng đặc biệt là còn có một bộ sức chiến đấu tương đương với ngưng khí chín tầng lý tín dũng ở hầu như không cái gì khả năng phải muốn nghĩ biện pháp khác mới được hơn nữa mặt khác bên kia mao kiếm minh mấy người cũng đều còn ở đây ở ngay trước mặt bọn họ trần khải coi như là có thể thuận lợi đem trong quan tài đồng con dối mang đi e sợ cuối cùng cũng sẽ bị đối phương tới cửa đòi lấy đối với vị này con dối trần khải chỉ có thể tưởng tượng biện pháp sau đó tốt nhất là l ạ g yên không một tiếng động liền lấy đi làm được thần không biết quỷ không hay mới sẽ không có phiền phức trên người trần khải quyết định chủ ý đã bắt đầu cấp tốc giết ra khỏi trùng vây chuẩn bị rút đi may là có vài lượng đông đảo phổ thông binh dũng con dối chống đỡ nếu không thì nếu như chỉ là để trần khải đối mặt những kia thanh đồng tương dũng vây công chỉ sợ hắn muốn giết ra khỏi trùng vây còn không dễ như vậy những binh đó dũng con dối không chỉ có để trần khải rơi vào tầng tầng vây quanh cũng tương tự chặn lại rồi những kia thanh đồng tương dũng để chúng nó、no、khó có thể vây kín trần khải mà phổ thông binh dũng con dối đối với trần khải vừa không có bao lớn uy hiếp nay liền khiến cho trần khải có thể lợi dụng những binh đó dũng con dối ngăn cản xảo rượu ở binh dũng con dối chồng bên trong qua lại từ từ rết ra khỏi c h ú n g đây ở trần khải bắt đầu lui lại thời gian một bên khác mao kiếm minh ba người càng sớm hơn trước cũng đã bắt đầu hướng về đường hầm phương hướng lui lại trước bọn họ đối mặt những kia phổ thông binh dũng con dối còn có thể miễn cưỡng ứng phó sau đó làm cái kia bốn cụ thanh đồng tương dũng gia nhập bọn họ bên kia chiến đoàn sau mao kiếm minh ba người nhất thời không chịu được nữa mau mau lựa chọn rút đi một đường ra sức chém giết trần khải rốt cục rết lui chặn ở mặt trước binh dũng con dối lúc này hắn đã sắp vọt tới trên đất trận văn bao trùm biên giới phía trước hoàn toàn chống trải băng thẳng trần khải chạy như bay chân khí trong cơ thể thôi thúc đến mức tận cùng hai chân sức mạnh bạo phát cả người hóa thành một đạo rời dây cung lợi kiếm v è o một cái liền hướng ở ngoài chạy góc canh giữ ở quan tài đồng chu vi cái kia bốn cụ thanh đồng tương dũng cũng không có đuổi theo có điều bao quát lý tín dũng ở bên trong mặt khác mấy cỗ thanh đồng tương dũng nhưng đều dồn dập theo sát không nghỉ đặc biệt là lý tín bộ kia dũng tốc độ c ứ n nhanh ở trong Khải n nháy m sau, nó l mắt đó hắn làm ra một cái về phía trước xoay người quay lưng mặt đất động tác hai kiếm đan sen trong nháy mắt chân khải bởi vì là cái kia cố vọt tới trước còn tính cả người hầu như là nằm thẳng ở giữa không trung làm phi tinh kiếm trên truyền đến lý tín dũng cái kia cỗ sức mạnh khổng lồ thì trần khải thân thể nhất thời dường như một phát pháo đạn như thế đột nhiên về phía trước kẹp bắn ra ngoài lần này trần khải đồng dạng là x à o r ư ợ u mượn lý tín dũng sức mạnh để cho mình càng thêm cấp tốc thoát thân trên người cái kia cỗ s u n g lượng còn chưa suy kiệt trần khải bay ngược ở giữa không trung thân thể cũng đã đột nhiên một ninh eo đ ô n g dưng phát lực mạnh mẽ thân thể của chính mình cho xoay ngược lại biến thành đối mặt mặt đất đồng thời trần khải trong tay phi tinh kiếm lại đột nhiên trên đất cắm xuống chân khí trong cơ thể quan tâm tay phải buộc phát ra làm cho trần khải vọt tới trước tốc độ lần thứ hai r a tốc v ẹ o trần khải liền phảng phất là một con thủy điệu giống như vậy hầu như bình sát mặt đất vút nhanh m à qua thoáng qua liền nhảy vào cái k i a đường hầm một bên khác mao kiếm minh ba người lúc này là từ từ lùi tới đường hầm vào miệng lối vào lúc này ba người bọn họ trên người đều hoặc nhiều hoặc ít mang một chút thương cũng còn tốt ba người bọn họ chung sức hợp tác g ó c cạnh tương hỗ từng người đều chỉ cần đối mặt chính diện binh dũng con rối bị thương đều không nghiêm trọng lắm trần khải nhảy vào đường hầm sau không khỏi liếc mắt gian nan lùi về sau bên trong mao kiếm minh ba người cuối cùng hắn vẫn là liên tục bắt phát quyết liên tiếp phát sinh ba đạo liệt hòa chú chặt ở trước mặt bọn họ những binh đó dùng con rối cho nổ tung giúp bọn họ một tay được trần khải trợ giúp mao kiếm minh ba người ngay lập tức sẽ nhân cơ hội rết ra một con đường đến ba người cấp tốc co vào đường hầm mà lúc này trần khải đã trước tiên bọn họ một bước trực tiếp rời đi mao kiếm minh ba người lùi vào đường hầm sau cũng không dám chậm trễ vội vã lui lại may m à những binh đó dùng con rối cũng không có lại đuổi theo điều này làm cho mao kiếm minh ba người không khỏi thật dài địa thờ pháo nhẹ nhóm ba người lẫn nhau hơi liếc mắt nhìn nhau trong mắt cũng không khỏi s ẹ t qua một tia lòng vẫn còn sợ hãi đi thôi chúng ta đi ra ngoài trước lại nói mao kiếm minh thở một hơi mở miệng nói rằng diệp vân thăng cùng trịnh hân nghi trên người hai người đều có không ít thương thấm ra máu tươi đã sớm đem quần áo nhổm u đỏ nghe vậy r ồ n r ậ p đáp ừng sau một chốc ba người tựa hồ rốt cục chậm rãi lấy lại sức được t r ị n h hân nghi không nhịn được lòng vẫn còn sợ h ã i nói vừa nãy còn nhờ vào người kia giúp chúng ta một tay nếu không chúng ta muốn giết ra khỏi trùng vây có thể không dễ như vậy ừ n xác thực diệp vân thăng gật gật đầu hơi thở hồn hện nói vừa nay đúng là không giành đi bận tâm người kia thực lực làm sao có điều một mình hắn đối mặt nhiều như vậy tượng binh mã con rối vây rết lại có thể thuận lợi một mình rết ra khỏi chúng đây có thể thấy được thực lực của hắn không giống người thường đúng rồi mao sư m i n h người kia vừa nay giúp chúng ta mở đường thì phát sinh quả cầu l ử a là dị năng vẫn là phép thuật chính hân nghi đột nhiên hỏi trước bọn họ đang bị nhiều như vậy binh dung con rối vây nốt căn bản không giành đi chú ý trần khải là d ị cũng không nhìn thấy trần khải triển khai liệt hỏa chú thì t bấm ra tay ấn mao kiếm minh lắc, lắc đầu nói ta không xác định vừa nay quá hưng hiểm ta không có cố lưu ý hắn chờ chút chúng ta đi tới hỏi lại hỏi một bên khác xuất trước một bước rời đi trần khải rất nhanh liền ra lòng đất kiến trúc phi tinh kiếm đã sớm bị hắn thu hồi thiên tinh diễn giới tử trong không gian mới ra lòng đất kiến trúc trần khải liền nhìn thấy trên y phục dính vết máu triệu k h ô n chính lo lắng chờ ở cửa động bên cạnh nhìn thấy trần khải xuất hiện triệu k h ô n lúc này mới không nhịn được thật dài địa t h ở pháo nhẹ nhõm nếu như trần khải thật ở bên trong ra vài việc gì đó triệu k h ô n chính mình cũng không cách nào tha thứ chính mình cũng may trần khải cuối cùng vẫn là bình yên vô sự đi ra tiều khải ngươi cuối cùng cũng coi như đi ra triệu k h ô n liền vội vàng tiến lên lôi kéo t r â n khải t r â n khải bận điệu đáp hừm triệu thúc thúc ta không có chuyện gì ngươi không quan trọng l ắ m chứ triệu không ậ t gật đầu yên tâm đi vừa n ã y bác sĩ đã cho xem qua không lo lắng đúng rồi tiểu khải quốc a n mấy người kia đây bọn họ không có cùng ngươi cùng đi ra tới sao triệu k h ô n liếc nhìn cử a động liền vội vàng hỏi bọn họ nên không có chuyện gì phỏng chừng chờ một lúc liền ra tới ta có điều là trước một bước mà thôi trần khải nói rằng ngay vậy triệu k h ô n là yên tâm đi nếu như mao kiếm minh chờ người thật ở phía dưới xảy ra chuyện vậy chuyện này nhưng là có chút đại điều chương một trăm ba mươi tám kế hoạch như trần khải d ữ liệu mấy phút sau mao kiếm minh ba người dồn dập đi ra c h ờ hậu ở cửa động nơi lão tần bọn người thở phào nhẹ nhõm có điều khi bọn họ nhìn thấy mao kiếm minh ba trên thân thể người tràn đầy máu tươi thì từng cái từng cái nhất thời vội vàng đem bác sĩ cho kêu quá đưa cho bọn hắn xử lý vết thương bác sĩ là trước triệu khôn cùng lão tần bọn họ sau khi ra ngoài gọi điện thoại cho gọi tới trước ở tòa này lòng đất quảng trường triệu khôn l ã o tần còn có mặt khác cái kia hai tên vũ cảnh đều bị những binh đó mã dung kích phát sát khí cho liên tục trùng bay hai lần bị thương không nhẹ còn bị ngã dầm trên mặt đất trên người các nơi té bị thương chảy ra loại hình càng là thiếu không được hiện trường một trận rối ren có điều mao kiếm minh ba người nhưng là không làm sao lưu ý chính mình thương thế trên người bọn họ đều chỉ là chịu chút không nặng lắm bị thương ngoài ra đối với bọn hắn mà nói không tính là gì ánh mắt của bọn họ nhưng là đang tìm kiếm trần khải bóng người chỉ có điều tìm một vòng nhưng không có phát hiện liền mao kiếm minh mở miệng hỏi tần đội trưởng làm sao không thấy trước theo chúng ta đồng thời đi vào người trẻ tuổi kia đúng đấy hắn nên muốn so với chúng ta càng sớm hơn một ít đi ra chứ chính hân n g h i hỏi lao thần biết rồi bọn họ chỉ chính là trần khải liền liền vội và nói há hắn à thật giống là quá qua bên hướng kia trong danh o t r ư ớ n g thay quần áo đi tới đi đóng tại này vũ cảnh từ lâu ở bên cạnh ghim lên một chút l i ề u trại t u t đã đổi cương thời điểm nghỉ ngơi ngay vậy mao kiếm minh gật gật đầu lập tức nói rằng tần đội trưởng cái kia có thể phiền phức ngươi đi bắt hắn cho gọi tới đây một chút sao há hành xin chờ một chút lao tần đáp một tiếng bận i ệ u sai khiến bên cạnh một tên vũ cảnh đi gọi trần khải vết thương trên người hắn không nhẹ nếu không là lo lắng mao kiếm minh bọn họ ở phía dưới xảy ra chuyện gì hắn đã sớm nghỉ ngơi đi tới sau một chốc tên kia đi tìm trần khải vũ cảnh chạy trở về tân đội lều chạy bên kia h u n h đệ nói người kia đã theo triệu cục trưởng đi rồi đi rồi nghe được tên kia vũ cảnh mao kiếm minh nhất thời ngẩng đầu lên vì nhịu nhữ mày bên cạnh trịnh hân nghi cùng diệp vân thăng hai người cũng đều đồng dạng nhăn lại lông mày lúc này mao kiếm minh không khỏi hỏi tần đội trưởng người kia không phải các người vũ cảnh đại đội lao t ầ n lắc đầu một cái nói không phải hắn hẳn là hệ thống công an bên kia đồng chí đi là chúng ta hát thị thị cục công an triệu cục trưởng mang theo hắn đồng thời tới được h ả như vậy à? mao kiếm minh gật gật đầu như vậy có thể phiền phức tần đội trưởng hỗ trợ liên lạc một chút triệu cục trưởng đem người kia tư liệu chuyện cho chúng ta sao lao t ầ n nghe vậy tâm linh tần h hội đại đ ệ rõ ràng mao kiếm minh ý đồ dù sao t r ư ớ c hắn là tận mắt đến trần khải cùng những binh đó mã dũng giao thủ mao kiếm minh hỏi dò trần khải tư liệu là chuyện trong dự liệu h ừ n tốt đẹp sau đó ta hỏi một chút triệu cục trưởng lao tần đáp một bên khác trần khải lúc này đã cùng triệu k h ô n thừa xe rời đi hát đại tiểu khải trước những binh đó mã dũng đến cùng là xảy ra chuyện gì triệu k h ô n vừa lái xe kiềm chế không được hướng về bên cạnh trần khải hỏi hãn tuy rằng cũng bị quăng ngã hai lần có điều thương cũng không phải làm sao quan trọng triệu thúc thúc những binh đó mã dũng là người vì là luyện chế ra đến một loại con dối bên trong bị người phong vào người linh hồn cho nên mới có thể động trần khải hồi đáp linh hồn người thật sự có linh hồn tồn tại triệu k h ô n có chút giật mình hỏi người đến cùng có hay không linh hồn đây là vẫn không có bị chứng thực đối với linh hồn có tồn tại hay không đại đa số người đều nắm một loại bán tín bán nghi thái độ trần khải rất khẳng định gật đầu ứ n g những binh đó mã dũng mỗi một bộ bên trong đều có một người linh hồn những kia linh hồn nên đều là lúc trước tần hướng binh lính linh hồn triệu k h ô n hít một hơi thật sâu nói cũng đúng liền cương thi đều xuất hiện có linh hồn hoặc là quỷ loại hình cũng bình thường trần khải ngay vậy trong lòng có chút tiên lặng nhìn bên người triệu k h ô n một chút nhìn dáng dấp ngày hôm nay hắn là bị liên tiếp không ngừng chứng kiến súng kích không nhẹ đúng rồi triệu thúc thúc trước ta bại lộ năng lực của chính mình người của quốc gan có đến hay không t r à ta nền tảng trần khải đột nhiên hỏi triệu k h ô n trầm m ặ t một hồi nói cái này là khẳng định có điều ngươi yên tâm thúc thúc sẽ giúp ngươi viên quá khứ hừng vậy thì phiền phức triệu thúc thúc trần khải đáp hắn nhưng không hy vọng có phiền toái gì trên người hắn để triệu k h ô n dẫn hắn xuống là lo lắng cho mình lặng lẽ ẩn vào đi tao nộ bên trong cương thi sẽ gây ra động tích gì tiện đà kinh động người ở phía trên đến thời điểm liền rất phiền phức có triệu k h ô n mang theo hắn xuống trần khải liền có thể quang minh chính đại điều tra phía dưới tình huống chỉ có điều hắn hiển nhiên không nghĩ tới như vậy nhanh thì có quốc cán phái người đặc biệt viên đến điều tra càng thêm không nghĩ tới chính là ở thanh lý rơi mất những cương thi kia sau lại còn có nhiều như vậy tượng binh mã con dối cho tới trực tiếp bại lộ chính mình đương nhiên bây giờ trần khải nhưng là cảm thấy coi như bại lộ cũng đáng trong quan tài đồng bộ kia con dối còn có con dối trong cơ thể cái viên này linh thạch thượng phẩm đối với hắn mà nói đều quá trọng yếu đặc biệt là cái viên này linh thạch thượng phẩm hoàn toàn có thể để cho tốc độ tu luyện của hắn tăng nhanh gấp mấy lần thậm chí một viên linh thạch thượng phẩm ẩn chứa linh khí đủ khiến hắn vẫn tu luyện tới hóa nguyên trung hậu kỳ thậm chí là ngưng tụ kim đan đều là có thể tầm quan trọng không cần nói cũng biết theo triệu k h ô n đồng thời về triệu k h ô n ra thời điểm trần khải ở trên xe liền bắt đầu suy nghĩ làm sao đem trong quan tài đồng bộ kia con dối cho chiếm được bộ kia con dối độ cao khoảng chừng ở hai mét ra mặt độ cao à cũng không biết thiên tinh diễn giới từ không gian có thể không chứa đủ trước thiên tinh diễn trên cái viên này tinh thạch nuốt chừng rất nhiều bình hồn cũng làm cho ta linh thức cùng thần hồn đều lớn mạnh hơn không ít nghĩ đến thiên tinh diễn giới t ử không gian cũng có thể đại một chút nghĩ trần khải liền vội vàng đem linh thức thăm dò vào thiên tinh diễn giới t ử bên trong không gian kiểm tra không gian to nhỏ trước hắn đều vẫn không dành đi kiểm tra thiên tinh diễn giới t ử không gian có hay không có mở rộng linh thức quét xuống một cái quả nhiên như trần khải dự liệu theo thần hồn của hắn cùng linh thức lớn mạnh thiên tinh diễn giới t ử không gian đồng dạng tương ứng k h o á c lớn hơn không ít khoảng chừng tiếp cận khoảng ba m vương vắn cũng chính là dài rộng cao đều không khác mấy có ba m kế toán thực tế có thể chứa đựng dung tích đã khoảng t r ừ n g có hơn hai mươi cái lập phương không gian lớn như thế muốn chứa đựng bộ kia hơn hai mét con dối hoàn toàn không thành vấn đề thiên tinh diễn giới t ử không gian khoách lớn hơn rất nhiều tương ứng trần khải linh thức tự nhiên là trưởng thành rất lớn bây giờ trần khải linh thức đã đủ để bao phủ khoảng t r ừ n g một mươi bốn m ư ơ i năm mét phạm vi so với ban đầu tăng lên gần một nửa có thể thấy được những binh đó hồn cho trần khải mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu không nói cái khác chỉ cần là thần hồn lớn mạnh linh thức trưởng thành cùng thiên tinh diễn giới từ không gian mở rộng trần khải này một chuyến chính là thu hoạch to lớn không hưởng chuyến này nếu thiên tinh diễn giới từ không gian có thể chứa được vị này con dối như vậy muốn đem con dối mang ra đến liền không phải vấn đề gì ta có phép che mắt có thể dùng chỉ cần c h í n h ta cẩn thận một ít muốn len lén ra vào tòa kia lòng đất kiến trúc nên không phải vấn đề gì hiện tại duy nhất vấn đề khó là đối mặt nhiều như vậy tượng binh mã con dối muốn như thế nào mới có thể tới gần đến quan tài đồng cái kia đồng thời mở ra quan tài đồng bắt được bên trong bộ kia con dối những kia phổ thông binh dũng con dối còn nói được thế nhưng những kia thanh đồng tương dũng liền rất phiền phức húng chi trong đó còn có một bộ thực lực không kém gì đại tiên thiên võ giả lý tín dũng cái khác thanh đồng tương dũng cũng đều cơ bản có tương đương với tiểu tiên thiên võ giả thực lực t r â n khải trong lòng đang châm thư nghĩ biện pháp giải quyết này một vấn đề khó muốn muốn tới gần quan tài đồng đầu tiên một điểm chính là đến muốn giải quyết những k i a thanh đồng tương dũng uy hiếp ít nhất cũng phải để bộ kia lý tín dũng không cách nào ảnh hưởng đến ta mới được hơn nữa vì không để cho người khác phát hiện cái gì ta vẫn chưa thể hư hao những k i a thanh đồng tương dũng dù sao những tia thanh đồng tương dũng tính cả lý tín dũng tổng cộng cũng chỉ có mười ba cụ ít đi bất kỳ một bộ quốc a n những người kia khẳng định đều sẽ phát ra ra những binh đó d u n g con dối đúng là cũng còn tốt trước cũng đã bị phá hủy không ít chỉ cần ta không làm hỏng vượt qua hơn mười số lượng tin tưởng người của quốc a n nên là phát hiện không tới trần khải cao mày tính toán kế hoạch của chính mình có điều đến cùng nên muốn như thế nào giải quyết những kia thanh đồng t ư ờ n g dũng cản trở xác thực là để hắn khá là thương thần phí suy nghĩ lúc này trần khải trong đầu đ ỗ n g nhiên linh quang loay lên thầm nói nếu không thể phá hoại những kia dũng như vậy đưa chúng nó nhốt lại hoặc là để chúng nó tạm thời không cách nào nhúc ních để ta có một ít thời gian có thể vọt tới quan tài đồng cái kia lấy ra bên trong bộ kia con dối đã đủ rồi nghĩ tới đây trần khải có cao lại lại lông mày cái khắc thanh đồng tường dũng lại không nói thế nhưng bộ kia lý tín dung thực lực quá mạnh bằng vào ta hiện nay tu vi muốn đưa nó tạm thời khốn ở một thời gian ngắn cũng chỉ có c h ó i buộc thân phủ trần khải lập tức nghĩ tới chính mình hiện nay duy nhất biện pháp khả thi thiên tinh diễn trong truyền thừa tuy rằng có giảng buộc loại phép thuật nhưng trần khải tu vi muốn triển khai tranh lệch còn quá lớn mà pháp khí p h ư diện trần khải không có cái gì có g i n g buộc năng lực pháp khí cho tới trần pháp trần khải ở trận pháp t r ầ n văn phương diện trình độ cũng không coi là bao nhiêu cao thâm hơn nữa dĩ cái kia lòng đất quảng trường hoàn cảnh không thể để hắn có cơ hội thong dong bố trí giảng buộc trận pháp vì lẽ đó duy nhất khả năng cũng chỉ có phụ triện có điều trói buộc thân phù trói chặt năng lực cũng không tính rất mạnh nếu như chỉ là lá bửa e sợ nhiều nhất không ra mười tức sẽ bị lý tín dũng cho s ô n g ra mười tức không tới thời gian thực sự quá ngắn ta nhiều nhất chỉ có thể đến gần đến quan tài đồng trong vòng trăm thước kém hơn quá nhiều nếu như là chế tác ngọc phù đúng là có thể làm cho chói buộc thân phù năng lực tăng mạnh mấy lần làm sao có thể nhốt lại lý tín dung ba mươi bốn mươi tức thời gian chỉ cần ta tốc độ hơi mo một chút đúng là có niềm tin rất lớn có thể mở ra quan tài đồng lấy ra bên trong con dối chỉ là muốn chế tác chói buộc thân ngọc p h ù tu vi của ta bây giờ còn kém một chút nếu như có thể mở ra hai mạch nhâm đốc bước vào ngưng khí sáu tầng nên liền không có vấn đề gì nghĩ trần khải không khỏi thở nhẹ một cái khí trong lòng tự nói xem tới vẫn là đến muốn sớm dùng đi cái kia cây ngưng bích, mới được. Dùng đi ngưng bích sau Ta t lập ứ chương liền có t ể đột phá n g k h một n g trăm ba mươi chín mở ra nhân mạch tiểu khải mấy ngày nay ngươi liền trụ thúc thúc trong nhà đi chờ trường học các ngươi khôi phục đi học sau lại trở về triệu khôn lái xe nói với trần khải trần khải từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại v ộ i trả lời không cần triệu thúc thúc kỳ thực chính ta có ở phía ngoài trường học mặt khác thuê một căn phòng chờ một lúc ta quá qua bên kia trụ là tốt rồi hả triệu k h ô n nghe vậy hơi run hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn một chút trần khải tiểu khải ngươi không phải trọ ở trường sao làm sao còn ở bên ngoài mặt khác thuê phòng trần khải đúng là không có ẩn dấu ngược lại chính mình sẽ phép thật u sự tình cũng đã nói cho triệu khôn triệu thúc thúc là như vậy ngươi cũng biết ta mỗi ngày đều đến muốn tu luyện sở dĩ ở bên ngoài một bên mặt khác phòng cho thuê chính là để cho tiện một ít nếu không là trường học không cho phép đại một tân sinh ở bên ngoài trụ ban đầu ta thì sẽ không trụ trường học ký túc xá trần khải giải thích triệu k h ô n nghe vậy hiểu rõ gật đầu một cái h ả này ngược lại là n g ư ơ i ở ký túc xá bên trong khẳng định dù sao cũng hơi không t i ệ n lập tức triệu k h ô n lại nói vậy được đi nếu ngươi muốn trở về bên kia trụ cái kia chở một lúc cùng thúc thúc về nhà ăn xong cơm tối thúc thúc lại đưa ngươi trở lại giờ khác này sắc trời từ lâu tối lại h ừ n vậy thì phiền phức triệu thúc thúc trần khải đáp hắn dự định chờ buổi tối về thuê nhà liền đem cái kia cây ngưng bích cho dùng đi trước đem tu vi đột phá đến ngưng khí sáu tầng lại nói đúng là luyện chế c h ó i buộc thân ngọc phù muốn sử dụng ngọc thạch trần khải suy nghĩ nếu không liền trực tiếp từ sư phụ hắn để cho hắn cái kia mấy cái trong hộp ngọc lấy ra một đến tiệc mấy thối trần khải sư phụ lưu lại cái kia mấy cái hộp ngọc đều là dùng thượng đẳng nhất ôn ngọc hoặc hàn g ngọc chế thành thích hợp nhất dùng cho gửi các loại linh dược linh vật loại hình đồ vật liền như thế tiệt xấu hộp ngọc dùng để chế trói buộc thân ngọc phù loại này một lần phụ triện m u ố như đi mua được mua t í c chế tác ngọc h hợp phụ h t ợ n hạng、Mỹ、Ngọc, không có cách nào. g cách Mỹ có liền liền c vậy đến thời điểm có thể nhiều nhốt lại những kia thanh đồng tương dũng trong thời gian ngắn để ta có thể có càng đầy đủ thời gian lấy đi trong quan tài đồng bộ kia con dối rất nhanh trần khải theo triệu k h ô n trở lại triệu k h ô n trong nhà triệu k h ô n thê t ử chính đang chuẩn bị c ơ m tối triệu khả hơn đây nhưng là ở bên trong thư phòng ôn tập bài tập nghe được trần khải âm thanh sau triệu khả hơn lập tức liền từ trong thư phòng chạy ra trần khải ca ca đúng là người a triệu khả hơn rất vui vẻ kêu một tiếng hót chờ đến trần khải trước mặt vô cùng thân mật kéo trần khải cánh tay triệu khả hơn đối với trần khải rất thân thậm chí có chút loại kia sùng bái tình cảm bởi vì là trần khải không chỉ có học giỏi hơn nữa thân thủ siêu lợi hại quả thực chính là văn võ song toàn ha, ha. hân hân gần nhất học tập như thế nào a trần khải đưa tay xoa xoa triệu khả hân tóc cười nói triệu khả hân khẽ n h t trắng non cằm nhỏ như một con k i ê u ngạo tiểu thiên nga giống như kêu lên đó còn cần phải nói hừ hừ trần khải ca ca ta đã nói với n g ư ờ i mấy ngày trước chúng ta lớp tiến hành rồi một lần mô p h ỏ n g cuộc thi ta nhưng là thi cả lớp người thứ bảy đây thật sao cái kia rất tốt ta hân hân cố lên chờ sau đó một lần nỗ lực tranh thủ thi cái năm vị trí đầu trần khải cười cổ vũ một hồi triệu khả hân ừ n ta nhất định nỗ lực triệu khả hân dùng sức gật đầu Có điều, trần khải ca ca, có ta sau a nếu như ta lần đến ngươi đầu, thật thi h trí lớp vị yên không tưởng thưởng gì cho ta nha? Triệu khả Khải. Khải thưởng cho nha? hân nháy chớ nhìn tưởng mong Trần Trần gì ta Triệu mắt một cái, một mặt cái, trần khải. Trần khải y lặng n ở nụ cười lập tức nói rằng hành chỉ cần ngươi thật có thể thi cái lớp năm vị trí đầu đến thời điểm ngươi muốn cái gì khen thưởng chỉ cần là ca ca có thể làm được đ ề u thỏa mãn ngươi hì hì vậy cũng đã nói nha triệu khả hân đẹp đẽ cười hướng trần khải dối ra một ngón tay ú t trần khải có chút buồn cười nhìn dối ra một ngón tay ú t cùng triệu khả hân ngéo tay một hồi tốt rồi hiện tại câu lôi hài lòng đi trần khải không khỏi đưa tay khinh méo triệu khả hơn cái kia bóng loáng mềm mại thiếu nữ khuôn mặt cười nói ừ triệu khả hơn rất vui vẻ đốt đầu nhỏ cười hì hì r i á n dấp một chút không thèm để ý bị trần khải như vậy nắm bắt khuôn mặt ở triệu k h ô n trong nhà dùng qua cơm tối lại ngồi một lúc bồi tiếp triệu khả hơn hàn huyên sẽ thiên gần như tám giờ tối nửa giờ trần khải liền rời đi triệu k h ô n ra triệu k h ô n tự mình lái xe đem trần khải đưa đến trần khải phòng cho thuê tiểu khu ở ngoài trần khải cùng triệu k h ô n nói lời từ biệt một tiếng sau cũng là đi vào vào nhà sau trần khải tiện tay đóng cửa lại lập tức liền đi gian phòng sân thượng đem cái k i a cây nuôi ngưng bích cẩn thận từng ly từng tí một từ chậu hoa bên trong ngay cả dễ mang cần rút ra trần khải động tác rất mềm mại cũng không có làm thương hoặc làm đoạn ngưng bích sợi dễ ngưng bích thảo dược hiệu phần tinh hoa nhất chính là ở chỗ dễ cây thứ yếu mới là mặt trên lá cây dùng thanh thủy cẩn thận từng ly từng tí một điệu đem ngưng bích cho rửa sạch sau trần khải lại lập tức từ thiền tinh diễn giới từ bên trong không gian lấy ra rất sớm trước liền mua về phục linh cùng h o à n tinh còn có sư phụ hắn để cho hắn cái kia đó dùng ôn h tuy rằng không có tìm được thiên trà tử sẽ làm ngưng bích dược hiệu không cách nào hoàn toàn phát huy được nhưng trước mắt trần khải cũng không kịp nhớ nhiều như vậy so sánh với nhau không thể nghi ngờ một viên linh thạch thượng phẩm đối với trần khải tác dụng muốn xa xa lỗi lớn với một cây ngưng bích húng chi còn có một bộ vô cùng mạnh mẽ con r ố i rửa sạch nao dược dùng xa hoa trần khải trực tiếp ngưng bích cho quận thành một vòng thả vào sau đó là thích l ư ợ n g phục linh cùng hoàng tinh tiếp theo trần khải lại mở ra cái kia ôn hột ngọc đem bên trong cái kia đoá tuyết liên lấy ra phụ trợ ngưng bích rèn luyện chén thuốc cũng không cần dùng đến một chỉnh đoá trăm năm tuyết liên nhiều như vậy trần khải chỉ là nhẹ nhàng từ tuyết liên trên lấy xuống bốn biện cánh hoa để vào xa trong nồi sau đó liền châm nước bắt đầu ngao dược ngao dược quá trình cũng không phải phức tạp chỉ có điều vì cân lượng ngưng bích bên trong ẩ n chứa tinh hoa ngao đi ra vì lẽ đó dùng thời gian sẽ hơi hơi lâu một chút từ chín giờ bắt đầu vẫn ngao đến hai giờ sáng khoảng t r ư ờ n g trái phải trần khải mới đóng hỏa tổng cộng nhịn có năm tiếng nguyên bản tràn đầy một xa hoa thủy bây giờ đổ ra dược nhựa cũng chỉ còn lại như vậy non nửa bát hết thể linh dược tinh hoa cũng đã cô động ở này non nửa bắt dược nhựa bên trong đem ngao tốt dược nhựa đổ vào trong chén trần khải tiếp theo lại đi trong nồi cắt rót đầy thủy lần thứ hai để nó ngao đợi được trong nồi cắt thủy mở ra trần khải mới thay đổi tiểu hỏa n h ì n một lần sau ngưng bích dược tính còn có thể có một phần nhỏ lưu lại còn có thể lại ngao một hai lần trên căn bản nhiều nhất ngao sau lần thứ ba hết t h ể dược tính sẽ triệt để ngao làm cầm cái kia trước đổ ra cái kia non nửa bắt dược nhựa đến phòng khách sân thượng trên đất q u a n h chân ngồi xuống trần khải ngước cổ một cái đem những kia dược nhựa cho uống vào tiện tay thả xuống bát trần khải lập tức nhắm mắt lại bắt đầu thôi thúc chân khí trong cơ thể vận chuyển tinh thần vạn hóa quyết tâm pháp dược nhựa tiến vào trần khải trong bụng sau một dòng nước ấm nhất thời bay lên rất nhanh cái kia dòng nước ấm liền hóa ra nồng nặc năng lượng tràn ngập trần khải trong cơ thể trần khải không nhanh không chậm vận chuyển tâm pháp luyện hóa những kia hóa ra dược lực trong kinh mạch chân khí là cấp tốc tăng lên cả người ấm áp dễ chịu cảm giác để trần khải đặc biệt khoác khoái ngưng bích ngao thành dược nhựa biến thành mở dược lực vô cùng ôn hòa rất dễ dàng liền bị luyện hóa hấp thu hoàn toàn sẽ không có cái gì bành t r ư n g cảm giác khó chịu ở trần khải thôi thúc chân khí luyện hóa trong cơ thể dược lực thì hắn sống lưng nơi cái kia một đạo tinh mạch là vụ sáng vụ s buổi tối ánh sao nhất thời hướng trần khải hội tụ cũng cấp tốc rót vào trần khải trong cơ thể dung nhập vào chân khí bên trong ngưng bích dược tính xác thực vô cùng ổ n hòa trần khải kinh mạch không có cảm giác đến nửa điểm bành trướng đau đớn có chỉ là chân khí không ngừng kéo lên vui sướng cùng vui sướng thời gian trôi qua trong lúc vô tình trần khải chân khí trong cơ thể đã từ từ đạt đến ngưng khí năm tầng đỉnh cao mà lúc này trong cơ thể hắn những kiêng ngưng bích dược lực cũng đã bị hắn luyện hóa hấp thu hơn n ữ a trần khải không có gấp lập tức thôi thúc trần khí đi súng kích hai mạch nhâm đốc mà là tiếp tục khống chế chân khí ở trong kinh mạch vận hành mấy chu thiên để vừa tăng vọt rất nhiều chân khí càng thêm cô động em dịu một ít đồng thời là để kinh mạch của chính mình càng nhiều thích t n g một hồi đầy đủ vận hành mười mấy chu thiên sau khi trần khải rốt c ụ c quyết định muốn bắt đầu xung kích hai mạch n h â m đốc trong lòng hắn ám hít một hơi lập tức bắt đầu gộ lên chân khí tiến hành xu thế coi là thật khí rốt c ụ c vận chuyển tới n h â m mạch nơi thời gian trần khải lập tức khống chế chân khí hóa thành một luồng u ầ n quận lạn sóng hướng về phía nhân mạch mãnh liệt xung kích mà đi và n h dầm trần khải thân thể hơi chấn động bên hai phảng phất vang lên một trận làn sóng âm thanh trong cơ thể hắn nhâm mạch hơi chấn động một chút cũng không có bị trần khải chân khí một hồi liền xông ra có điều trần khải cũng không để ý mà là lại tiếp tục thôi thúc chân khí lần thứ hai xúc thế chuẩn bị lần thứ hai xung kích nhâm mạch hai mạch nhâm đốc là ngưng khí kỳ ba đạo hàng rào một trong một khi xông ra như vậy chân khí trong cơ thể sẽ có một tăng vọt quá trình điều này cũng dẫn đến ngưng khí năm tầng cùng ngưng khí sáu tầng trong lúc đó thực lực sai biệt rất lớn trần khải tu luyện chính là cao cấp nhất tu chân công pháp tinh thần bạn hóa quyết chân khí bản thân phẩm chất cực cao Hắn hảo không lo lắng cho mình lắng lo có trần h không ể xông a mạch nhâm đốc. Chỉ có c điều là cần như gian Trân chút thời gian mà thôi. vậy một mà Dầm.、Trân、khải chân khí lần thứ hai xung kích ở nhâm mạch trên lần này nhâm mạch vẫn chỉ là chấn động cũng không có bị xông ra có điều chấn động phạm vi nhưng làm u ố n so với vừa n ã y lần đó càng thêm mãnh liệt một chút liên trân khải tiếp tục thử nghiệm mà ở trong quá trình này trong cơ thể hắn còn lại cái kia bộ phận dược lực đang không ngừng mà dung nhập vào chân khí của hắn bên trong làm cho chân khí của hắn mỗi một lần xung kích nhâm mạch đều càng thêm mãnh liệt làm trân khải lần thứ một ư ơ i ba thôi thúc chân khí xung kích nhầm mạch thì rốt cục một tiếng ầm ầm vang trầm từ trong cơ thể hắn truyền lên ra p h ả n phất là một đạo kiên cố đê đập bị trùng hội chân khí của hắn lập tức liền hướng về cái kia hội mở lỗ hổng mánh liệt nhảy vào nhâm mạch đã thông t r â n khải trong lòng hiểu rõ đón lấy chính là đốc mạch chỉ cần đem đốc mạch mở ra như vậy chân khí của hắn liền có thể trực tiếp thông qua hai mạch nhâm đốc cùng ngoại giới thiên địa linh khí tụ hợp do đó hình thành chân chính về mặt ý nghĩa đại chu thiên hình thức ngoài ra ở hai mạch nhâm đốc hoàn toàn thông suốt chân khí cùng ngoại giới thiên địa linh khí lần đầu tụ hợp thời gian sẽ dẫn tới ngoại giới thiên địa linh khí quá n đỉnh để chân khí trong cơ thể ở cực trong thời gian ngắn tăng gọn chương một trăm bốn mươi trói buộc thân ngọc phủ có trong cơ thể cái kia bộ phận còn lại dược lực phụ trợ chân khải mở ra đốc mạch quá trình là vô cùng thuận lợi ở liên tục gộ lên chân khí s u n g kích đốc mạch hơn mười lần sau theo ba một tiếng v a n g nhỏ đốc mạch rốt cục bị thông suốt trong n g a y mắt chân khải có loại cảm giác thông thoáng sáng sửa p h ả n phất là trong cơ thể đánh vỡ một loại nào đó ràng buộc tiếp xúc được một thiên địa hoàn toàn mới ầm ầm trần khải chân khí thông suốt hai mạch nhâm đốc cùng ngoại giới thiên địa linh khí trực tiếp sản sinh tụ hợp hình thành chân chính trong ngoài đại chu thiên tuần hoàn trong c h ư ớ c mắt trần khải chân khí cùng ngoại giới thiên địa linh khí tụ hợp hình thành đối lưu nhất thời hóa thành một cơn lốc xoáy dẫn tới bốn phía thiên địa linh khí điên c u ồ n g hướng trần khải hội tụ đến ngoại giới linh khí hướng về trần khải hai mạch nhâm đốc tụ hợp nơi tuân ra mà vào làm cho trần khải chân khí trong cơ thể bắt đầu không ngừng tăng vọt trần khải thân thể giờ khắp này liền giống với là một áp suất thấp lọ chứa mà ngoại giới thiên đố nhưng là một đối lập cao khí áp đại lọ chứa làm hai người này liên thông thì cao khí áp bên theo r o n dung g k í khí khí thể dĩ nhiên là sẽ hướng áp suất thấp bên trong dung khí chẳng suất trong đạt t dĩ dung dĩ bên đến cân bằng. là vào, sẽ áp thiên địa linh khí mãnh liệt mà vào trần khải vội vàng thôi thúc chân khí tiến hành trong ngoài đại chu thiên vận chuyển cấp tốc luyện hóa những kia tràn vào linh khí cùng với trong cơ thể hắn t à n dư không nhiều những kia ngưng bích d ự lực bất chi bất giác sắp tới một canh giờ quá khứ trần khải đã triệt để luyện hóa ngưng bích d ự lực mà lúc này ở hắn đỉnh đầu tạo thành cái kia một đạo linh khí vòng xoáy từ từ biến mất linh khí quán đỉnh kết thúc ngưng khí sáu tầng trần khải giờ khắp này tu vi đã thuận lợi đột phá đến ngưng khí sáu tầng mở ra hai mạch nhâm đốc cùng võ giả tiểu tiên thiên khí đạo bằng nhỏ cùng so với ngưng khí năm tầng thì ngưng khí sáu tầng nắm giữ chân khí không thể nghi ngờ mạnh hơn gấp năm sáu lần trở lên hai người tranh l ệ n h vô cùng to lớn điểm này trần khải giờ khắc này đã là thân có l i n h hội trong cơ thể cuối cùng một điểm thiên địa linh khí luyện hóa trần khải chậm rãi t h u công từ từ phun ra một cái trường tức mở mắt ra ngưng khí sáu tầng không nghĩ tới ta đột phá đến ngưng khí kỳ có điều ngăn ngắn khoảng nửa năm liền tiến cảnh đến ngưng khí sáu tầng trần khải hơi xúc động ngẫm lại hắn lúc trước chúc cơ thì nhưng là dòng g ã tám năm a Có điều, t r ầ nhưng k ả i giờ bây n h hiện tại cảm kích trần khải nhưng cũng chẳng có bao nhiêu phương diện này sầu lo n à y đều là được lợi từ hắn căn cơ đầy đủ vững chắc tinh tế lĩnh hội một phen mở ra hai mạch nhâm đốc sau không giống Cảm trần h hồi ụ một t o chào chào n kinh dâng bảng, bảng phung chân g kia cái mạch khí. bạc t r khải lúc này mới chạm lên trở lại nhà bếp đi nhìn một chút ngao lần thứ hai ngưng bích sau đó trần khải lại đi tới phòng khách từ thiên tinh d i ệ n giới tử trong không gian lấy ra một không khí ôn hộp ngọc trần khải liền định dùng cái này ôn hộp ngọc luyện chế nhiều mấy viên c h ó i buộc thân ngọc phủ phi tinh kiếm lấy ra trần khải thôi thúc chân khí kích thích ra một tia kiếm cương sau đó dùng phi tinh kiếm trực tiếp cái kê ôn hộp ngọc cho tiện thành rất nhiều khoảng chừng hai ngón tay rộng mạch ngọc một lát sau trần khải trước mặt liền có thêm tổng cộng mười sáu viên to nhỏ hoàn toàn tương tự mạch ngọc Tiện mày c may t r o đi một ế n n g phát k họa phụ triện kết cấu này không chỉ có là đối với chế tạo đùa giả tinh thần là một thử thách to lớn đối với hắn chân khí đồng dạng là một thử thách to lớn tinh thần cần đặc biệt chăm chú đối với chân khí năng lực quản lý cũng phải đặc biệt mạnh mẽ tinh tế vi hào mới được bằng không hơi có như vậy một tia sai lệch liền rất khả năng trực tiếp đem khối này ngọc phế bỏ đi đặc biệt là trần khải trước mắt muốn chế tác trói buộc thân p h ủ bản thân liền hết sức phức tạp không giống một ít đơn giản phụ triện như vậy dễ dàng nay đối với những khác bình thường ngưng khí kỳ người tu chân tới nói có lẽ sẽ khá là khó khăn có điều những này đối với trần khải tới nói bất kể là tinh thần chăm chú vẫn là đối với chân khí khống chế kỳ thực đều không khó bởi vì là thần hồn của hắn so với tầm thường ngưng khí kỳ người tu chân cường đại hơn nhiều càng là đã kích thích ra thông thường cần đến kim đan kỳ mới có linh thức có linh thức phụ trợ ngọc thạch bên trong những kia mạch lạc đều đều ở trần khải nằm trong lòng bàn tay theo chân khải t h a m dò vào ngọc thạch bên trong trần khải cẩn thận từng ly từng tí một khống chế chân khí bắt đầu phát họa chói buộc thân phủ phụ triện kết cấu toàn bộ quá trình rất chậm là dĩ chân khải, từ từ khải nhưng duy trì đầy đủ kiên trì đều đâu vào đấy điêu khắc phụ triện đường nét dù sao chỉ là lần thứ nhất chế tác chói buộc thân phủ ngọc phủ dù là trần khải có linh thức phụ trợ tự thân đối với chân khí khống chế rất mạnh nhưng c h ó i buộc thân phủ mức độ phức tạp vẫn để cho trần khải ở ngọc thạch bên trong c h ó i buộc thân phủ kết cấu hoàn thành khoảng chừng một phần ba thì xảy ra chút sai lệ h dẫn đến ngọc thạch bên trong mạch lạc bị hủy diệt một phần không cách nào lại dùng để chế ngọc phủ xem trong tay thất bại ngọc phủ trần khải không có để ý tiện tay đem ném ở một bên hít sâu một hơi sau thoáng điều chỉnh một hồi tâm thái của chính mình lập tức lại mặt khắc cầm lấy một khối ngọc thạch tiến hành lần thứ hai thử nghiệm đệ thất bại lần trước đối với trần khải ảnh h rất rõ ràng dĩ c h ó i buộc thân phủ mức độ phức tạp mặc dù hắn có linh thức phụ trợ không thể bảo đảm nhiều lần đều có thể thành công theo trần khải có thể có khoảng một nửa tỷ lệ thành công liền rất tốt lần thứ hai tiếp tục bắt đầu lần này trần khải càng thêm cẩn thận từng ly từng tí một chân khí một chút ở ngọc thạch bên trong khắc họa c h ó i buộc thân phủ bút họa đường nét mỗi hoàn thành một điểm trần khải chân khí cũng sẽ tiêu hao mất không ít theo thời gian dần dần trôi qua hơn một giờ sau khi theo trần khải chân khí trói buộc thân phủ cuối cùng một đạo bút họa ở ngọc thạch bên trong phát họa thành hình trần khải nhất thời thật g i i đ i ệ thở ra một、hơi. cùng lúc đó trong tay hắn cái kia quả ngọc phủ bên trong đ ố n g dưng né qua một đạo mông lung vầng sáng cái kia vầng sáng kết cấu chính là ngọc phủ bên trong cái kia c h ó i buộc thân phủ trong lát theo ngọc phủ tỏa ra vầng sáng nội liễm cái này c h ó i buộc thân ngọc phủ chân chính thành công cuối cùng cũng coi như là hoàn thành quả thứ nhất c h ó i buộc thân ngọc phủ t r â n khải nhìn một chút trong tay ngọc phủ đã thả lỏng một chút lập tức hắn lại cảm ứng một hồi chân khí trong cơ thể trên mặt không khỏi lộ ra một vệ cười khổ quả nhiên à chỉ là chế thành như thế một viên trói buộc thân ngọc phủ liền đem chân khí của ta cho gần như hoàn toàn hào không giờ khác này trần khải chân khí trong cơ thể xác thực là còn lại không có mấy hầu như chưa tới một thành mặc dù xem như là vừa bắt đầu chế tác cái viên này c h ó i buộc thân ngọc phù thất bại tiêu hao trần khải không ít chân khí cẩn thận tính được trần khải bây giờ chân khí tổng cộng chỉ có thể chống đỡ hoàn thành một b á n c h ó i buộc thân ngọc phù mà thôi bởi vậy có thể thấy được c h ó i buộc thân ngọc phù kết cấu mức độ phức tạp cùng đối với chân khí to lớn tiêu hao nếu như là ở trần khải chưa mở ra hai mạch n h â m đốc đột phá đến ngưng khí sáu tầng trước dĩ ngưng khí năm tầng trân khí là xa xa không đủ để hoàn thành một đạo trói buộc thân ngọc ph mà chế tác ngọc phụ là nhất chú ý muốn làm liền một mạch căn bản là không cách nào từng điểm từng điểm đứt quắng để hoàn thành như vậy làm phi thường dễ dàng ở núi liền thì xuất hiện sai lệnh phá hỏng phụ triện đường nét kết cấu dẫn đến thất bại cái này cũng là vì sao trần khải nhất định phải trước tiên lợi dụng ngưng bích đột phá ngưng khí sáu tầng chờ chân khí đầy đủ thì mới chế tác c h ó i buộc thân phủ ngọc phụ duyên c ớ đương nhiên ngọc phụ chế tác như vậy phức tạp dừng dạ uy lực của nó tự nhiên là hơn xa lá bửa mấy lần thậm chí là gấp mười lần đều có khả năng hơn nữa tầm thường lá bửa đều có chịu đựng t ự c hạn một khi phụ triện ẩn chứa sức mạnh vượt qua lá b ù a chịu đựng cực hạn như vậy lá b ù a sẽ trực tiếp tự hủy không cách nào gánh chịu tương ứng phụ triện cho nên phàm là tương đối cao thâm phức tạp một ít phụ triện đại thể cần dĩ ngọc thạch hoặc là cái k h á c một ít linh mục trở đến làm vật dẫn trừ phi là một ít đặc chế lá b ù a bằng không phổ thông lá b ù a có thể chịu đựng phụ triện sức mạnh là phi thường có hạn trên căn bản ngưng khí cấp bậc phụ triện chính là cực hạn bởi vì là chân, khí đã hầu như tiêu hao hết, chân khải ở chế thành quả thứ nhất trói buộc thân ngọc phù sau cũng chỉ tốt đã đà tọa vận chuyển tinh thần vạn hóa quyết tâm pháp khôi phục ch lúc này đã là sáng sớm hơn năm giờ làm trần khải chân khí hoàn toàn khôi phục như c ũ thể thời gian dĩ nhiên lại qua một canh giờ không có vội vã tiếp tục chế tác quả thứ hai chói buộc thân ngọc phủ mà là đi nhà bếp nhìn một chút ngao dược nhựa trong nồi c ắ t ngưng bích cùng cái khác dược liệu cũng đã nhịn sắp tới năm tiếng dược hiệu cũng gần như đều bị nao g đi ra toàn bộ trong phòng bếp đều là một lồn u nồng nặc mùi thuốc chờ giây lát trần khải tắt hỏa sau đó trong nồi cắt ngao ra dược nhựa cho ngã vào trong bát lần thứ hai ngao ra dược nhựa màu sắc hiện ra nhưng đã muốn so với chiếc phai nhạt rất nhiều trần khải từ trong nồi cắt lấy ra cái kia cây ngưng bích nhét trong miệng hơi hơi cắn một điểm nhai hai lần lập tức đổ ra gồm bên trong những dược liệu kia đều cho đổ đi ngưng bích bên trong đã cơ bản không còn sót lại thuốc dị lực không cái gì cần phải lại ngao lần thứ ba cầm cái kia non nửa bắt dược nhựa trần khải lại đi tới trong phòng khách quay về trong bắt dược nhựa thổi một trận chờ hơi lương một ít sau trần khải liền uống vào sau đó đạ tọa vận công luyện hóa dược lực này một luyện hóa liền lại là hơn một giờ nay vẫn phải là ích với trần khải tu vi đột phá đến ngưng khí sáu tầng luyện hóa dược lực tốc độ cũng phải so với trước nhanh hơn rất nhiều mà ở hoàn toàn luyện hóa ngưng bích lần thứ hai ngao ra dược nữa sau trần khải chân khí dĩ nhiên là đạt đến ngưng khí sáu tầng trung kỳ cường độ đang uống ngưng bích thảo dược nữa trước trần khải tu vi có điều là ngưng khí năm tầng sơ kỳ bây giờ vừa vặn tăng lên một cấp độ nhiều một chút xem như là phù hợp trần khải mong muốn nếu có thể có thiên trà tử cùng làm thuốc trần khải phòng trừng thậm chí có thể đột phá đến ngưng khí sáu tầng hậu kỳ đương nhiên trước mắt trần khải là thỏa mãn nếu là dựa theo bình thường tốc độ tu luyện hẳn ít nhất đến một bốn năm tháng mới có thể đột phá đến cảnh giới bây giờ còn có cái gì không vừa lòng đây t r ư ớ c 141, quốc an phản ứng tiêu tốn một ít thời gian thoáng tinh luyện một phen chân khí vững chắc một hồi tu vi trần khải lại lập tức vùi đầu vào luyện chế quả thứ hai chói buộc thân ngọc phù bên trong chỉ mang một viên chói buộc thân ngọc phù tiến vào tòa kia lòng đất kiến trúc cũng không an toàn trần khải tự nhiên đến muốn làm hết sức chuẩn bị đầy đủ một ít nếu như có thể hắn thậm chí hy vọng có thể chế ra có đủ nhiều chói buộc thân ngọc phù hết thệ thanh đồng tương dũng đều ràng buộc ở một thời gian ngắn chỉ là đối mặt những tia phổ t h ư n g binh dũng con dối trần khải hoàn toàn chắc chắn có thể có thể rất dễ dàng đến bày ra quan tài đồng trên đài đá. lấy ra bên trong bộ kia con dối trần khải không ngừng mà chế tác chói buộc thân ngọc phủ chân khí còn lại không lâu lắm sẽ đả tỏa khôi phục chờ chân khí khôi phục sau hắn lại ngay lập tức sẽ tiếp tục theo từng viên từng viên chói buộc thân ngọc phủ chế tác thành công thời gian không ngừng trôi qua trong đó cũng không có thiếu thất bại tình hình xuất hiện có điều toàn thể trên tỷ lệ thành công vẫn còn rất cao hơn nữa theo trần khải chế tác chói buộc thân ngọc phủ số lần tăng nhanh hơn nữa chân khí của hắn hơi có tăng lên đạt đến m ư n g khí sáu tầng trung kỳ vì lẽ đó toàn thể trên hắn chế tác ngọc phủ tốc độ có tăng nhanh trần khải một mình ở trong nhà chế tác c h ó i buộc thân ngọc p h ụ thì một bên khác hát đại vũ cảnh nơi đóng quân bên trong mao kiếm minh ba người ở tối hôm qua tình huống ở bên này sau khi hồi báo lên buổi trưa hôm nay thì là thu được thượng cấp truyền đạt hồi phục mao sư h i n h vương trưởng phòng nói thế nào nhìn thấy mao kiếm minh cúc điện thoại chờ ở bên cạnh trịnh hân nghi lập tức không kiềm chế nổi d o hỏi mao kiếm minh thu hồi thông tin điện thoại di động hồi đáp vương trưởng phòng nói mặt trên rất coi trọng tình huống ở bên này để chúng ta tạm thời trước tiên đừng tiếp tục xuống hắn cùng thượng tầng lãnh đạo câu thông sau đã thu được phê chỉ thị sẽ thỉnh cầu một vị cung phụng tự mình đến đây hơn nữa vương trưởng phòng bản thân cũng sẽ mang đội lại đây nghe được mao kiếm minh trả lời diệp vân thăng đúng là gật gật đầu nói nhìn dáng dấp mặt trên s ắ c thực rất coi trọng lại thỉnh cầu một vị cung phụng tự mình đến đây có điều nói đi nói lại nếu như không thỉnh cầu cung phụng chỉ bằng chúng ta nơi bên trong thực lực muốn đối phó nhiều như vậy tượng b i n h mã đặc biệt là những kia thanh đồng tương dũng chỉ sợ tổn thương khẳng định không nhỏ mao kiếm minh đáp n g n g à y hôm qua chúng ta cùng những kia thanh đồng tương dũng từng giao thủ có thể nói mỗi một bộ thanh đồng tương dũng đều có không kém gì tiểu tiên thiên cấp bậc thực lực hơn nữa thân thể của bọn họ đặc biệt kiên cố cường hãn muốn phá hủy chúng nó coi như là tầm thường tiểu tiên thiên võ giả rất khó làm đến trừ phi là có thần binh lợi khí gì ở tay lại kích phát kiếm cương mới được đúng đấy những tia thanh đồng tương dũng thân thể thực sự là quá g i a n chắc quả thực hay cùng mai rùa tự ta ngày hôm qua chém trong đó một bộ thanh đồng tương dũng một chiêu kiếm cái tia phản chấn sức mạnh đều suýt chút nữa đem trong tay ta kiếm cho chấn động t ố tay chính hân nghi có chút lòng vẫn còn sợ hãi trên thực tế ngày hôm qua nếu không có bên người nàng diệp vân thăng phản ứng rất nhanh đúng lúc thế nàng đỡ thanh đồng t ư ờ n g dũng một chiêu kiếm chỉ sợ trịnh hân nghi đến nuốt hận ở tòa này lòng đất trong quảng trường đối mặt những binh đó m à dũng c ò n dối t r ị n h hân nghi xác thực không thích hợp làm chính diện sức mạnh đi chống lại dù sao võ học của nàng tu vi quá thấp có điều là chỉ là hóa kính m à t h ô i đều còn chưa bước vào khí đạo đương nhiên điều này cũng cùng trịnh hân nghi còn trẻ có quan hệ nàng bây giờ mới bất quá là t r ư ừ n g hai mươi tuổi so với mao kiếm minh cùng diệp vân thăng đều nhỏ bảy tám tuổi quảng trường mà trịnh hân nghi sấm xét năng lực hiển nhiên chỉ thích hợp với ở người sau chuyên môn phụ trách đi đối phó những binh đó dũng con dối bị đánh nát sau lao ra những binh đó hồn vương trưởng phòng nói bọn họ trong vòng ba ngày nên sẽ chạy tới để chúng ta phối hợp bên này vũ cảnh sát mặt đồng thời bảo vệ tốt nơi này không nên để cho bất luận người nào đi vào mao kiếm minh nói ừ m chờ vương trưởng phòng bọn họ chạy tới những kêu thanh đồng tương dũng nên liền không thành vấn đề vương trưởng phòng bản thân cũng đã ở trước đây không lâu đột phá đến đại tiên thiên cảnh giới hơn nữa một vị đồng dạng là đại tiên tiên cảnh giới cung phụng có hai vị đại tiên tiên cao thủ ở lại phối hợp nơi bên trong một số người khác viên muốn đối phó những kia thanh đồng t ư ờ n g dũng nên không được vấn đề gì t r í n h hân nghi đáp diệp vân thăng nhưng bao nhiêu năm thái độ cẩn thận cái này e sợ sẽ không nhẹ nhõm như vậy các ngươi đã quên bộ kia tự xưng là tần hướng đại tướng lý t í n dũng tuy rằng chúng ta đều không có cùng bộ kia dũng từng giao thủ thế nhưng làm trong lịch sử có tiếng tần hướng đại tướng e sợ thực lực của nó so với cái khác thanh đồng t ư ờ n g dũng nên còn có thể càng mạnh hơn một ít hơn nữa ngày hôm qua ở triệt lui ra ngoài trước ta có nhìn thấy ở giữa quảng trường tòa kia b ệ đ á bốn phía còn có mặt khác bốn cụ thanh đồng t ư ơ n g dũng tính cả vừa bắt đầu xuất hiện chín bộ thanh đồng t ư ơ n g dũng tổng cộng thì có dòng giã mười ba cụ thực lực chí ít đều là tiểu tiên thiên cấp bậc thanh đồng t ư ơ n g dũng hơn nữa cái kia hơn bách phổ thông binh dũng con dối hay là đến thời điểm vẫn là khả năng muốn vận dụng đến một ít lực phá hoại khá mạnh vũ khí nóng mao kiếm minh cũng có chút chăn trở cái này nói không chừng tòa kia quảng trường trên đất trận văn rất có nghiên cứu giá trị hơn nữa coi như là những binh đó dũng con dối bản thân liền giá trị to lớn khó có thể đánh giá mặt trên nhất định sẽ yêu cầu ít nhất phải hoàn chỉnh bảo lưu số lượng nhất định binh dung con rối đặc biệt là bộ kia lý tín dung con rối e sợ càng là trọng yếu nhất